Chương 141, nửa tháng thời gian trôi qua, bài đủ tìm tỏi dê dê dê ó vđn ở mỗi ngày xem mới nhất chương. Vòng thứ nhất tích phân tái kết thúc, đào thải rất đại lượng tu sĩ, chỉ có tuyển thủ dự thi một phần ba tiến vào vòng bán kết. Đơn người lôi đài tái dần dần gây cấn, có thể thăng cấp vòng bán kết tu sĩ đều tuyệt phi là đơn giản hạng người, đều thực có thể đánh. Mà này nửa tháng thời gian nội, tam cảnh tu sĩ cũng dần dần thói quen nổi lên di động. cũng không có tài giống như lúc ban đầu thời điểm như vậy hương phấn kích động cùng nhiệt tình mới mẹ kính đi qua cũng dần dần bình tĩnh lại càng thêm chú ý nổi lên thi đấu bản thân rốt cuộc càng đến mặt sau đấu pháp càng kịch liệt thắng được cũng càng khó chiến tổn hại đều là thái độ bình thường trên lôi đài hai bên tu sĩ đều này đây mệnh tương bác đem hết toàn lực đi sinh tử đánh nhau xuất phát từ tôn trọng loại này thời điểm bảo trì im miệng không nói là lễ nghi linh trên mạng nhân khí đứng hàng Đúng là thuyết minh tam cảnh tu sĩ đối với này đó vòng bán kết tuyển thủ xem trọng, nhân khi đứng hàng ứng đối đúng là cuối cùng thứ tự. Xem như tam cảnh tu sĩ đối lôi đài tái cuối cùng kết quả trước tiên đoán trước. Trong đó bài đệ nhất đều không phải là là Nguyễn Minh An, mà là Thiên Huyền Tông một người kim đan hậu kỳ tu sĩ, Cố Thanh Huyền. Đệ nhị là Pháp nghiêm môn kim đan hậu kỳ tu sĩ, Thế thư Đệ tam danh mới là Nguyễn Minh An. Nguyễn Ngày Mai bài vị còn lại là ở 20 danh có hơn, trên cơ bản không ai xem trọng hắn có thể đoạt cái hảo thứ tự. Nguyễn Ngày Mai thân phận hơi sau khi nghe ngóng liền biết, hắn chính là thuộc sơn kiếm phái Nguyễn Minh Nhan chân Nhân vũ khí người, chịu Nguyễn Minh Nhan chân Nhân sử dụng thao tác. Hắn thực lực mạnh yếu quyết định bởi với Nguyễn chân Nhân, mà Nguyễn chân Nhân tự thân cũng muốn đấu võ đài tái, có thể phân cho thực lực của hắn liền đại suy giảm. Cho nên... Nguyễn ngày mai từ lúc bắt đầu chính là bị vứt bỏ nhân vật. Cũng không biết Nguyễn Trân Nhân vì sao phải cấp vũ khí người báo danh lôi đại tái. Có lẽ là có cái gì nguyên Nhân đi, thí dụ như muốn tăng lên vũ khí người kinh nghiệm chiến đấu, thông qua thực chiến tích lũy kinh nghiệm. Chúng tu sĩ suy đoán sôi nổi, đều hướng các loại cao lớn thượng lý do đi đoán. Nguyễn Minh An, không, kỳ thật tuần túy là bởi vì hảo chơi mà thôi. Ra một chút thực vui vẻ. Nguyễn Sư tỷ. Hoa La Yia đi vào kim đan lôi đại khu, nàng hôm nay buổi sáng không có thi đấu, cho nên cô ý tiến đến xem Nguyễn Minh Nhan thi đấu, nghe nói người kế tiếp đối thủ là Thiên Huyền Tông vị kia Đường làng Phong, Lôi Tiêu Kiếm quyết truyền nhân. Nàng thần sắc mang theo vài phần lo lắng, mặt mày khẩn trương. Thiên Huyền Tông Lôi Tiêu Kiếm pháp ở tu giới uy danh hiển hách, mỗi một đời Lôi Tiêu Kiếm pháp truyền nhân đều là mạnh mẽ nhất thời kiếm đạo bá tôn. Nguyễn Minh Nhan đối thượng hắn, thắng bại khó nói. nhìn Hoa La Y thì trên mặt khó nén lo lắng thần sắc, Nguyễn Minh Nhan hơi hơi mỉm cười, nói: Hoa sư mọi người không cần lo lắng, ta có thể thắng hắn một lần liền có thể thắng hắn lần thứ hai. Hoa La Y ngay vậy, trên mặt mới lộ ra ti cười. Sư tỷ cố lên. Tiếp theo chàng chính là Nguyễn Minh Nhan. Hoa sư muội, ta đi trước rời đi. Nguyễn Minh Nhan đối nàng nói, sau đó xoay người đi chuẩn bị tiếp theo chàng lôi đài tái. Ở nàng sau khi rời khỏi không bao lâu, Thôi Lan Diệp cùng Tống Giám Thật cũng chạy tới. "Thôi sư huynh, Tống sư huynh." Hoa La Y Y nhìn đến bọn họ hai người kêu lên, sau đó đối với Thôi Lan Diệp nói, "Thôi sư huynh thượng một hồi thắng bại như thế nào?" "Thắng." Thôi Lan Diệp lời ít mà ý nhiều nói, một đôi mắt chuyên chú nhìn chằm chằm phía trước lôi đài. Đứng ở bên cạnh hắn Tống Giám Thật lại là cười nhạo một tiếng, trực tiếp mở miệng nói, "Đâu chỉ là thắng." hắn thiêu chút nữa không đem đối thủ đánh quan kiếm. Vừa lên đi liền xuất kiếm như mưa rền gió dữ, kiếm chiêu vô phùng, chút nào không cho đối thủ phản ứng cơ hội, đối phương đều còn chưa tới kịp xuất kiếm liền đã bị thua. Tống giam thật nói, này đối với bất luận cái gì một cái tu sĩ mà nói, đều là lớn lao đả kích. Ta chỉ là tưởng sớm một chút kết thúc. Thôi Lan Diệp giải thích nói. Biết ngươi tưởng sớm một chút kết thúc, nghĩ đến xem Nguyễn Sư mội lôi đài tái. Nhưng đối thủ của ngươi bị ngươi đả kích hoài nghi nhân sinh thiếu chút nữa quăng kiếm cũng là sự thật. Tống giám thật nói, là lòng ta nóng nảy chút. Thôi Lan Diệp nói, phía trước trên lôi đài. Nguyễn Minh Nhan đã dẫn theo trên thân kiếm lôi đài, nàng đối diện đứng thẳng chính là thiên huyền tông lôi tiêu kiếm pháp truyền nhân đều là kim Đan trung kỷ tu sĩ đường lang phong. Mà cùng thời gian, thứ 8 lôi đài phòng phát sóng trực tiếp cũng nhanh chóng phá ngàn vạn nhân số. Vô luận là thuộc sơn kiếm phái Toái tinh kiếm tiên đệ tử đích truyền Nguyễn Minh Nhan, vẫn là thiên huyền tông lôi tiêu kiếm pháp truyền nhân đường Lăng phong, bọn họ hai người sở đại biểu thân phận cùng thực lực đều không giống tầm thường, hai người quyết đấu ý nghĩa phi phạm. Là hôm nay xuất sắc nhất không thể bỏ qua quyết đấu. Linh trên mạng tam cảnh tu sĩ sớm liền chờ ở nơi đó. Quyết đấu còn chưa bắt đầu, Linh trên mạng chúng tu sĩ liền đã bắt đầu nghị luận lên, Nguyễn Minh Nhan chân nhân cùng đường Lăng phong chân nhân. nhị vị ai sẽ thắng đâu khó mà nói hai người tu vi tương đương xuất thân cũng tương đương thế lực ngang nhau khó có thể có kết luận ta cảm thấy là đường lang phong rốt cuộc mọi người đều biết nữ tu luôn là muốn tốn thượng một bậc tâm tính không thể so nam tu kiên nghị ngươi là khinh thường chúng ta nữ tu sao các hạ thỉnh báo thượng danh hào, ước cái thời gian thủ hạ thấy thật trường làm ta kiến thức hạ ngươi cái gọi là nam tu kiên nghị Lấy nam nữ luận thắng bại đúng là lời nói vô căn cứ, muốn như vậy lời nói, 11 năm trước Thương Sơn kiếm đạo đại hội, đường Lăng Phong từng bại với Nguyễn Minh Nhan trên tay. cư nhiên còn có như vậy vừa ra sâu xa sao. kia hôm nay này chẳng phải là khi cách 10 năm tái chiến, là đường Lăng Phong có thể rửa mối nhục xưa, vẫn là Nguyễn Minh Nhan lại tục bất bại thần thoại. Làm chúng ta rửa mắt mong chờ, lôi đài khu nhất phía trên tôn vị tịch thượng. Các đại môn phái trưởng môn tôn giả cũng đồng thời chú ý Nguyễn Minh nhan cùng đường Lăng Phong trận này quyết đấu. Thục Sơn kiếm phái trưởng môn ánh mắt nhìn phía dưới trên lôi đài rằng con mà đứng Nguyễn Minh nhan cùng đường Lăng Phong. Quay đầu đối với bên cạnh Khúc Tinh Hà cười ha hả nói, nhìn này hai tiểu nhân, không khỏi mà làm người nhớ tới năm đó ngươi cùng Phong Lam. Các ngươi năm đó cũng giống như vậy, không đánh không quen nhau. Khúc Tinh Hà nghe vậy tức khắc cười nói, là có điểm giống. Bên cạnh thiên huyền tông Phong Lam Kiếm Tôn, một chút đều không giống hảo sao. Ta đồ đệ mới sẽ không thua cho ngươi đồ đệ. Phong Lam Kiếm Tôn nghe bọn họ hai người đối thoại, ra mặt chịu động vài cái, cực lực khắc chế chính mình muốn mở miệng phản bác xúc động, nói đến đều là huyết cùng nước mắt. Nhớ năm đó, tuổi trẻ khí thịnh Phong Lam Kiếm Tôn sớm được lôi tiêu kiếm quyết truyền thừa, kiếm đạo mạnh mẽ vô địch thủ, khí phách hăng hái nổi bật vô song, thẳng đến hắn gặp khúc tinh hà. Vô luận là kêu một lần tam cảnh đại hội, vẫn là kiếm đạo đại bỉ, cũng hoặc là bí cảnh thăm dò. Nói ngắn lại chỉ cần có khúc tinh hà, hắn đều đến khu cư đệ nhị. Ngay từ đầu phong lam trong lòng không phục càng thêm khắc khổ tu luyện, một thân ngạo khí tất cả hóa thành cần cù nghĩ có một ngày thề muốn rửa mối nhục xưa, đánh bại khúc tinh hà. Sau đó, không có sau đó, một lần cũng chưa thăng quá. thằng đến bọn họ hai người từng người kiếm đạo phong tôn. Phong Lam đều không có thắng quá khúc tinh hà một lần. Lại sau lại, khúc tinh hà thu thôi lan diệp làm đồ đệ, Phong Lam lập tức liền sinh chủ ý, chính hắn đời này không thắng quá khúc tinh hà một lần, nhưng là hắn có thể bồi dưỡng đồ đệ, làm đồ đệ thắng khúc tinh hà đồ đệ A. Một lòng một dạ trông cậy vào đồ đệ có thể thế hắn tìm về bãi mặt mui Phong Lam, ở thu đồ đệ một chuyện thượng cực kỳ khắc nghiệt, soi mói không quá. Chờ hắn ngàn trọn vạn tuyển rốt cuộc thu đường Lăng phong làm đồ đệ thời điểm. Thôi Lan Diệp đều đã kim đan. Phong Lam Hai nhà đồ đệ tu vi tranh lệch quá lớn, muốn mạnh mẽ thấu thành đôi tay không hiện thực. Bất quá không quan hệ, Phong Lam kiếm tôn trong lòng ám đạo, chỉ cần nhà mình đồ đệ đủ tranh đua, 10 năm trúc cơ, 50 năm kết đan, năm nguyên anh. Đến lúc đó, dĩ hạ khắc thượng, đánh bại khúc tình hà đồ đệ. Cái gì mặt mũi đều có. Kết quả chính là, 11 năm trước Thương Sơn kiếm đạo đại hội, đường lăng phong bại với nguyễn minh nhăn tay lúc ấy đường lăng phong thương sơn đại hội bị thua đầy bụng không cam lòng trở về thiên huyền tông phong lam kiếm tôn sau khi biết được trong lòng không để bụng hắn cảm thấy tuổi trẻ thời điểm thất bại vài lần đều không phải là là chuyện xấu vẫn luôn thông thuận thành công nhân tâm tính ngược lại không xong dễ sinh tâm ma chịu đựng không được đả kích nhấp nô chỉ cần thất bại lúc sau có thể đứng lên không bị đả đảo cho nên phong lam kiếm tôn như thế an ủi nhà mình đồ nhi một phen Bị hắn một hồi an ủi, đường lăng phong tâm tình dễ chịu nhiều, đa tạ sư tôn, ta hiểu được. Ngươi có thể nghĩ thông suốt liền hảo. Phong Lam kiếm tôn vẻ mặt vui mừng nói, sau đó thuận miệng hỏi câu, đánh bại ngươi chính là người nào, thương sinh kiếm đạo đại hội cư nhiên còn có cùng thế hệ người có thể chiến thắng ngươi. Đường lăng phong thành thành thật thật trả lời, là thuộc sơn kiếm phái Nguyễn Minh An. Sợ nhà mình sư tôn không biết nàng là người phương nào, đường lăng phong còn bồi thêm một câu. Là toái tinh kiếm tiên tiểu đồ đệ. Cái gì? Phong Lam Kiếm Tôn nghe vậy lập tức tạc, ngươi nói, ngươi bại bởi ai? Đường Lăng Phong bị hắn như thế kích động thái độ cấp hoàng sợ. Ngươi như thế nào có thể bại bởi khúc tinh hà đồ đệ? Không, sư tôn ta không cho phép. Phong Lam Kiếm Tôn giận kêu lên. Đường Lăng Phong, trong lòng nghỉ khuất, không phải ngài nói thua một lần không ngại sao? Tại đây lúc sau... Đường lăng phong đã chịu đến từ sư tôn phong Lam kiếm tôn cảng vì khắc nghiệt kiếm đạo huấn luyện, vì đúng là tương lai rửa mối nhục xưa, đánh bại khúc tinh hà đồ đệ. Nguyễn Minh nhan đối này trong đó nội tình chút nào không biết, nàng vừa không biết phong Lam kiếm tôn cùng này sư khúc tinh hà chi gian ân oán, cũng không biết trước mặt đường lăng phong tự 11 năm trước thương sơn kiếm đạo đại hội bại bởi nàng lúc sau, trở về thiên huyền tông ngày đêm khổ luyện tu hành kiếm đạo đó là vì hôm nay, rửa mối nhục xưa. trên lôi đài ta chờ một ngày này thật lâu đường lăng phong đứng ở nguyễn minh nhan trước mặt ánh mắt sắc bén mà tràn ngập chiến ý lúc này đây ta tuyệt đối muốn đánh bại ngươi làm ngươi lợi lâu ngượng ngùng nguyễn minh nhan đối hắn này đột nhiên bỏ lên chiến ý cảm thấy có chút mặc danh nhưng vẫn là nói bất quá đây là không có khả năng bởi vì ta cũng không nghĩ thua a cho nên không có biện pháp chỉ có thể cho ngươi đi thua nàng nói sau đó rút ra trong tay kiếm, tự vỏ kiếm mà ra bảy sát kiếm, ngân bạch vỏ kiếm lập loè sâm hàn kiếm quang. nguyễn minh nhan tay run lên, vãn kiếm hoa, trường kiếm gào thét, hướng phía trước đâm tới. cơ hồ là đồng thời, đối diện đường lang phong cũng rút ra kiếm, hắn trường kiếm hướng phía trước một chán, khen, một tiếng, thanh thủy kiếm đánh thanh, hai kiếm chạm vào nhau, chặn lại nguyễn minh nhan đâm tới nhất kiếm. sau đó hai người đồng thời sau này lui, kéo ra khoảng cách. Lại một lần kích đấu ở bên nhau. Khenh, khenh, khenh. Mãn chẳng đều là kịch liệt thanh thúy kiếm đánh thành Sắc bén sắc bén, mạnh mẽ lạnh thấu xương kiếm khí, tràn ngập toàn bộ lôi đài. Hảo sinh lợi hại. Thế lực ngang nhau. Bất luận là Nguyễn Minh nhan chân nhân, vẫn là đường lang phong. Bọn họ kiếm đạo đều tương đương đáng sợ. đương đến hiện giờ kiếm đạo trẻ tuổi số 1 số 2. Linh trên mạng chúng tu sĩ xem không kịp nhìn. Vô luận là Nguyễn Minh Nhan vẫn là Đường Lăng Phong. Bọn họ tốc độ quá nhanh, mau mắt thường cơ hồ vô pháp bắt giữ bọn họ kiếm. Trong chớp mắt đó là mấy chục cái qua lại, bóng kiếm như quang ảnh. Đường Lăng Phong kiếm trọng lực, hắn kiếm khoan mà hậu, nhất kiếm đi xuống lực có thể khiêng đỉnh. Nguyễn Trân Nhân kiếm uyển chuyển nhẹ nhàng xảo tốc, góc độ xảo quyệt, hai người kiếm đạo hoàn toàn bất đồng, lẫn nhau khắc chế, liền xem ai càng hơn nhất chiêu. Các ngươi đều ở chú ý Nguyễn Trân Nhân cùng đường lăng phong kiếm đạo, chỉ cần ta để ý Nguyễn Trân Nhân trong tay kiếm sao. Ta như thế nào cảm thấy trôi này được khảm tím, hồng, ngân bạch tam sắc đá quý, treo kim sắc kiếm tuyệt kiếm, nhìn như vậy quen mắt. Hình như là, là trong truyền thuyết bảy sát kiếm. Ha ha ha ha ha, ngươi nhìn lầm rồi. kia như thế nào sẽ là bảy sắc kiếm, bảy sát kiếm như vậy lánh khốc vô tình sát thủ kiếm, sao có thể như thế xinh đẹp hoa lệ. không có khả năng. Tuy rằng nhìn đích xác có điểm giống chính là, từ từ, ta thấy thế nào cũng có chút giống. Các ngươi như vậy vừa nói, giống như thật là rất giống. Đừng giống như, thật là bảy sát kiếm không sai. Các ngươi này nhóm người a mắt vụ về, hiện tại mới phát hiện, ta chính là sáng sớm liền đã nhìn ra, ai, ai, ai. Một bên quan khán trên lôi đài Nguyễn Minh nhan cùng đường lăng phong kịch liệt giao chiến. Một bên phân thần nhìn lình trên mạng thú vị ngôn luận thuộc Sơn kiếm phái trưởng môn cười nói, ta đã nói lên nhan nàng A quá kỳ cục, em đẹp bảy sát kiếm lăng là phải cho làm cho như vậy hoa hoẹ loẹ loẹn, xem đem người sợ tới mức không rõ. tiểu cô nương liền điểm này yêu thích, từ nàng đi. Bạch lộc thư viện Sơn trưởng lại là cười nói, kia mấy viên đa quý đánh vào trên thân kiếm quái đẹp, kiếm thánh không cũng có cái này yêu thích. Nguyễn Minh nhan bảy sắt trên thân kiếm treo kia kim sắc kiếm tuệ cùng lúc trước thái hư hào cảnh nội kiếm thánh đưa cho nàng giống nhau như lúc, chắc là trở về lúc sau chính mình làm cho. Bảy sắt kiếm, ta đại khái là thật sự không cần mặt mũi, ai? Trên lôi đài, tình thế lại một lần quay cuồng. Đường lăng phong càng đánh càng hăng, xuất kiếm càng lúc càng nhanh, mỗi nhất kiếm như hàm vạn quân lực, từ thượng thật mạnh đánh xuống, nhất kiếm có thể toái núi sông. Dốc hết sức phá mười sẽ. nguyễn minh nhan kiếm đạo huyện chuyển nhẹ nhàng xảo tốc cùng đường lăng phong vừa lúc lẫn nhau khắc chế không phải gió đông thổi bạt gió tây đó là gió tây áp đảo đồng phong lúc này vừa lúc là nàng bị áp chế đối mặt thế tới rào dạn kiếm phái núi sông lực có vạn quân đường lăng phong nguyễn minh nhan vô lực phản kích chỉ phải bị động phòng thủ từng bước lui về phía sau nhất thời rơi xuống hạ phong mà đối mặt nguyễn minh nhan như thế đường lăng phong càng thêm cường thế hắn xuất kiếm càng nhanh kiếm sở hẩn chứa lực đạo càng nặng như lôi đình vạn trượng quét ngang ngàn quân kiếm phiếm ánh sáng tím vỡ vụn núi sông không ổn a nguyễn trân nhân không địch lại a lôi tiêu kiên quyết quả nhiên không giống bình thường kia kiếm quang như sấm quang chúng sinh toàn tránh nguyễn trân nhân chẳng lẽ phải thua sao linh trên mạng mọi người nghị luận sôi nổi trên lôi đài tình thế nhìn đại không ổn nguyễn minh nhan mắt thấy liền phải thua nhưng là Thời gian một lâu, đại gia liền phát hiện không thích hợp. y cái kia muốn thua Nguyễn Chân Nhân như thế nào còn không có thua. Nha đầu này, trên lôi đài tôn vị tịch thượng, các đại môn phái trưởng môn tôn giả cũng nhìn ra manh mối. Khúc Tinh Hà lắc đầu bật cười nói, vẫn là giống nhau xảo trá. Phong Lam kiếm tôn ánh mắt nhìn chằm chằm phía dưới lôi đài, nhìn càng đánh càng hăng khí thế bỏ lên đến tối cao đường lăng phong, nhăn lại mặt mày. Quá nóng nội, thượng kia nha đầu đương. Nguyễn Minh Nhan mãn chẳng chạy vội, bộ pháp quỷ quyệt mà chuyển chuyển nhẹ nhàng, xuất quỷ nhập thần, lưu đường lăng phong như lưu cầu tử. Đường lăng phong đánh nàng đánh hung, hung hổ, kiếm như lôi đình quét ngang ngàn quân, nhìn trường hợp đáng sợ, lại là không thể chân chính thương đến nàng. Nguyễn Minh Nhan luôn là có thể tránh đi hắn chính diện giao phong, số ít thời điểm cũng chỉ là bị hắn kiếm khí sợ chấn thương, ra thịt thương mà thôi, pháp y có mấy chỗ tổn hại, chỉ là nhìn chật vật mà thôi. kỳ thật thương tổn không lớn ngồi ngay ngắn phía trên bạch lộc thư viện sơn trưởng thấy thế không khỏi khỏe môi tươi cười gia tăng tiểu cô nương học đi đôi với hành mê tung ám ảnh bước thật sự là vận dụng càng ngày càng thuần thục ta coi nha đầu này bộ pháp quỷ quyệt, không giống như là khúc tinh hà con đường của ngươi số thiên huyền tông trưởng môn nhìn hồi lâu nhìn ra chút manh mối nói khúc tinh hà ngữ khí nhàn nhạt nói không phải ta giáo khu khụ sơn trưởng ho nhẹ hai hạ nói Ta giáo. Trên lôi đài, Đường Lăng Phong mắt thấy vô luận thế nào đều không thể chân chính thương cập Nguyễn Minh Nhan, đem nàng đánh tan, trong lòng cũng có chút nóng nảy, thủ hạ ra chiêu cũng càng thêm không đúng mực, kiếm chiêu bắt đầu rối loạn. Hắn nóng nảy. Nguyễn Minh Nhan đôi mắt tức khắc sáng ngời, là thời điểm phản kích. Vì thế, Nguyễn Minh Nhan một sửa phía trước né tránh né tránh, dẫn theo kiếm đón đầu thẳng thượng, kiếm như cấp vũ, vô phùng mà xuống. Ngang kiếm Vạn kiếm, trở ngươi bước chân. Nên diện mà đến ngàn vạn kiếm như cấp vũ trợn đánh hạ, dẫm dạc, không chỗ không ở, thiên y đi hay vô phùng, muốn tránh cũng không được, tránh cũng không thể tránh. Đường Lăng Phong trong lúc nhất thời bị đánh cái trở tay không kịp, ý đồ phản kích, lại phát hiện bởi vì mới vừa rồi một đợt tấn công Nguyễn Minh Nhàn tiêu hao đại lượng linh lực cùng thể lực, khó có thể chống đỡ. Chỉ phải miễn cưỡng cố hết sức ứng đối. Hắn mặt mày gắt gao nhăn lại. giữa mày nếp nhăn thâm như khe rãnh tuấn lãng khuôn mặt thượng thần sắc nóng nảy môi chết nhớp huy kiếm ngăn cản nguyễn minh nhan kiếm hóa sóng chiều lao nhanh gào thét chiều hắn thổi quét mà đi đường lăng phong đứng thẳng ở đằng kia nhìn phía trước nên diện gào thét lao nhanh mà đến thật lớn sóng thần mặt mày gắt gao nhăn lại hắn đem trong tay trường kiếm hướng trước mặt hung hăng cắm hạ kiếm khi kiếm thế nháy mắt mở ra bạo trướng ý đồ chống cự phúc đường lăng phong một búng máu thẳng phun mà ra thà thua kiếm rít thối lui lưu lại chính là trước mắt vết thương đường lăng phong đầy mặt tái nhợt không có chút máu môi đỏ thám khoe môi vết máu chói mắt hắn rôi tay rút ra trước mặt kiếm ngước mắt ánh mắt nhìn phía trước nguyễn minh an, ngươi lại thắng một lần nguyễn minh nhan nhìn hắn hơi hơi mỉm cười còn có lần sau nghe vậy đường lăng phong mặt mày tức khắc lạnh lùng ánh mắt lạnh lùng nhìn nàng không có lần sau dứt lời Hắn dẫn theo kiếm, xoay người xuống đài. mang chẳng an tĩnh. Linh trên mạng cũng là một trận lâu dài không tiếng động. Thẳng đến hồi lâu lúc sau. Tháng. Tháng. Là Nguyễn Trân Nhân thắng. Nguyễn Trân Nhân thắng trận này, kia không phải thuyết minh, nàng tiến vào trận chung kết. Trận chung kết. Có thể ở trận chung kết lại một lần nhìn thấy Nguyễn Trân Nhân, thật tốt quá. Linh trên mạng một trận hoan hô, hoan thiên hỉ địa cùng ăn tết giống nhau. trận chung kết tổng cộng 10 cái danh nghịch, Nguyễn Minh Nhan đánh thắng Đường Lăng Phong trận này, trước tiên tỏa định trận chung kết. Dưới lôi đài, Hoa lao Y thở dài nhẹ nhõm một hơi, không khỏi mà lộ ra tươi cười, Nguyễn sư tỷ thắng, thật tốt quá. Đứng ở nàng bên cạnh thôi Lan Diệp, ánh mắt từ đầu chí cuối đều nhìn chằm chằm trên lôi đài cầm kiếm Nguyễn Minh Nhan, tuấn mỹ khuôn mặt thượng chuyên chú gần như thành kính. Hình như có sở giác, trên lôi đài dẫn theo kiếm thắng được ám Tùng một hơi Nguyễn Minh Nhan, quay đầu ánh mắt chiều phía dưới nhìn lại đối diện thôi lan diệp ánh mắt nàng nhìn thôi lan diệp sau đó đối với hắn gợi lên khỏe môi tươi cười sán lạ, điệt lệ vô song sư Minh linh trên mạng nguyễn chân nhân nụ cười này đánh tan ta trái tim là thắng lợi nữ thần tươi cười chương 142 sư Minh lục soát mỗi ngày đến nhanh nhất tốt nhất đổi mới võng nguyễn minh nhan từ trên lôi đài xuống dưới Nàng đi vào Thôi Lan Diệp trước mặt, nhìn hắn chấp chấp mắt hỏi, Sư Minh như thế nào sẽ có rảnh tới xem ta thi đấu, ngươi không phải cùng ta cùng chàng thi đấu sao? Trước tiên kết thúc, cho nên lại đây. Thôi Lan Diệp lời ít mà ý nhiều nói. Nguyễn Minh nhan nghe vậy cười nói, kia chúc mừng Sư Minh. Sư Minh đánh thắng trận này, cũng tiến vào trận chung kết đi. Nàng nhìn Thôi Lan Diệp ngữ khí vui vẻ nói, chúng ta đều thăng cấp. Thôi Lan Diệp nhìn nàng. sau đó vươn tay xoa nhẹ hạ nàng phát toàn khoe môi hơi hơi gợi lên một cái cười ân trận chung kết cố lên sư muội ban đêm vì chúc mừng nguyễn minh nhàn cùng thôi lan diệp song song trước tiên tỏa định trận chung kết cho nên tống giám thật hoa la y đi vì bọn họ hai người thiết hạ tiệc rượu chúc mừng Rượu ham hết sức hoa la y lìa nói khẽ với nguyễn minh nhàn nói nguyễn sư tỷ sáng mai tới xem ta thi đấu sao nghe vậy Nguyễn Minh Nhan quay đầu nhìn về phía nàng. Hoa lao y kìa do dự hạ, sau đó nói, ngày mai đối thủ của ta là Lâm Sư Nguyệt. Cố lên. Nguyễn Minh Nhan nhìn nàng, nói, ta sẽ đi, hoa sư muội muốn cố lên A. Người sẽ thắng. Nàng ánh mắt nhìn nàng, ngữ khí chắc chắn nói, sẽ thắng. Hoa lao y nghe nàng lời nói, khẳng định biểu tình, vẫn luôn khẩn trương bất an tâm đột nhiên liền thả lỏng. nàng nhìn nguyễn minh nhan nhẹ nhấp môi dưới lộ ra tươi cười ân thưa sư tỷ cắt nôn ta sẽ toàn lực ứng phó ngày kế đã trước tiên tiến vào trận chung kết nguyễn minh nhan kế tiếp đều không có thi đấu nàng sáng sớm liền tới rồi trúc cơ tái khu quan khán hoa la y thì cùng lâm sương nguyệt so đấu nàng đứng ở đệ tam lôi đài tái khu hạ chờ hoa la y thì thượng lôi đài trúc cơ lôi đài khu người quan sát số xa không bằng kim đan cùng nguyên anh khu Nguyễn Minh Nhan ánh mắt ở dưới lôi đài trong đám người nhìn lướt qua, liền thấy hoa la y y ở đại sư Minh Tần Vô Ngân. Thấy hắn, Nguyễn Minh Nhan trên mặt thần sắc như suy tư gì, cùng Nguyễn Minh Nhan trước thời gian tiến vào trận chung kết bất đồng, Tần Vô Ngân còn lại là vô duyên trận chung kết, hắn dừng bước ở phía trước 50 danh. Tam cảnh đại hội tề tụ tu giới tuổi trẻ nhất ưu tú nhất xuất sắc tu sĩ, các đại môn phái thiên tài cùng đài cạnh kỹ, mỗi một cái đều là trong vạn chọn một. Mà thiên tài cùng thiên tài chi gian lại có điều tranh lệnh. Lôi Đài đại bỉ trước 10, thập đại môn phái có thể tiến một cái liền tính là đủ tư cách, có thể tiến hai cái kia đó là ưu tú tránh thể diện, nhiều tiến một cái chính là tệ rất môn phái khác. Mà nay năm lại bởi vì hướng giới xưa nay không tham dự Vân Tiêu cung đột nhiên tham gia, thập đại môn phái biến thành 11 đại môn phái, cảnh này khiến trước 10 danh nghịch cạnh tranh càng vì kịch liệt. 11 đại môn phái, 10 cái trận chung kết danh nghịch Ý nghĩa có một môn phái nhất định phải bị loại trừ liền trận chung kết đều không thể tiến. Ai đều không muốn làm cái kia bị tễ đi xuống, không thể đi vào trước 10 môn phái, cho nên các đại môn phái đều xử đủ kính cạnh tranh, đều muốn cái kia trận chung kết danh lạch. Đừng nhìn hiện tại các đại môn phái trưởng môn tôn giả tề ngồi một đường, còn có thể nói cười yên yến, lén trở về đều là đối môn hạ đệ tử ân cần dạy bảo, mặc kệ như thế nào, nhất định phải bắt lấy trận chung kết danh lạch. Việc này quan tông môn mặt mũi. Dưới tình huống như vậy, Nguyễn Minh Nhan cùng thôi lan diệp hai người song song trước tiên tỏa định trận chung kết, bắt lấy Kim Đan cùng Nguyên Anh tái khu cái thứ nhất trận chung kết danh lạch, làm Thục Sơn Kiếm Phái ám tùng một hơi, ít nhất thân là chủ nhà mặt mũi bảo vệ. Cái này làm cho Thục Sơn Kiếm Phái cũng càng thêm phong dong tại đây cơ sở thượng nếu là có thể lại tiến một cái đó chính là ngoài ý muốn chi hỉ Đương nhiên, Loại này lời nói thuộc Sơn kiếm phái trưởng môn là không dám đối ngoại nói, nếu là nói, sợ không phải phải bị mặt khắc các đại trưởng câu đối hai bên cửa tay cấp xé. Hôm nay các đại trưởng môn châu ngồi thượng, khói thuốc súng khí phá lệ nồng đậm. tia trên lôi đài chính là các ngươi dược vương cốc Bạch Nguyệt Trầm đối chiến chùa Hàn Sơn Tuệ có thể pháp sư. Thiên huyền tông trưởng môn cười ha hả nói, Bạch Nguyệt Trầm băng hệ công pháp tương đương đáng sợ a, toàn bộ lôi đài đều bị hắn đóng băng ở. Bất quá tuệ có thể lửa cháy trưởng vừa vặn khắc chế bạch nguyệt trầm băng hệ công pháp. Thiên huyền tông trưởng môn chuyện vừa truyền nói, bạch nguyệt trầm nguy hiểm a. Một bên dược vương cốc cốc chủ nghe vậy tức khắc không vui phản bác nói, ta xem tuệ có thể lửa cháy trưởng chưa hoàn toàn không chế, tưởng lấy này chiến thắng không khỏi quá thiên chân. Chùa Hàn Sơn phương trưởng cười ha hả nói, bạch chân nhân băng hệ công pháp không hoàn thiện, khuyết tật cực đại. Mắt thấy hai vị này muốn đấu lên. Một bên tiên âm các các chủ lập tức mở miệng hòa giải nói, nghe nói bạch Nguyệt Trầm từng bại với Nguyễn Minh Nhan trên tay. Dược vương cốc cốc chủ, có thể hay không nói chuyện. Dược vương cốc cốc chủ ngữ khí không tốt nói, lần này Nguyệt Trầm đối thủ lại không phải Nguyễn Minh An trận chung kết ghi, bọn họ hai người hoặc nhưng một trận chiến, đến lúc đó, thắng bại hay còn cũng chưa biết. Chùa Hàn Sơn phương trượng như cũng là cười ha hà nói, Nguyễn Trân nhân kiếm đạo mạnh mẽ khủng bố. Tuệ có thể nếu là có thể cùng chi nhất chiến, hoặc nhưng được lợi không ít. Thiên âm các các chủ. hắn vốn là muốn khuyên can, như thế nào càng khuyên hỏa khí càng nặng. Một bên thuộc sơn kiếm phái trưởng môn mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, mắt nhìn phía trước lôi đài, làm bộ chuyên tâm xem thi đấu, không tự dứt lấy họa Bất quá, hắn vẫn là trong lòng hạ cảm khái nói, nhà mình vị này Nguyễn Sư Điệt thật đúng là có thể gây chuyện, người không ở giang hồ giang hồ như cũ con nàng truyền thuyết. Cái gì hỏa đều có thể đốt tới nàng trên người. Nói đến Nguyễn Sư Điệt, di, Thục Sơn kiếm phái trưởng môn ở trúc cơ tái khu dưới lôi đài, thấy đứng ở trong đám người một bộ màu xanh lá đạo bào Nguyễn Minh An, trong lòng tức khắc nghi hoặc, nàng như thế nào ở nơi đó? Nguyễn Minh Nhan như thế nào ở trúc cơ dưới lôi đài? Thiên Huyền Tông trưởng môn cũng ngữ khí nghi hoặc mở miệng nói. Bị hắn như vậy vừa nhắc nhở. Chư vị trưởng môn tôn giả bao gồm mới vừa rồi còn ở minh sẽ ám đấu dược vương cốc cốc chủ cùng chùa Hàn Sơn vương trượng đều đồng thời chiều trúc cơ lôi đại khu nhìn lại. Quả thật là nàng, nàng như thế nào chạy kia đi. Nhan không có chuyện gì đi. Dược vương cốc cốc chủ ngữ khí cho nói, Thục Sơn kiếm phái Kim Đan cùng Nguyên Anh đều đã có đệ tử tiến vào trận chung kết. Thiên huyền tông cùng pháp nghiêm môn nhất quán cường thế cũng là vô ưu trận chung kết. Vân tiêu cung thế tới rào rạt Năm nay là hắn lần đầu tiên tam cảnh đại hội, quyết đấu tái danh ngạch nhất định phải được, dư lại chính là bọn họ Dược Vương Quốc, Nông Hoàng Cùng, Tiên Âm Cát, Bạch Liên Am, Chùa Hàn Sơn, mặc Cung Phường, Bạch Lộc Thư Viện Bảy Đại Môn Phái Tranh đoạt Dư. Lại sáu cái trận chung kết danh lệ, Vẫn là thuộc Sơn Kiếm Phái Lưu Vân Phong Hoa thủ tọa ngự khí rất có vài phần xấu hổ nói, một hồi là tiểu nữ thi đấu, tiểu nữ cùng Nguyễn Sư Điệt xưa nay giao tình hảo. trên lôi đài vị kia là ngươi nữ nhi a xem tướng mạo tâm tính kiên nghị không tồi dược vương cốc cốc chủ nói nghe vậy lưu vân phong hoa thủ tọa trên mặt tươi cười chân thành vài phần nói đây đều là ít nhiều nguyễn sư điệt không dối gạt các ngươi nói tiểu nữ một năm trước còn chỉ là cái thiên chân không biết khó khăn tính tình tiêu căng tùy hứng ăn không hết khổ bất hảo tính tình khi đó chúng ta hai vợ chồng đối nàng trông cậy vào chính là ngày sau có thể bình an một đời liền có thể Sao có thể nghĩ đến hiện giờ? Dứt lời, hắn thở dài, trên mặt lại kiêu ngạo lên, hiện tại nàng cho chúng ta kinh hỉ quá nhiều, thay đổi quá lớn, tất cả đều là bị Nguyễn Sư Điệt ảnh hưởng, chúng ta hai vợ chồng nên hảo hảo cảm tạ nàng. Các đại môn phái trưởng môn tôn giả nghe vậy trên mặt biểu tình cao thâm khó đoán, chưa nói tin cũng chưa nói không tin, chỉ là nhìn phía trước lôi đại khu hạ đứng Nguyễn Minh nhan ánh mắt càng thêm thâm trầm. Nàng, thực hảo! Vân tiêu cung cung chủ lại là phá lệ mở miệng nói. Chư vị trưởng môn tôn giả tức khắc ánh mắt kinh ngạc nhìn hắn, không nghĩ tới hắn thế nhưng sẽ mở miệng, tư cập hắn tựa hồ đối thuộc Sơn kiếm phái vị này Nguyễn Minh nhan chân nhân phá lệ bất đồng, hay là nàng là thức hảo. Bạch lộc thư viện Sơn trưởng cười mở miệng nói, nhờ phúc của nàng, ta môn hạ vài vị đệ tử thay đổi cực đại, chịu nàng ảnh hưởng, bọn họ đều trưởng thành càng mau cũng càng tốt. Cuối cùng, Hắn nói một câu ngụ ý rất sâu nói, người luôn là sẽ chịu người bên cạnh, để ý người ảnh hưởng, thích thượng một cái người tốt, sẽ biến càng tốt, phản chi cũng thế. Mặc cung phường thiên công tổ sư cũng mở miệng nói, nàng thực hảo. Các đại môn phái trưởng môn tôn giả, cái này là thật thật tại tại kinh ngạc, không nghĩ tới thuộc sơn kiếm phái vị kia Nguyễn Minh nhan lực ảnh hưởng như thế to lớn sao. Thế nhưng đồng thời làm này vài vị mở miệng thế nàng nói chuyện. Có vẻ một bên nàng đứng đắn sư tôn hảo không tồn tại cảm. Đứng đắn sư tôn khúc tinh hà. Lời nói đều cho các ngươi nói xong, ta đây nói cái gì. Nhưng thái độ vẫn là muốn biểu một chút, cho nên khúc tinh hà làm bộ làm tịch gật đầu nói, ta đổ đệ tự nhiên là tốt. Dứt lời, khó nén vẻ mặt đắc sắc, nếu là không tốt, lại như thế nào sẽ là ta đổ nhi đâu. Vẫn là ta lúc trước ánh mắt hảo, liếc mắt một cái liền nhìn chúng nàng. Khúc tinh hà Mỹ tư tư nói. Thôi Lan Diệp, người là ta mang về tới. Nói ngắn lại, Thác Nguyễn Minh Nhan Phúc, các đại môn phái trưởng môn tôn giả cũng đều đồng thời chú ý nổi lên trận này không chấp mắt trúc cơ kỳ đệ tử đấu pháp. Cùng thời gian, linh trên mạng. Nguyễn Trân Nhân, sống. Mau đi đệ tam lôi đài phòng phát sóng trực tiếp. Nguyễn Trân Nhân như thế nào sẽ ở chỗ này? Này không phải chúc cơ kỳ lôi đài sao? Liên tính là muốn quan sát đối thủ. Cũng không nên là nơi này. Cấp không hiểu rõ người giải thích hạ. Trên lôi đài vị kia cây nghệ váy dài nữ tu chính là Nguyễn Trân Nhân muốn tốt đồng môn sư muội Hôm nay là nàng lôi đài tái. Nguyễn Trân Nhân là vì tới xem nàng thi đấu đi. Hơn nữa, vị này sư muội nghe nói vẫn là Nguyễn Trân Nhân đoàn đội tái đồng đội. Là Nguyễn Trân Nhân sư muội cùng đồng đội A, kia thế tất không thể bỏ qua. Nguyễn Trân Nhân đồng đội cần thiết phải hảo hảo quan sát hạ thực lực của nàng. vì thế trong lúc nhất thời đại lượng xem náo nhiệt tam cảnh tu sĩ dũng mãnh vào này một cái nho nhỏ không chớp mắt chút cơ lôi đải phòng phát sóng trực tiếp một chút nguyên bản nên là không hề có nhân khí không người chú ý hoa la y y cùng lâm sương nguyệt so đấu thành hôm nay nhất nhiệt vạn chúng chú mục nguyễn minh an nàng nhín mắt di động nghĩ thầm này đại khái cũng là chuyện tốt đi hoa sư mội muốn đường đường chính chính cùng nguyên nữ chủ lâm sương nguyệt một phân thắng bại chấm dứt cuộc hoán, tại như vậy nhiều người chứng kiến hạ, oanh oanh liệt liệt chào bế mạc, cũng là cái hoàn mỹ dấu chấm câu. Nguyễn Minh Nhan chợt dạ nghĩ, chỉ cần không thua, đó chính là hoàn mỹ. Nhưng là Hoa Sư Muội sẽ không thua đến. Nguyễn Minh Nhan nâng lên đôi mắt ánh mắt nhìn chằm chằm phía trước trên lôi đài đứng thẳng mặt mày kiên nghị hoa la y y, sẽ không thua đến. Trên lôi đài, Hoa Sư tỷ Phấn hà sắc lửa mỏng váy dài Lâm Sương Nguyệt cười ngâm ngâm nhìn phía trước thần sắc lạnh băng hoa La y ghề. An nói nhỏ nhẹ nói, ngươi tựa hồ vẫn luôn đối ta có địch ý, có thể nói cho ta là vì cái gì sao? Ta đối với ngươi làm cái gì sao? Hoa La y thì thần sắc không dao động, hỏi lại nàng nói. Này thật không có Lâm Sương Nguyệt nói. Nếu không có, ngươi lại nói gì địch ý? Này địch ý là ngươi nói liền có sao? Hoa La y thì cười lạnh một tiếng. Ta đây còn nói ngươi đối ta có sát ý đâu. Lâm Sương Nguyệt tức khắc bị nàng dối á khẩu không trả lời được. Tuy rằng không có chứng cứ, nhưng là nàng trực giác nói cho nàng, trước mặt vị này hoa sư tỷ đối nàng có lớn lao để ý Dưới lôi đài Nguyễn Minh Nhan nghe vậy trong lòng mánh khen hoa lao y Y, hoa sư mọi người tiền đồ a. Rồi đến hảo. Ít nói nhảm, mơ tưởng dùng ngôn ngữ giao động ta, trực tiếp chiến đi. Hoa lao y Y lạnh lùng nói. sau đó không chút do dự rút ra trong tay kiếm. Lâm Sương Nguyệt thấy nàng căn bản nói không thông, một lời không hợp liền rút kiếm, bất đắc dĩ cũng chỉ đến rút ra kiếm, hy vọng một trận chiến này lúc sau, có thể cởi bỏ sư tỷ đối ta hiểu lầm. Hoa La y ghi lười đến cùng nàng vô nghĩa, trực tiếp rút kiếm chiều nàng công tới. Nguyễn Minh Nhan đứng ở phía dưới, đem trên lôi đài hoa La y cùng Lâm Sương Nguyệt so đấu xem ở trong mắt, hoa La y kiếm là cái loại này nhất không muốn sống đấu pháp, bất cứ giá nào hết thảy vớt bỏ hết thảy mặc kệ tự thân chỉ cầm kiếm mà chiến chiến chiến chiến cho dù là bị thương đổ máu đau đớn chỉ cần có một hơi chỉ cần còn đứng chỉ cần còn có thể chiến kia liền không ngừng chiến mình đầy thương tích cả người là huyết chiến đấu cuối cùng đây là nhất không muốn sống đấu pháp cũng là để cho nhân tâm đau đấu pháp mặc dù là nguyễn minh an đều không thể làm được tình trạng này. Nàng liền dường như là không sợ đau, không sợ khổ, một mình một người, chống đỡ đối mặt hết thể mưa rền gió dữ, ngạnh kiêng, vứt bỏ hết thể chiến đấu. cùng có được như vậy tín niệm người chiến đấu, nếu là vâu ngang nhau giác ngộ, là vô pháp thắng được. Kiếm đạo, thầm nghĩ, kiếm vì tâm biến thành, ý chí hiện ra. Lâm Sương Nguyệt cũng không có như vậy giác ngộ, nàng cố kỵ quá nhiều, sợ hãi rủi rè. Đừng nói là vứt bỏ hết thảy, vứt lại hết thảy, nàng liền chiến đấu giác nộ cũng không có thể có được. Nàng chính là khiếp đảm tiểu nhân. Vô luận là bùa chú cũng hảo, kiếm trận cũng hảo, pháp khí cũng hảo, phòng cụ cũng hảo. Này đó đều là ngoài thân vật, dễ như trở bàn tay liền có thể bị vứt bỏ. Một cái kiếm tu, sở dựa chưa bao giờ là này đó ngoại vật. Hoa lao y Y đã từng không rõ, nhưng là nàng hiện tại đã biết rõ. mà lâm sương nguyệt chưa bao giờ minh bạch quá cho nên nàng bại đùa chú đem hết kiếm trận bị phá pháp khí bị phá phòng cụ bị phá đã mất kế khả thi bị buộc đến tuyệt lộ lâm sương nguyệt thở hồng hộc gian nan đứng thẳng ở nơi đó nàng sát mặt tái nhợt, cái chán chóp mũi tràn đầy mồ hôi lạnh hoa sư muội ngươi hận ta giọng nói của nàng chắc chắn nói sau đó nâng lên đôi mắt ánh mắt nhìn thẳng phía trước cầm kiếm thần sắc lạnh băng hoa la y, y. như là muốn xem xuyên nàng tâm giống nhau chất vấn nói vì sao ta nói rồi mơ tưởng giao động ta hoa La y y lại căn bản bất hòa nàng vô nghĩa nhất kiếm phá phong gào thét mà ra trực tiếp đánh tan lâm sương nguyệt cuối cùng phòng ngự trường kiếm chống lại nàng yết hầu mắt thấy liền phải đâm vào lại chợt đình chỉ ta thắng hồi lâu hoa La y y ánh mắt nhìn trước mặt đôi mắt khép kín biểu tình tái nhợt yêu ớt lâm sương nguyệt nói ta thắng Nàng ánh mắt thật sâu mà nhìn nàng một cái, sau đó thu hồi kiếm, xoay người rời đi. Nay trong nháy mắt, nàng chỉ cảm thấy trong lòng vắng vẻ. Không chỗ sắp đặt bảng hoàng cùng mở mịt. Đứng ở dưới lôi đài Nguyễn Minh An, nhìn trên lôi đài thắng xoay người rời đi hoa la y hơi hơi mỉm cười, lấy ra di động, ngón tay bay nhanh động vài cái. Sau đó toàn bộ linh võng, bao gồm hiện trường lưỡng nghi trên quảng trường bốn khối thật lớn màn hình, đột nhiên vang lên một đạo. Đinh. Thục Sơn kiếm phái Nguyễn Minh nhàn chân nhân đánh thưởng Thục Sơn kiếm phái hoa trăm y mươi 666 viên hạ phẩm linh thạch, sư mọi ngươi lợi hại lạc. Đồng cực kỳ. Hoa La y, y bước chân đột nhiên một đốn, nàng há miệng thở dốc hung hăng mà cắn môi, mới khiến cho chính mình không khóc thành tiếng tới. Nàng một bàn tay nắm kiếm, một cái tay khác bưng kín mắt, lòng bàn tay ướt rầm rề một mảnh. Tam cảnh tu sĩ. Còn có thể như vậy. Mặc cung phường thiên công tổ sư. ẩn sâu công cùng danh. Chương 143. Là đêm. Tim đòi mỗi ngày đến nhanh nhất tốt nhất đổi mới võng. Nguyễn Minh Nhan cấp Hoa La Y thì tổ chức khánh công yến, theo thường lệ mời thôi Lan Diệp cùng Tống giám thật. Tiệc rượu thượng, Hoa La Y uống rượu say mềm, gò má phím hồng, đen nhánh đôi mắt thủy danh danh, nàng uống say lúc sau ôm Nguyễn Minh Nhan gào khóc, ngoài miệng lung tung nói một ít lời nói. thôi lan diệp cùng tống giám thật săn sóc đem không gian nhường cho các nàng hai người một người dẫn theo một bầu rượu đi bên ngoài ngồi ở một chất hành lang bậc thang hai người uống xoảng Phòng trong sư tỷ sư tỷ cảm ơn cảm ơn hoa la y khóc thương tâm tình khó tự ức nói năng lộn xộn nói ta ta ta thắng ta hảo khổ sở hảo hận a đau quá a sư tỷ đau quá thật là khó chịu Nàng đôi tay gắt gao ôm Nguyễn Minh Nhan eo, gào khóc như là muốn đem sở hữu thống khổ, ái hận đều cấp phát tiết ra tới giống nhau. Nước mắt tầm ướt Nguyễn Minh Nhan trước ngực quần áo, một mảnh vệt nước. Nguyễn Minh Nhan ngồi ngay ngắn ở nơi đó, tùy ý Hoa La để ôm nàng, kiên nhẫn nghe nàng nức nở cùng khóc lóc kể lệ, ánh mắt nhã nhặn lịch sự mà Ôn Nhu nhìn chăm chú vào nàng, nàng một bàn tay vòng lấy nàng vòng eo, một cái tay khắc mềm nhẹ vỗ nàng gối. Giống như là Trấn An bị thương tiểu thú giống nhau, không nghề này phiền đối nàng nói, không có việc gì, sư muội, hết thể đều đã qua đi. Đừng sợ, sư muội, ta ở, mọi người đều ở, chúng ta đều ở bên cạnh ngươi. Ô, hoa lao y cuộn tròn ở nàng trong lòng ngực, tay chặt chẽ mà bắt lấy nàng trước ngực quần áo, liền phản phất là chết đối người khẩn bắt lấy nhanh nhất một khối phù bản gắt gao không chịu bùng ra, phát ra giống như bị thương tiểu thú nước nở thanh. Ở Nguyễn Minh Nhan khinh thanh tế ngữ trấn an hạ, Hoa La Y Y dần dần đã ngủ. Ngày kế, Hoa La Y Y tỉnh lại, nàng mí mắt giật giật, sau đó mở, "A, đầu đau quá a." Nàng nhỏ giọng rên rỉ một tiếng, sau đó từ phô tịch trên giường bỏ lên, ngồi thẳng. Say rượu mang đến đau đầu giống như có người cầm cây búa đang không ngừng gõ nàng đầu giống nhau. Hoa La Y Y vươn ra ngón tay đẻ để huyệt Thái Dương, mày gắt gao nhăn lại, đêm qua phát sinh sự tình một chút hồi tưởng lên sư tỷ hoa la y không khỏi mà kêu lên nàng ngẩng đầu ánh mắt hướng phía trước nhìn lại phía trước phía trước cửa sổ một bộ thanh bảo nguyễn minh nhan ngồi ngay ngắn ở cửa sổ bên bàn trà trước tay vê khởi lá trà để vào ấm trà nội nấu một hồ trà xanh sáng sớm dâng lên tươi đẹp kim sắc ánh nắng huy xuyên thấu qua cửa sổ chiếu vào nàng trên người làm nàng cả người đều độ thượng một tầng mông lung kim sắc vầng sáng Mê ly tốt đẹp như là chàng làm người trường say không tỉnh mộng đẹp. Hoa lao y ghi nháy mắt xem ngây người, nàng trong đầu như cũng là mông lung hỗn loạn, trong lúc nhất thời phân không rõ này rốt cuộc là hiện thực vẫn là cảnh trong mơ. Thẳng đến, hoa sư muội. Nguyễn Minh Nhan quay đầu, đối với nàng hơi hơi mỉm cười, ngươi tỉnh, lại đây uống ly trà đi. Hào nửa ngày lúc sau, hoa lao y ghi mới phản ứng trì độn, ân. Một tiếng. Nàng từ trên giường đi xuống, hướng tới cửa sổ trước Nguyễn Minh Nhan đi đến, ở nàng trước mặt ngồi xuống. Nguyễn Minh Nhan cho nàng rót ly trà đặc, nóng bỏng nước trà mạo màu trắng hơi nước, trà thanh hương nháy mắt giật tản ra tới. Thỉnh dùng. Hoa La y khi chầm mặc tiếp nhận này ly trà, đưa đến bên miệng tiểu nhấp một ngụm, trà nóng chảy vào khoang bụng, làm say rượu nàng cảm thấy dễ chịu chút. Nguyễn Sư tỷ. Nàng đem trong tay chén trà bông, nhìn trước mặt Nguyễn Minh Nhan, đêm qua. Cho ngươi thêm phiền thoái, còn có, cảm ơn. Ngồi ở nàng trước mặt Nguyễn Minh nhan mỉm cười cho nàng không một nửa chén trà lại lần nữa thêm mãn. Nhà mình tỉ muội hà tất khách khí, bất quá, lần sau vẫn là uống ít điểm. Uống rượu nhiều say lòng người, thương thân. Mọi việc, một vừa hai phải. Hoa La y ghề nhìn nàng, gật đầu nói, ân, lao sư tỉ lo lắng. Tuy rằng rất muốn lưu sư mọi ngươi cùng dùng đồ ăn sáng. Bất qua trước mắt còn có một chuyện yêu cầu người đi xử lý. Nguyễn Minh nhan ánh mắt nhìn nàng, hơi hơi mỉm cười nói, bên ngoài có người đợi người một đêm. Nghe vậy, hoa La y ánh mắt dịu nhíu, nhíu, thực mau bưng ra, nàng đối với trước mặt Nguyễn Minh nhan ánh mắt kiên nghị quả quyết, nói, nếu là sư tỷ không chê, thả chờ ta một lát, ta đi đem sự tình giải quyết, liền trở về cùng sư tỷ một đạo dùng đồ ăn sáng. Hảo! Nguyễn Minh nhan mỉm cười đáp. sư tỷ thả dùng ly trà, ta đi đi liền hồi hoa la y hiền nói sau đó xoay người đi ra ngoài ngoài phòng một bộ huyền sắc trường bảo tần vô ngân bồi hồi chờ đợi ở bên ngoài đỉnh viện một đêm chưa rời đi hắn ánh mắt nhìn chằm chằm vào phía trước nhắm chặt cửa phòng trong lòng vắng vẻ mờ mịt lại vô thố hắn không rõ vì sao sự tình sẽ biến thành như vậy vì sao luôn luôn dính người thích hắn tiểu sư muội đột nhiên lãnh đạm đi xuống không hề quấn lấy hắn thậm chí là rời xa hắn. Bị sư tôn cùng sư mẫu nuông chiều lớn lên thiên chân ngây thơ tiểu sư muội đột nhiên lanh hạ mặt, cầm lấy kiếm, xông vào chiến trường phía trước nhất. Hắn khuyên căng quá, lại không thể nề hà. Hắn đem sự tình nói cho sư tôn cùng sư mẫu, ý đồ làm cho bọn họ ra mặt khuyên giải ngăn cản sư muội đừng đi làm nguy hiểm sự tình. Nhưng là xưa nay nuông chiều tiểu sư muội sư tôn sư mẫu lúc này đây lại không có ngăn cản nàng. Thần vô ngân không rõ, vì sao sự tình sẽ biến thành như vậy? Là ta làm sai cái gì sao? Thần vô ngân mở mịt hỏi. Không, ngươi không sai, sai chính là ta. Hoa la y thì ánh mắt lãnh đạm nhìn hắn, ngữ khí bình tĩnh nói. Nàng rốt cuộc có thể bình tĩnh kể rõ chuyện này, thản nhiên thừa nhận nàng sai lầm, là nàng sai, là nàng trầm mê tình yêu bị lạc tự mình. Bởi vì một cái cũng không ái nàng cũng không đáng nàng ái nam nhân, mà phóng thấp dáng người. Từ bỏ tôn nghiêm, bị lạc tự mình. Cuối cùng trở thành một cái đáng thương lại có thể bị nữ nhân. Bị hèn hạ, bị khinh thường, cuối cùng bị vứt bỏ, hết thể đều là nàng sai. la nàng từ lúc bắt đầu liền phạm phải sai. Sư Minh, ngươi về sau đừng tới tìm ta, không cần làm dư thừa sự tình. Hoa la y ghìa nhìn trước mặt tần vô ngân nói, ta chán ghét ngươi. Tiện lợi là ta tùy hứng hảo, nếu vô tất yếu, về sau chúng ta không cần gặp lại đi. Nàng nói, sau đó không chút do dự xoay người rời đi. Để lại đầy mặt mờ mị không rõ chính mình rốt cuộc nơi đó sai rồi, vì sao sự tình sẽ biến thành như vậy tần vô ngân. Trở về lúc sau, sư tỷ, ta có thể hay không quá tùy hứng? Ta có phải hay không hẳn là cùng hắn bảo trì mặt ngoài hữu hảo, mà không phải đem nói như vậy tuyệt. Hoa La Y thì hỏi Nguyễn Minh Nhan nói. Nguyễn Minh Nhan nghe vậy cười hỏi nàng, vậy ngươi có nghĩ như vậy? Không nghĩ Hoa lao y không chút do dự dứt khoát nói, tuy rằng hắn còn không có làm ra những cái đó thương tổn chuyện của ta, nhưng là ta còn là mang thủ, không muốn cùng hắn hảo. Đó chính là, không thích liền không cần miễn cưỡng chính mình, nhân sinh một đời hà tất ủy khuất. Nguyễn Minh Nhan nói, có lẽ thành thục ổn trọng đại nhân đích sắc làm việc đương khéo đưa đầy chút, nhưng là thiếu niên khí phách yêu ghét rõ ràng ta cũng không cảm thấy có cái gì không tốt. Chỉ cần ngươi vui vẻ liền hảo. Nàng cười nói, không ảnh hưởng toàn cục tiểu tùy hứng lại có cái gì không đối đâu sư tỷ người thật tốt theo cuối cùng một cái trận chung kết danh ngạch quyết ra tam cảnh đại hội đơn người lôi đài tái cũng chính thức tiến vào trận chung kết hoa lao yi dừng bước tiền tam mười vẫn chưa tiến vào trận chung kết bất quá cái này thành tích nàng thực thỏa mãn có thể vào tay cái này thành tích vô luận là nàng vẫn là nàng cha mẹ lưu vân phong thủ tọa phu thê hai người đều thực kinh hỉ hoa lao yi khởi bỏ khúc mắt Tâm cảnh viên mãn, Tu Vi lại vô gông cùng xiềng xích. Nàng tính toán chờ tam cảnh đại hội sau khi chấm dứt, liền bế quan chuẩn bị đánh sâu vào kết đan. Cuối cùng, Thục Sơn kiếm phái kiếm phái Trúc Cơ, Kim Đan, Nguyên Anh tam tái đều tiến vào trận chung kết. Trúc Cơ tái khu tiến vào trận chung kết chính là nguyệt Hoa Phong một cái Trúc Cơ đệ tử. Kim Đan cùng Nguyên Anh còn lại là Nguyễn Minh nhan cùng thôi Lan Diệp này đối thiên ngoại Phong Sư Huynh muội Trúc Cơ không vào trận chung kết chính là Nông Hoàng cùng Kim Đan không vào trận chung kết chính là Bạch Liên Am, Nguyên Anh không vào trận chung kết chính là Tiên Âm Các. Vẫn yêu cung như mọi người sở liệu như vậy, thế tới rào dạn, chúc cơ, Kim Đan, Nguyên Anh tam tái đều tiến vào trận chung kết. Mặc cung vừa ngoài dự đoán mọi người cường thế, cũng không lấy thiện chiến tăng trưởng tông môn lần này thế nhưng tam tái đều xâm nhập trận chung kết. Đồng dạng là tam tái đều tiến vào trận chung kết dược vương cốc cốc chủ đảo qua lúc trước táo úc nặng nghề, hỉ khí dương dương nói. này đàn đệ tử lúc này nhưng thật ra cho ta tránh đua không hưởng phí ta đối bọn họ cho kỳ vọng cao quay đầu còn đối với bên cạnh mặc cung phường trưởng môn tranh thủ nhận đồng cảm thấy các ngươi mặc cung phường năm nay cũng đại làm nổi bật ta một ngữ hai ý nghĩa mặc kệ là kia làm người cảm giác mới mẹ ngàn dặm truyền âm hiện hình khí vẫn là lần này mặc cung phường cũng tam tái đều tiến vào trận chung kết đều tuyệt đối là bao năm qua tới hảo thành tích mặc cung phường tổ sư cười tủm tìm nói Đây đều là tổ sư công lao. Đây là đại lời nói thật, vì thiết chí, thí nghiệm cùng giữ gìn đại hình linh võng, thiên công tổ sư chiêu ghi lại mấy trăm danh mặc cung phường đệ tử, từ luyện khí đến nguyên anh, thậm chí liền trong tông môn hóa thần đại năng đều bị hắn kêu rất nhiều qua đi, có thể được thiên công tổ sư vài câu chỉ điểm để được với này đàn đệ tử cần tu khổ luyện mấy chục năm, này giới mặc cung phường đệ tử đều là thượng quá thanh bắc tăng mạnh huấn luyện ban, trình độ tự nhiên xưa đâu bằng nay. Trận chung kết ngày đó, 10 cái môn phái 10 vị tuyển thủ dự thi, từng người rút thăm quyết định đối thủ. Nguyễn Minh Nhan chịu chung đối thủ là mặc cung phường đệ tử, đối thủ này không xấu, nhưng cũng không thể xưng là thật tốt. Rốt cuộc có thể tiến vào trận chung kết đều là các đại tông môn đứng đầu chiến lực, mặc kệ là cái nào tông môn đều không dùng khinh thường. Nhưng là so với một mở màn liền gặp gỡ thiên huyền tông, pháp nghiêm môn bực này thiện chiến đặc biệt có thể đánh tông môn. Nàng cái này rút thăm kết quả liền tương đương không xấu. Tu chân giới nhất có thể đánh tam đại tông môn, thục sơn kiếm phái, thiên huyền tông, pháp nghiêm môn, chịu đến này tam tổ có thể nói là tử vong tổ. Nguyễn Minh nhan đối rút thăm kết quả xem như tương đối vừa lòng, ít nhất không mở màn liền gặp gỡ thiên huyền tông cùng pháp nghiêm môn, nhưng là không nghĩ tới nàng đối thủ, cái kia mặc cung phường đệ tử nhìn đến rút thăm kết quả thiếu chút nữa đương trường lệ dòng chạy đi. Mặc cung phường tông môn bên trong linh võng. Là là là là là Nguyễn Trân Nhân A. Ta tiếp theo chàng đối thủ là Nguyễn chân Nhân A, A A A A Vạn nhất ta thắng, tổ sư có thể hay không cho ta dày nhỏ xuyên. Ta chính là lập tức liền phải thăng cấp vì tiểu tổ tổ trưởng, có tư cách đã chịu tổ sư tự mình chỉ điểm, có thể hay không như vậy. Không có. Nguyễn Minh nhan tiếp theo chàng đối thủ, mặc cung phường đệ tử hứa suy nghĩ hết lớn. Hồi phục hắn chính là một đống lớn ngươi suy nghĩ nhiều quá. Hứa sư Minh, thật không biết ngươi là đối chính mình quá có tự tin, vẫn là coi thường nguyện chân nhân. Kia chính là thuộc sơn kiếm phái kiếm tu, nhất có thể đánh. Ngươi này tổ chính là được xưng là tử vong tổ, đương nhiên chết chính là ngươi. Nhìn đến rút thăm kết quả, ngươi trong lòng nên hiểu rõ, thua là bình thường, thắng. Trước thắng lại nói, tổ sư mới không lo lắng ngươi thắng, hắn sợ ngươi thua. Yên tâm, hứa sư đệ ngươi tổ trưởng chi vị ổn thật sự. Chi bằng nói càng ổn. Mặc cung phường dã tâm bừng bừng đệ tử hứa suy nghĩ. Đây đều là chút người nào. Ta cũng tưởng thắng hảo sao. mươi 144. Tuy rằng ngoài miệng nói a a a a đối thủ của ta là vị kia thuộc sơn kiếm phái Nguyễn Trân Nhân. Hảo phiền Nga vạn nhất ta thắng làm sao bây giờ. Nhưng là kỳ thật rất muốn thắng mặc cung phường đệ tử hứa suy nghĩ. Nhìn mặc cung phường bên trong linh võng động tác nhất trí ngươi suy nghĩ nhiều quá hồi phục Tức giận Nga. hắn không phục hồi phục nói đừng xem thường ta ta cũng là có vũ khí bí mật mặc kệ nàng là thuộc sơn kiếm phái cũng hảo vẫn là thiên huyền tông hoặc là pháp nghiêm môn muốn đánh bại ta đều rất khó nga cái gì vũ khí bí mật nói ra nghe một chút làm ta nhìn xem hứa suy nghĩ bay nhanh hồi phục nói ta mới sẽ không mắc lư đừng cho là ta không biết các ngươi tưởng lừa xem bí mật của ta vũ khí đến trận chung kết khi các ngươi liền có thể biết trận chung kết dưới lôi đài hoa lao y ghi hề nhìn sắp thượng lôi đài nguyễn minh nhan mặt ủ mày trau ai thở dài nghe tiếng nguyễn minh nhan nhìn nàng một cái buồn cười nói hoa sư mọi ngươi hêm đẹp than cái gì khí hoa lao y ghi hề ngước mắt nhìn nàng trên mặt càng sầu nàng giận chút nào không thấy khẩn trương nguyễn minh nhan liếc mắt một cái nói ta này không phải lo lắng sư tỷ ngươi sao có gì hảo lo lắng nguyễn minh nhan không để bụng hoa la thì ánh mắt nhìn nàng muốn nói lại thôi ở nàng kiếp trước trong trí nhớ mặc cung phường nhưng chưa từng tiến vào trận chung kết tuy rằng kiếp trước không có vân tiêu cung thình lình xảy ra dự thi thập đại môn phái mười đại danh lệch nhưng là kia một lần mặc cung phường kim đan tái lại là vẫn chưa tiến vào trận chung kết dược vương cốc phá lệ vào hai cái danh lệch kia một năm dược vương cốc biểu hiện có thể nói mắt sáng mặc cung phường môn phái này xưa nay là cực đoan thực bọn họ bản thân không tốt chiến Nhưng là cực kỳ am hiểu tạo vật, bọn họ luôn là có thể làm ra một ít hiếm lạ cổ quái nhưng uy lực lại rất cường pháp bảo linh khí, lợi hại đến rất lợi hại, thông thiên triệt địa sông quận biển gầm thần Phật sợ hãi. Môn phái khác đánh nhau giữa vũ lực, mặc cung phường đánh nhau giữa sức sáng tạo, hoặc là nói muốn tượng lực, tư tưởng có xa lắm không, thế giới liền có bao nhiêu đại. Mặc cung phường cái này tông môn chỉnh thể liền rất cổ quái, hạn cuối cùng hạn mức cao nhất đều vượt qua tưởng tượng. Lúc này đây tam cảnh đại hội biến hóa rất lớn, đại hoa lao y, y đều không khỏi mà hoài nghi chính mình tham gia chính là cùng giới tam cảnh đại hội sao. Đặc biệt là mặc cung phường làm ra tới ngàn giảm truyền âm hiện hình khí cùng phát sóng trực tiếp, điên đảo bọn họ nhất quán tới nay nhận chi. Mặc cung phường lần này rất mạnh, điểm này tất cả mọi người xem ở trong mắt, cường lên mặc cung phường có thể làm bất luận cái gì môn phái đau đầu. Cho nên hoa lao y thì không khỏi mà lo lắng nổi lên Nguyễn Minh nhanh tới. Sư tỷ nhưng ngàn vạn đường lật thuyền trong ngương A. Nguyễn Minh Nhan nhìn hoa lao y ghề biểu tình, tức khắc cười. hoa sư muội, nếu là đối thủ là thiên huyền tông hoặc là pháp nghiêm môn nói, ngươi hẳn là vì ta lo lắng, nhưng là mặc cung phường nói. Không cần lo lắng, các đại môn phái ta quen thuộc nhất trừ bỏ bạch lộc thư viện chính là mặc cung phường. Kỹ thuật trạch sao, nàng đánh lên tới có kinh nghiệm. Hoa lao y ghề nghe thấy nàng như vậy nói, trên mặt thần sắc hoài nghi, thật sự. Thật sự, trận chung kết canh giờ đến, Nguyễn Minh Nhàn dẫn theo trên thân kiếm lôi đài, nàng đối diện mặc cung phường đệ tử nhìn qua tựa hồ thực dáng vẻ khẩn trương. Nàng trong lòng trần chờ nghĩ đến, đối diện cái kia nhìn sắc mặt phiếm hồng ánh mắt tỏa sáng nhìn nàng mặc cung phường đệ tử, cùng với nói là khẩn trương, chi bằng nói là kích động. Bất quá, kích động. Nguyễn Trần Nhân Liên ở Nguyễn Minh Nhàn trong lòng nghi hoặc thời điểm, đối diện cái kia mặc cung phường đệ tử lớn tiếng đối nàng kêu lên. cựu ngưỡng đại danh hắn kích động tay đều run lên trắng non khuôn mặt hồng phảng phất hồng quả táo đôi mắt lóe sáng lóe sáng nhìn chằm chằm nàng cảm ơn nguyễn minh nhan bị hắn này kích động phản ứng cấp mạc danh kinh ngạc hạ trần chờ hạ nói đối diện vị kia mặc cung phường đệ tử nghe vậy thần xác càng thêm kích động mặt đỏ phảng phất sung huyết Ngồi ở trên lôi đài khách quý tịch thượng mặc cung phường trưởng môn không khỏi mà dỗi tay che lại mặt này đàn không tiền đồ nhãi danh nhóm Mất mặt ném đi ra bên ngoài Trong lòng thầm mắng câu sau Hắn ánh mắt làm bộ lơ đãng hướng bên cạnh Ngồi nhà mình thiên công tổ sư trên mặt nhìn lại Thấy nhà mình tổ sư thần sắc như cũ là đạm mạc Quái gở bình tĩnh vững vàng Trong lòng ám tùng một hơi Còn hảo lớn nhất mặt mũi bảo vệ Giờ phút này linh trên mạng Một mảnh ha ha ha ha ha ha Không nghĩ tới Vị này mặc cung phường chân nhân vẫn là nguyễn chân nhân người sùng bái Nhìn nguyễn chân nhân mặt cùng nàng kiếm Ngươi vốt lương tâm thành thật hỏi chính mình, ngươi không thích sao? Mặc cung phường A, tấm tắc. Hắn có cái này phản ứng không kỳ quái. Có ý tứ gì? Không biết, ta này có điểm thứ tốt, chia sẻ cho các ngươi. Tam cảnh chúng tu sĩ đều bị mặc cung phường hứa suy nghĩ nhìn thấy Nguyễn Minh nhan quá kích phản ứng làm cho tức lời. Hứa chân nhân còn chưa chiến liền như thế kích động, kia một hồi đánh lên tới chẳng phải là muốn tay run kiếm đều lấy không xong. Bọn họ Mặc Cung phường đấu pháp khi nào dùng qua kiếm? Hứa suy nghĩ nguyên bản ở Mặc Cung phường thanh danh không hiện, nhưng là nghe nói hắn này vài thập niên đi theo Thiên Công tổ sư bên cạnh học không ít, là cái cường địch. Trên lôi đài, Nguyễn Minh Nhan nhìn đối diện đầy mặt phiếm hồng thần sắc kích động thậm chí có chút tay run Mặc Cung phường đệ tử, không thể không mở miệng nói: "Đạo hữu, bình tĩnh. Nếu không, ta cho ngươi một nén nhang thời gian bình tĩnh một chút." Nguyễn Minh Nhan đề nghị nói, Nàng cũng cảm thấy vị này mặc cung phường đạo hưu cảm xúc quá kích động, một hồi đánh lên tới giống như nàng chiếm tiện nghi. Không cần. Hứa suy nghĩ cự tuyệt nói, cái này không chậm trễ so với cái này. Hắn ngâng lên đôi mắt ánh mắt lóe sáng nhìn nàng, Nguyễn Trân Nhân cho ta ký cái tên như thế nào. Dứt lời, hắn nhanh chóng móc ra một quyển màu lam bịa mặt thư, đôi tay đưa tới Nguyễn Minh nhàn trước mặt, ngươi cần phải phải đáp ứng. Nguyễn Minh An Trên lôi đài không khách quý tịch ngồi mặc cung phường trưởng môn, thấy thế khỏe miệng quất thẳng tới, đánh người tâm đều có, này đàn ngãi danh. Một ngày đều không cho hắn ngừng nghỉ, đây là cái gì trường hợp? Cũng dám như vậy sang bậy. Hắn quay đầu nhìn lại, thấy ngồi ở bên cạnh thiên công tổ sư khỏe môi hơi cong, ánh mắt nhìn phía dưới trên lôi đài hứa suy nghĩ cầm trên tay kia buồn làm phong thoại bản, tái nhật tuấn tú trên mặt lộ ra thú vị tươi cười, thần sắc cảm thấy hứng thú. Mặc cung phường trưởng môn. Cảm giác không thật là khéo. Trên lôi đài. Nguyễn Minh nhan ngốc lăng một cái trước mắt. Sau đó ánh mắt nhìn về phía trước mặt hứa suy nghĩ đôi tay cầm thoại bản. đã thấy rõ kêu bịa mặt viết cái gì lúc sau. Sắc mặt nhanh chóng đen. Không nói hai lời dối tay đoạt quá. Nhanh chóng tàng đến trong tay háo chữ vật không gian nội. Lạnh thanh âm bất cận nhân tình nói. Tịch thu. Người mẹ nó trước mặt mọi người lấy ra này ngoạn ý còn muốn ký tên. Tìm đánh đi. Hoa. Theo Nguyễn Minh Nhan động tác, Linh trên mạng tam cảnh tu sĩ tức khắc cùng kêu lên phát ra một tiếng kích động hoa, tuy rằng thoại bản thực mau bị Nguyễn Minh Nhan cấp tịch thu, nhưng là, ta thấy. Linh trên mạng không ngừng có người hưng phân nói, ta cũng thấy. Thấy. Thấy. Thoại bản bị đoạt vẻ mặt ngộng bức hứa suy nghĩ, ánh mắt nhìn trước mặt Nguyễn Minh Nhan còn chưa phản ứng lại đây, hào nửa ngày lúc sau mới nói nói, Nguyễn chân Nhân, đó là ta. Hiện tại là của ta. nguyễn minh nhan thanh âm lãnh khóc vô tình nói hứa suy nghĩ nguyễn trân nhân sợ không phải cường đạo xuất thân a nguyễn minh nhan nhìn trên mặt hắn thần sắc lạnh giọng cười một tiếng linh trên mạng nguyễn trân nhân cười nhưng là thật là khủng khiếp Không bố đáng sợ tươi cười run bần bật tam cảnh tu sĩ đều bị nguyễn minh nhan này một tiếng cười lạnh cấp kích thích cả người nổi da gà đều đi lên một cổ hàn khí từ bản chân thoáng khởi Nguyễn Minh Nhan đối với hứa suy nghĩ tươi cười lạnh bằng, ý vị thâm trường nói, ngươi nếu là có thể đánh thắng ta, từ ta nơi này đoạt lại đi, kia đó là bản lĩnh của ngươi. Hứa suy nghĩ, đây là huy hiếp đi, là huy hiếp đi. Chính diện thừa nhận Nguyễn Minh Nhan lạnh băng sát khí hứa suy nghĩ chỉ phải căng ra đầu nói, ta đây liền không khách khí. Hắn nâng lên đôi mắt, trên mặt lộ ra tự phụ tươi cười, tuy rằng Nguyễn Trân Nhân kiếm thực đáng sợ, Nhưng là ta phá quân cũng sẽ không thua cho ngươi Mặc cung phường bên trong linh trên mạng. Cái này ngu xuẩn. Phá quân. Hảo lạn tục tên A. Xuân đã chết. Làm bộ hắn không phải chúng ta mặc cung phường đệ tử hảo. Xuất hiện đi, ta vô địch phá quân. Theo hứa suy nghĩ một tiếng khí thế mười phần nhưng là vô ý nghĩa hô to. Một cái thật lớn chừng mười trượng cao ngân bạch kim loại máy móc người xuất hiện ở hắn trước mặt, che ở hắn trước người. Đem hắn hoàn hoàn toàn toàn bảo hộ ở sau người. Đây là cái gì? Linh trên mạng nhanh chóng bị một mảnh kinh hô cấp sơ pẻm, thật lớn cơ quan người sao. Mặc cung phường bên trong linh trên mạng nhưng thật ra một mảnh lâu dài an tĩnh, hồi lâu lúc sau, mới có nhân đạo, hắn thật sự làm ra tới a? Cái này bị tổ sư kêu cao tới ngoạn ý. Không phải kêu cơ giáp sao? Nguyễn Minh Nhan Nguyễn Minh Nhan nhìn trước mặt đột nhiên xuất hiện thật lớn máy móc người. Tức khắc cũng sợ ngây người, mặc cung phường liền cơ giáp đều làm ra tới sao. Nàng cũng chính là thấy tiểu mặc đối thật lớn máy móc người thực cảm thấy hứng thú, cho nên mới hứng thú bừng bừng cùng hắn lung tung xả đem sao trời cơ giáp mà thôi. Nàng quả nhiên là không nên xem nhẹ mặc cung phường tò mò cùng động thủ năng lực, liền một cái mặc cung phường đệ tử đều có thể tay không tạo cao tới. Nay chợt bước lên lóe sáng thật lớn ngân bạch cơ giáp người kinh động tam cảnh tu sĩ. ung kinh động trên lôi đài khách quý tịch thượng chư vị trưởng môn tuân giả, không nghĩ tới, các ngươi mặc cung phường như thế thâm tàng bất lộ a, như vậy bàng nhiên cự vật nhưng khó đối phó. Thiên Huyền Tông trưởng môn ánh mắt nhìn chằm chằm phía dưới trên lôi đài cơ giáp người, ngữ khí thán phục nói. Dược Vương quốc trưởng môn cảm nhận được một cổ lửa xém lông mày nguy cơ cảm, Mặc cung phường tạo vật chi đạo đã tiến bộ như vậy, như thế khủng bố sao? Nguy cơ cảm cùng cạnh tranh ý thức phát ra, hắn quay đầu ánh mắt nhìn mặc cung phường trưởng môn ngự khí chua nói các ngươi mặc cung phường nhưng thật ra không rên một tiếng làm ra thật lớn trận trượt tới nói tốt đại gia cùng nhau chậm rãi phát triển tuần tự tiệm tiến tốt đẹp cạnh tranh kết quả các ngươi làm ra cao tới mặc cung phường trưởng môn hắn lộ ra xấu hổ mà không mất lễ phép tươi cười nói đều là tổ sư dạy dỗ có cách dứt lời ánh mắt nhìn về phía bên cạnh thiên công tổ sư chiều hắn tản mát ra cầu cứu tín hiệu Hắn có thể nói hắn cũng là mới biết được môn hạ đệ tử làm ra như vậy thật lớn cơ giáp sao? Ai nổi, ai giải thích? Thiên công tổ sư không nói một lời ngồi ngay ngắn ở nơi đó, đối hắn đầu lại đây tầm mắt nhìn như không thấy, chỉ là ánh mắt nhìn chằm chằm phía dưới trên lôi đài kia thật lớn cơ giáp, mặt mày trầm tư. Trên lôi đài, hứa suy nghĩ nhìn lầm vào trầm mặc Nguyễn Minh An, trên mặt lộ ra tự đắc thần sắc, tiêu ngạo nói, đây chính là ta che giấu đòn sát thủ. Nguyên bản là tính toán chờ đến cuối cùng sử dụng, bất quá không có biện pháp nếu gặp gỡ ngươi, liền chỉ có thể đi trước tế ra. Ngươi nhưng có biện pháp đối phó ta Pha Quân. Hứa Suy nghĩ đối với Nguyễn Minh Nhan lộ ra giống như thắng lợi mỉm cười, tùy ý ngươi kiếm lại mau lại cường, cũng vô pháp thương tổn nó một chút ít, nay cục ta thắng định rồi. Nghe vậy, Nguyễn Minh Nhan nâng lên đôi mắt nhìn hắn. Cho nên Hứa Suy nghĩ đối với nàng trà sắt tay, ngự khí kích động nói, ngươi nếu bị thua Có thể hay không đem thoại bản trả lại cho ta. Đương nhiên nếu có thể thiêm thượng danh không còn gì tốt hơn. con ta tâm bất tử A. Nguyễn Minh Nhan nghe vậy tức khắc khí cười, ngươi nằm mơ. Thắng, ngươi là không có khả năng thắng. Nguyễn Minh Nhan cười lạnh nói, làm ta cho ngươi biểu diễn hạ, cái gì kêu tay không hủy đi cao tới. Nguyễn Minh Nhan dẫn theo kiếm vạn cái kiếm hoa, kiếm khí bạo trướng, nhanh chóng hướng phía trước đánh tới. Hứa suy nghĩ đứng ở phía sau tại chỗ bất động. thần thức thao tác phía trước thật lớn cơ giáp cùng nguyễn minh nhan chiến đấu chém giết thật lớn ngân bạch máy móc cơ giáp người cùng nhỏ sinh mảnh khảnh cầm kiếm mỹ nhân kịch liệt chiến đấu chém giết thị giáp thượng đánh sâu vào mãnh liệt chấn động ở tam cảnh tu sĩ vô luận là lôi đài hiện trường người xem vẫn là linh trên mạng thông qua di động phát sóng trực tiếp quan khán các tu sĩ đều an tĩnh mà trầm mặc nhìn trận này lôi đài chém giết chương 145 thật lớn ngân bạch cơ giáp uy hiếp lực mười phần lực lượng mạnh mẽ mà lực công kích thật lớn cùng nó quái vật khổng lồ ngoại hình cực kỳ không tương xấn là nó kia nhanh nhạy động tác nó giống như là chút nào chưa bị nó kia khổng lồ thân hình sở liên lụy giống nhau tiến công bước chân ổn mà mau nguyễn minh nhan một bên thử thăm dò nó công kích phương thức cùng vật luật một bên đầu góc xoay chuyển bay nhanh nghị ứng đối chi sách nàng nhìn như ra tay mãnh liệt kỳ thật có điều giữ lại chỉ là đấu pháp hoa lệ mà thôi toàn thân ngân bạch toàn thân đều là từ lạnh băng kim loại máy móc sở cấu tạo thật lớn cơ giáp cùng nhỏ sinh cầm kiếm mỹ nhân kịch liệt chiến đấu ở bên nhau trường tụ vũ động và táo tung bay gian ánh lửa vang khắp nơi kiếm khí tung hoành nguyễn minh nhan mặt lại lánh lại lệ anh tư tắc sản đoan chính thanh nhã thánh diễm nàng đôi mắt chịu tải ngân hà vạn tái năm ánh sáng khoảnh khắc hôi phi vật đuổi sao rời thời gian sông dài điên đảo cơ giáp cùng mỹ nhân Đây là xuyên qua thời không độc thuộc thuộc về nhân loại lãng mạn. Linh trên mạng. Như thế nào sẽ nhanh như vậy? Thân hình như thế khổng lồ. Động tác đương chịu này liên lụy, nhưng là thấy nó chút nào chưa chịu ảnh hưởng, mau không thể tưởng tượng. Nguyễn Trân Nhân thấy thế nào đi lên thế yếu đi không ít. Tuy rằng nàng nhìn đánh thực kịch liệt, trường hợp đại, nhưng là thương tổn hữu hạn Ta hoài nghi nàng ở hoa thủy. Nguyễn Trân Nhân đều cắt nửa trang thủy. Là nam nhân liền vung tay đi đua. Tam cảnh tu sĩ, hôm nay nhất mê đại thưởng. Kết quả chính là Nguyễn Minh Nhan hoa thức lưu cơ giáp, lưu nửa tràng. Nguyễn Minh Nhan một sửa từ trước mạnh mẽ sắc bén đấu pháp, chọn dùng đại lượng xinh đẹp đại trường hợp đấu pháp, kiếm khí ngoại phóng linh khí kích động, kiếm ý hóa hình, núi cao sông ngòi, sao trời nhật nguyệt biến ảo mà ra, hoa lệ lại rộng lớn, người xem hoa cả mắt. Đối cơ giáp thực chất thương tổn, không. Xem mãn chàng tu sĩ vẻ mặt mộng Ngay từ đầu đoàn người xem đến vẫn là thực kích động, cảm xúc mê ngông, rốt cuộc cơ giáp mỹ nhân sao trời nhật nguyệt sáng lạn kích thích, xem xét tính mãn phân. Nhưng là nhìn nhìn, liền phẩm ra không đúng rồi, Nguyễn Trân Nhân nàng đây là ở Hoa Thủy A. Nàng có dám hay không cùng cơ giáp chính diện giang, có bản lĩnh đừng chạy A. Chạy nhưng thật ra rất lưu, trên cơ bản Nguyễn Minh nhàn chính là phóng một cái đại chiều, sau đó ma lưu chuyển thân liền chạy, phía sau cơ giáp phanh đông phanh đông bước bước chân đuổi theo. Hắc hắc, ngươi truy không? Liêu xong liền chạy, kích thích. Tam cảnh tu sĩ. Như vậy vô xỉ sao? Trong lúc nhất thời, mọi người đều nghi hoặc, không rõ nàng làm gì vậy. Nàng như vậy mới là đối. Linh trên mạng có người bình tĩnh lại, phân tích nói, cơ giáp người vô đau vô thường, trừ phi có thể một kích phá hủy, nếu không đánh nó không cần phải. Mà nhìn qua, khối này thật lớn cơ giáp người phòng ngự rất mạnh, muốn bên ngoài lực phá hư nó rất khó. không cần thiết đánh nó. Tam cảnh tu sĩ si nghe xong càng thêm mê hoặc, cho nên chiếu ngươi ý tứ chính là không đánh. Không đánh cũng không đúng, ngươi không đánh nó, nó liền phải tới đánh ngươi. Chỉ là một mặt trốn không thể thực hiện, khối này cơ giáp người động tác không chậm, nếu bị nó khống chế chiến cuộc tiết tấu, vậy nên lâm vào bị động, mệt mỏi chạy trốn. Cho nên rốt cuộc là đánh vẫn là không đánh. Xem Nguyễn Trân nhân đầu pháp. Chiến thuật Đại Lão Nôn Thán Phục nói, Nguyễn Trân Nhân chiến đấu ý thức nhạy bén cùng quả quyết, thật là làm ta bội phục, hổ thẹn không bằng. Tam cảnh tu sĩ có người nhìn ra tên tuổi, càng nhiều thì là nghi hoặc, cũng không phải tất cả mọi người có thể có được như thế nhạy bén đại cục ý thức cùng đối với chiến đấu thiên nhiên trực giác, luôn là có thể nhanh chóng mà bình tĩnh làm ra tối ưu phán định. Có tu sĩ ở linh trên mạng không ngừng truy vấn, nhưng là chiến thuật đại lão cũng không có lại tiếp tục giải thích đi xuống, chỉ là nói. xem đi xuống liền minh bạch dư lại nửa chàng nguyễn minh nhan làm tam cảnh tu sĩ kiến thức tới rồi nàng rốt cuộc sẽ nhiều ít loại kiếm thuật tinh thông nhiều ít kiếm quyết lĩnh ngộ nhiều ít kiếm ý kiếm đạo nội tình chi thâm hậu lệnh người liễu lưới trên lôi đài khách quý tịch thượng thiên huyền tông trưởng môn ánh mắt nhìn phía dưới nhất kiếm diễn biến bốn mùa khô khốc nguyễn minh nhan ngự khí kinh ngạc cảm thán khúc tinh hà người này đồ đệ đến không được a như thế tuổi còn trẻ kiếm đạo tạo nghệ như thế tinh vi đối với đạo pháp tự nhiên lĩnh ngộ cùng thế hệ không người có thể địch. Nàng đạo tâm chi thuần túy ngộ tính chi cao, quả thật bình sinh hiếm thấy. Dược vương cốc cốc chủ cũng tràn đầy không thể tưởng tượng nói, nàng kia viên đầu góc rốt cuộc là như thế nào lớn lên, lại có như thế nhiều kỳ tư diệu tưởng. Liên nguyễn minh nhan mới vừa rồi sở triển lãm ra tới đủ loại kiếm ý hóa hình, liền đủ để cho người kinh ngạc cảm thán, rất nhiều liền trư vị trưởng môn tôn giả đều kinh ngạc. Kiếm ý nguyên tự tâm ý, lòng có nhiều quảng, kiếm liền tung hoành bao sâu. Kiếm tâm sâu thúy, kiếm đạo chi vô hình. Nói tổn với tâm. Bị khen đồ đệ khúc tinh hà cười mà không nói, vẻ mặt cao thâm khó đoán, kỳ thật trong lòng thầm mắng, nha đầu này. Người khác nhìn không ra tới, hắn chẳng lẽ còn không biết, nàng rõ ràng chính là cô ý. Cô ý huyên kỹ. Bên cạnh vân tiêu cung cung chủ Tô Huy Chi mắt nhìn phía dưới, băng tuyết sáng ngời đôi mắt hình như có ý cười. càng nhiều là hòa niệm nàng chi kiếm nhật nguyệt sao trời núi cao sông ngòi vạn vật khô khốc đều ở nhất kiếm diễn hóa bốn mùa khô khốc kia nhất kiếm từng chiếu sáng hắn hai trong mắt ngày đêm khó quên nghe vậy ngồi ở bên cạnh bạch lộc thư viện sơn trưởng ánh mắt nhìn hắn một cái mặc cung phường thiên công tổ sư ngữ khí nhàn nhạt nói nàng lòng dạ chi rộng lớn vô ngẩn thế giới to lớn phi ngươi chờ có thể biết được khúc tinh hà Hắn nhìn ánh mắt sắc tuy rằng như cũng là đạo mạc thiên công tổ sư, lại mạc danh từ giữa nhìn ra vài phần kiêu ngạo cùng tự đắc, trong lòng đột nhiên thấy khôn kể, chúng ta không biết ngươi liền biết. Nói ngắn lại, trận này chiến đấu, mặc kệ thắng thua, Nguyễn Minh Nhan kiếm đạo thượng tinh vì cao thâm tạo nghệ, không người có không nhận. Mặc cung phường cũng là người kiến thức này tạo vật đáng sợ. thắng thua đến đây, tựa hồ đã không quan trọng. Mới là lạ. Nguyễn Minh Nhan trong lòng cười lạnh một tiếng. Thi đấu quan trọng nhất đó là thắng bại, người thắng tự nhiên nhưng nhẹ nhàng bâng cơ nói không để bụng, nhưng là thua giả lại không có tư cách nói bất luận cái gì lời nói. Từ bước lên kiếm đạo kia một khắc khởi Nguyễn Minh Nhan liền biết, kiếm đạo con đường này đó là vì cường, không ngừng biến cường, thua chỉ là bởi vì ngươi không đủ cường. Mặc kệ đối diện người là ai, là người cũng hảo, ma cũng hảo, tiên cũng hảo, vẫn là cao tới cơ giáp, toàn nhất kiếm chẳng chi. nguyễn minh nhan mục thực minh xác từ lúc bắt đầu nàng liền chỉ có một mục kia đó là thắng hết thể chiến thuật mục đúng là vì cuối cùng thắng lợi các ngươi có hay không cảm thấy cơ giáp người động tác chậm lại là thật chậm lại linh trên mạng tam cảnh tu sĩ phát hiện kia ngân bạch thật lớn máy móc cơ giáp người bất đồng với phía trước hành động nhanh chóng cùng ổn định động tác bắt đầu dần dần chậm chạp biến chậm cũng có vẻ có vài phần công kềnh hứa chân nhân thần sắc tựa hồ rất thống khổ Trên lôi đài, vẫn luôn đứng ở cơ giáp phía sau, lấy thần thức thao tung cơ giáp tiến công mặc cung phường hứa suy nghĩ sắc mặt tái nhợt không có huyết sắc, trên trán mồ hôi lạnh ròng ròng, thần sắc nhìn qua tựa hồ rất là gian nan thống khổ. Linh trên mạng, chúng tu sĩ nhìn hứa suy nghĩ khác thường, ở liên tưởng đến cơ giáp biến hóa cùng Nguyễn Minh nhan lúc trước một loạt nhìn như vô ý nghĩa hoa thủy công kích, khoảnh khắc đông nhiên ý thức được, là như thế này, nguyên lai like là như thế này. Theo sát những lời này, trên lôi đài, nguyên bản vẫn là động tác tuy rằng thực nhanh nhảy nhanh chóng nhưng lại là nhàn nhã hoa thủy Nguyễn Minh nhan ánh mắt đột nhiên một lợi, thần sắc sậu lánh, dưới chân tốc độ càng nhanh, nàng giống như là một mảnh lá rụng, xuyên qua ở cuồng phong trung, cuồng phong quá cảnh, cùng với sấm xét tấm ẩm, nàng cường đại kiếm khí định trụ kia thật lớn cơ giáp thẳng tắp vòng qua nó, trong tay trường kiếm hướng tới phía sau hứa suy nghĩ thẳng tắp đâm tới, thoáng. Chốc kiếm khí hóa thành cấp tới mưa rào, nhất kiếm đâm thủng hứa suy nghĩ phòng ngự, mũi kiếm để ở hắn giữa mày. Nay tích vũ cuối cùng là rơi xuống. Nhỏ giọt ở hứa suy nghĩ giữa mày. Bị cương đại kiếm khí cùng sát ý tỏa định hứa suy nghĩ thần sắc trắng bệnh, hắn ánh mắt hướng lên trên nhìn để ở hắn giữa mày sắc bén lạnh băng mũi kiếm. Sau đó thu hồi tầm mắt, nhìn về phía trước nháy mắt di động xuất hiện ở trước mặt hắn Nguyễn Minh An, ra vẻ tươi cười nói, ta thua. Nguyễn Minh nhan như kiếm mang sắc bén vô tình đôi mắt lạnh lùng nhìn chăm chú hắn mấy tức, sau đó thu hồi trong tay kiếm. Kiếm rút về lúc sau, Hứa suy nghĩ rõ ràng nhẹ nhàng thở ra, trên mặt thần sắc cũng hồng nhuận vài phần, một bộ sống sót sau hai nạn biểu tình. Linh trên mạng tam cảnh tu sĩ cũng tùy theo nhẹ nhàng thở ra, vì cái gì ta muốn đi theo thở phào nhẹ nhõm. Rõ ràng bị Nguyễn Chân Nhân kiếm chống lại giữa mày không phải ta. Ta cũng giống nhau a, đáng sợ, đáng sợ. đáng sợ. Mới vừa rồi ta cho rằng ta muốn chết. Thật là đáng sợ, Nguyễn Trân nhân kiếm. Ai có thể địch nàng nhất kiếm, tiếp được nàng nhất kiếm. Đó là kiểu gì đáng sợ kiếm ý, lạnh băng vô thượng sát ý hóa thành nhất kiếm, thế gian vạn vật phá hủy hầu như không còn. Không nghĩ tới ngươi sẽ dùng loại này chiến thuật tới đối phó ta phá quân cơ Giáp. Trên lôi đài, có thể thở dốc sống lại đây hứa suy nghĩ trên mặt lại lộ ra tươi cười. Khôi phục kia phó lơi lỏng không đáng tin cậy không đứng đắn phản phất giống như khôi hài nhân vật bộ dáng. Đối với trước mặt Nguyễn Minh Nhan đẩy mặt tiếc nuối nói, ta phá quân hoàn toàn không phát huy ra nó chân chính thực lực đâu. Ngươi vì sao bất hòa nó đánh? Hắn ngẩng đầu thần sắc khó hiểu hoang mang nói, các ngươi kiếm tu không phải nhất quán không tránh chạm không sợ chiến sao. Nguyễn Minh Nhan liếc hắn mắt, chúng ta kiếm tu chỉ là không sợ chiến, lại không phải ngốc. biết rõ đánh không lại còn sông lên đi ngây ngốc đánh cái không ngừng kia không phải kêu dung thiện chiến đó là ngốc tử đừng đem các ngươi đối chúng ta kiếm tu hiểu lầm còn đâu chúng ta trên người nguyễn minh nhan vẻ mặt ghét bỏ nói hứa suy nghĩ nghe vậy tức khắc đầy mặt ngượng ngùng kia gì đại gia không đều nói kiếm tu lại nghèo lại ngốc linh trên mạng các đại môn phái kiếm tu tức khắc không phục ai nói ra tới ai ta nhất kiếm Các người mặc cung phường mới là một đám lại quái gở lại cổ quái quái thai. Hứa suy nghĩ cũng không để ý chính mình thắng thua, đại đa số mặc cung phường đệ tử đối với chiến đấu đều không ham thích, đối với thắng bại cũng không có gì chấp niệm So với cái này, hắn càng thêm để ý tỉnh lại hắn ở cơ giáp tạo vật thượng sai lầm, không nghĩ tới, đem phá quân cơ giáp vận dụng ở trong thực chiến, còn có như vậy cực hạn, dùng thần thức thao tác nó. Tuy rằng sắc có thể đền bù nó bởi vì thật lớn hình thể mà mang đến hành động không tiện, nhưng là đối với thần thức tiêu hao quá. Lớn, một khi bị địch nhân bắt được sơ hở, tự thân khó bảo toàn. Mà nếu là thao tung cơ giáp tu sĩ bị chế phục, kia cơ giáp liền không có đất dụng võ. Nguyễn Minh Nhan lưu cơ giáp mãn tràng, chạy động phạm vi đại, khoảng, tốc độ lại mau, này cấp hứa suy nghĩ thần thức mang đến thật lớn tiêu hao. Cơ giáp càng là tình tế động tác sở tiêu hao thần thức càng lớn. cho nên thực mau liền đem hứa suy nghĩ cấp hết sạch. Cuối cùng trực tiếp bởi vì thần thức không đủ sức cơ giáp tiêu hao mà rơi bại. Linh trên mạng, tam cảnh tu sĩ cũng theo đó triển khai kịch liệt nghị luận, như thế xem ra, này cơ giáp cũng không khó đối phó, nhìn quái vật khổng lồ khủng bố, nhưng là kỳ thật sơ hở rõ ràng. Ngươi tỉnh tỉnh, ngươi đương mỗi người đều là Nguyễn Trân Nhân. ngươi cũng không nhìn xem Nguyễn chân Nhân là như thế nào ở cơ giáp vánh liệt cường đại công kích hạ. tồn tại xuống dưới không nói đừng đổi cái nhược điểm đi lên sợ là liền mười cái hiệp đều căng không xuống dưới cơ giáp tuy có sơ hở không đủ nhưng là này cường đại mãnh liệt công kích lại như cũ là đáng sợ bình thường tu sĩ khó có thể chống đỡ muốn đánh tiêu hao chiến cũng đến nhìn xem ngươi có hay không cái kia bản lĩnh cuối cùng rốt cuộc là ai trước bị háo chết còn không nhất định trên lôi đài hứa suy nghĩ vẻ mặt tiếp nối chính mình đắc ý kiêu ngạo phá quân cơ giáp bị thua Đứng ở trước mặt hắn Nguyễn Minh Nhan nghe vậy chớp chớp mắt, nhìn hắn, kiến nghị nói, ngươi có hay không suy xét quá, thay đổi một loại thao tác phương pháp. nghe vậy, hứa suy nghĩ lập tức ngẩng đầu ánh mắt lóe sáng nhìn chằm chằm nàng, nhưng cầu từng nghe. Nguyễn Minh Nhan, này ánh mắt thật đúng là cùng tiểu mặc cầu hỏi thời điểm không có sai biệt đâu, các ngươi mặc cung phường người đều như vậy sao? Lòng hiếu học như thế chân đầy, thân thức gánh nặng mạnh miệng, có thể tay động thao tác ra. Nguyễn Minh Nhan nói, hứa suy nghĩ nghe vậy tức khắc lâm vào trầm mặc, tay động thao tác. Linh võng, mặc cung phường bên trong, cũng bởi vì nàng những lời này lâm vào suy tư. Nguyễn Minh Nhan đơn giản đem lời nói ra, đôi tay gánh nặng không bằng thần thức đại, huống hồ đôi tay thao tác cũng so thần thức thao tác đơn giản, muốn đem thần thức vận dụng tự nhiên quá khó khăn. Hơn nữa, ngươi có thể người giấu ở cơ giáp bên trong, bảo hộ tự thân. Nếu ngươi ngay từ đầu liền giấu ở cơ giáp bên trong lời nói, ta đây chặn đánh bại ngươi liền không đơn giản như vậy. Nguyễn Minh Nhăn nói, hứa suy nghĩ nghe vậy lập tức ánh mắt sáng lên, ý kiến hay. Mặc cung phường bên trong linh trên mạng cũng là một mảnh, ta rốt cuộc minh bạch vì sao tổ sư như vậy yêu thích Nguyễn Trân Nhân, như vậy thông tuệ tràn ngập kỳ tư diệu tưởng, một lời làm ngươi bế tắc giải khai Nguyễn Trân Nhân, ai không thích. Ta cảm giác ta hiện tại tràn ngập linh cảm cùng vô số ý tưởng. Ta lập tức liền đi tạo một đài có thể cho người tiến vào bên trong đôi tay thao tác cơ giáp người. Nguyễn Minh Nhan nhìn hứa suy nghĩ tỏa sáng hai chóng mắt, đang muốn tiếp tục đi xuống nói, lại bỗng nhiên trong lòng cảm thấy một trận nguy cơ, lập tức câm miệng. Thiên đạo, cậu ngươi đừng lại lắm miệng, cấp cái này tu tiên giới khai khoa học kỹ thuật treo. Đã nhìn không được thiên đạo, không thể không cảnh kỳ nàng câm miệng. liền tính lại như thế nào thiên vị ngươi, nhưng là làm được tình trạng này, cũng quá mức. Tóm lại, cố lên. Nguyễn Minh nhan tràn ngập cổ vũ đối diện trước hứa suy nghĩ nói, ngươi có thể, có thể càng đồng. Hứa suy nghĩ lập tức liền cùng đánh cái máu gà giống nhau, tinh thần phấn chấn, ta trở về liền đem phá quân cải tạo. Ta hiện tại có hoàn toàn mới ý tưởng. Cùng hắn giống nhau kích động sôi trào còn có vô số quảng đại quan khán phát sóng trực tiếp mặc cung phường các đệ tử. Trên lôi đài khách quý tịch, các đại trưởng môn tôn giả xem tấm tắc bảo lạ Này tiểu cô nương đến không được a, mặc cung phường về sau sợ là muốn quật khởi. kia phá quân cơ giáp uy lực, bọn họ xem ở trong mắt, tuy có khuyết tật nhưng là uy lực sắc thật cường đại, máy móc so người chỗ tốt chính là vô đau vô thương chiến đấu không thôi, hơn nữa có thể làm được người sở vô pháp làm được rất nhiều nguy hiểm sự tình. Mà tiểu cô nương nói mấy câu, lại làm này đó khuyết tật đều rất là cải thiện, mặc cung phường nếu thật có thể đủ quy mô số lượng làm ra loại này phá quân cơ giáp, Vận dụng ở trong chiến đấu, kia mặc cung phường chiến lược thế tất có thể tăng lên xưa đâu bằng nay. Các ngươi mặc cung phường thiếu tiểu cô nương một cái ân tình a Thiên huyền tông trưởng môn đối mặc cung trưởng môn nói, lúc này đây thiên mệnh ở ngươi. Mặc cung phường trưởng môn cười ha hả nói, về sau nguyễn chân nhân nàng đó là ta mặc cung phường khách quý, người trong thiên hạ nhưng phàm là cùng nàng không đối phó, đó là cùng ta mặc cung phường không đối phó. Này thiếu hạ đâu chỉ là một cái ân tình, nhân nàng chi cố. Mặc cung phường tỏa sáng ra trước nay chưa từng có sinh cơ, hắn có điều dự cảm, mặc cung phường tương lai thế tất không chỉ như vậy, có lẽ bọn họ sẽ sáng tạo một cái trước nay chưa từng có, tiền nhân sở chưa từng tới bước vào thế giới. Mặc cung phường trưởng môn những lời này, thông qua phát sóng trực tiếp truyền khắp toàn bộ tam cảnh, thiên hạ tu sĩ đều biết. Linh trên mạng, chúng tu sĩ khiếp sợ, mặc cung phường trưởng môn thật lớn hứa hẹn. Về sau Nguyễn Trân Nhân hành tẩu bên ngoài, người nào dám trọng? Liền tính không mặc cung phường những lời này, cũng không ai dám chọc nàng hảo sao. Không nói Nguyễn Trân Nhân kia cường đại biến thái kiếm đạo tu vi, liền nàng sư tôn cùng tông môn cũng không ai dám chọc nàng. Đừng quên chúng ta bạch lộc thư viện, Nguyễn chân Nhân cùng chúng ta nho đạo thánh nhân rất có sâu xa, quan hệ phỉ thiện, nàng sự tình chúng ta nho môn đệ tử cũng không thể ngồi yên không nhìn đến. Đinh! vân tiêu cung cung chủ tô huy chi cấp thuộc sơn kiếm phái nguyễn minh nhan chân nhân đánh thưởng 100 vạn hạ phẩm linh thạch chính thảo luận kịch liệt tam cảnh tu sĩ vân tiêu cùng sao lại thế này chương 146. trận chung kết 10 thế năm trừ nguyễn minh nhan ngoại dư lại bốn vị phân biệt là thiên huyền tông cô thanh huyền pháp nghiêm môn tề thư dược vương cốc bạch nguyện Trầm, vân tiêu cùng kỷ vũ kế tiếp đó là trận chung kết trận thứ hai năm tiếng tam Nguyễn Minh Nhan cùng mặt khác bốn vị chân nhân cùng chờ đợi rút thăm, rút thăm trước, dựa vương cốc Bạch Nguyệt trầm cố ý đi đến nàng bên cạnh dừng lại, ánh mắt nhìn nàng. Nguyễn Minh Nhan ngẩng đầu nhìn lại hắn. Bạch Nguyệt trầm ánh mắt thật sâu nhìn nàng, lạnh giọng nói, lần này ta sẽ không lại bại bởi ngươi. Ý, ý. Nguyễn Minh Nhan trên mặt biểu tình chần trở, lời này như thế nào như vậy quân hay? Nàng có phải hay không ở nơi nào nghe qua? linh trên mạng thấy một màn này tam cảnh tu sĩ tức khắc cùng y hề một tiếng lời này hảo quân hay, là đường lăng phong a đường lăng phong ra tới ngươi hiện tại cái gì tâm tình soát linh võng đường lăng phong sắc mặt nhanh chóng đen rút thăm trước đài nguyễn minh nhan nhìn trước mặt lệnh một khuôn mặt bạch nguyệt trầm trần trơ hạ sau đó nói vậy ngươi cố lên nghe vậy bạch nguyệt trầm mặt cũng đen hắn lạnh lùng ném xuống một câu không cần xem thường ta Sau đó liền đi tới một bên, lạnh một khuôn mặt ôm kiếm một mình đứng, không phản ứng nàng. Thực mau, rút thăm bắt đầu rồi. Nam Tiến Tam lời nói, kia có một người miễn chiến, không biết là ai như vậy vận khí tốt, chịu đến miễn chiến thêm đâu. Linh trên mạng chúng tu sĩ cũng tò mò nhìn rút thăm kết quả. Thực mau rút thăm kết quả ra tới. Linh trên mạng một trận. Mọi người nhìn cái này rút thăm kết quả đều không nói gì. Rút thăm trước đài Nguyễn Minh nhàn cũng là vẻ mặt ngộng bức nhìn trong tay này căn miễn chiến thiêm. Vận khí tốt như vậy sao? Nàng bên cạnh mặt khác bốn vị chân nhân cũng đều đồng thời ghé mắt nhìn về phía nàng. Đứng ở nàng trước mặt phụ trách gan bài rút thăm thuộc sơn kiếm phái sư huynh cũng vẻ mặt tươi cười chúc mừng nàng nói, Nguyễn sư mội vận khí thật tốt, này Luân miễn chiến. Trên lôi đài không khách quý tịch thượng chư vị trưởng môn cũng sôi nổi cười nói, xem ra tiểu cô nương số phận cũng là cực hảo. Nguyễn Minh nhan đối với trước mặt Thục Sơn kiếm phái sư huynh cười cười, sau đó nhìn quanh bốn phía một vòng, đầy mặt nghiêm túc nói, ta dám cam đoan, lần này rút thăm kết quả công chính nghiêm minh, tuyệt không nội tình. Linh trên mạng một đám đang muốn mở miệng nói có phải hay không Thục Sơn kiếm phái thiên vị môn hạ đệ tử cố ý cho nàng Luân không các tu sĩ, cũng sôi nổi hết chỗ nói rồi, lời nói đều cho ngươi nói xong. Thục Sơn kiếm phái sư huynh cũng cười, chúng ta cũng không làm việc thiên tư. Rút thăm kết quả chư vị nếu có dị nghị, chỉ cần đồng ý nhân số nhiều, liền có thể trọng chịu. Nghe vậy, Dược Vương cốc Bạch Nguyệt Trầm đột nhiên nói, ta yêu cầu trọng chịu, các ngươi có gì dị, dị nghị không? Thiên huyền tông cố thanh huyền có thể có có thể không nói, tùy tiện. Pháp nghiêm môn tề thư còn lại là cười cười, nói, hảo a Thục Sơn kiếm phái sư huynh nhìn về phía Nguyễn Minh An, vẻ mặt ta cũng không nghĩ tới bọn họ cư nhiên thật sẽ yêu cầu trọng chịu biểu tình nhìn nàng. Bất đắc Di cười cười, nói, Nguyễn Sư Muội ý hạ như thế nào? Kia liền trọng chịu đi. Nguyễn Minh nhăn nói. Linh trên mạng các tu sĩ tức khắc hết trô nói rồi, cư nhiên còn có thể như vậy sao? Ngay cả trên lôi đài khách quý tịch ngồi các đại môn phái trưởng môn tôn giả đều không khỏi mà bật cười, hồi náo Kết quả liền trọng chịu. Trọng chịu kết quả ra tới lúc sau. Ha ha ha ha ha ha. Linh trên mạng tam cảnh tu sĩ cười điên rồi. nguyễn minh nhan cầm trong tay kia căn lại về tới trên tay nàng miễn chiến thiêm chịu chịu khoe miệng chỉ phải đối với bên cạnh ánh mắt động tác nhất trí nhìn về phía nàng mặt khác bốn vị chân nhân vung tay nói xem ra hôm nay số phận ở ta nay số phận không phải giống nhau hảo trên lôi đài ngồi các đại môn phái trưởng môn tôn giả nhìn trọng chịu kết quả cũng không nôn hai lần đều chịu chúng miễn chiến này thật đúng là thiên mệnh chiếu cố thục sơn kiếm phái sư huynh còn làm bộ làm tịch hỏi câu chư vị còn muốn trọng chịu sao không cần bạch nguyệt trầm lạnh một khuôn mặt nói đối thủ của hắn từ pháp nghiêm môn tề thư biến thành thiên huyền tông cô thanh huyền nhưng chính là không chịu chung hắn muốn đối chiến người kia nguyễn minh nhan ánh mắt nhìn về phía hắn lần này là thiệt tình thực lòng đối hắn nói vậy ngươi muốn cố lên a muốn cùng nàng đối chiến kêu ít nhất đến tiến vào cuối cùng trận chung kết bạch nguyệt trầm nghe vậy sắc mặt càng đen ánh mắt đen kịt nhìn nàng một cái sau đó không nói một lời xoay người đi rồi nguyễn minh an nha sinh khí ai sư muội ngươi không có việc gì đậu hắn làm cái gì một bên thuộc sơn kiếm phái sư huynh thấy thế thở dài nói hắn hảo chơi nguyễn minh nhan nghiêm trang nói ngươi sẽ bị đánh không có việc gì ta tiếp theo luân miễn chiến nguyễn minh nhan nói triệu trung miễn chiến thiêm nguyễn minh nhan đứng ở dưới lôi đài phương quan khán mặt trên hai tràng trận chung kết Thiên Huyền Tông Cố Thanh Huyền đối chiến Dược Vương Quốc Bạch Ngựa Trầm. Pháp Nghiêm Môn Tể Thư đối không khí chiến tranh Tiêu Cung Kỳ Vũ. Vô luận là Cố Thanh Huyền vẫn là Tể Thư đều cường đáng sợ, Thiên Huyền Tông cùng Pháp Nghiêm Môn đều là thiện chiến môn phái, chiến lực ở tu giới số 1 số 2, khóa trước Tam Cảnh Đại hội khôi thủ đều là thuộc sơn kiếm phái, Thiên Huyền Tông cùng Pháp Nghiêm Môn Tam Đại môn phái thay phiên ngồi. Lần này Tam Cảnh Đại hội, thuộc sơn kiếm hạt tỷ khôi thủ chi vị nhất định phải được. Làm gánh bác tam cảnh đại hội chủ nhà, Thục Sơn kiếm phái tự giác chỉ có khôi thủ chi vị mới không rơi bọn họ mặt mũi. Cuối cùng trận thứ hai trận chung kết kết quả ra tới, không có gì bất ngờ xảy ra, tiến vào cuối cùng trận chung kết là Thiên Huyền Tông Cố Thanh Huyền cùng Pháp Nghiêm Môn Tề Thư. Hảo Cường Vô luận là Cố Thanh Huyền vẫn là Tề Thư, đều Hảo Cường. Không hổ là Thiên Huyền Tông cùng Pháp Nghiêm Môn. Vân Tiêu Cung cũng cường đáng sợ. bất quá vẫn là không thể tiến vào cuối cùng trận chung kết linh trên mạng tam cảnh tu sĩ kinh ngạc cảm thán nói bị thua lúc sau bạch nguyệt trầm thần sắc lạnh hơn quanh thân hơi thở quay cuồng hình như có băng tinh ngưng kết nguyễn minh nhan đi qua chặn hắn đường đi bạch nguyệt trầm dừng lại bước chân nâng lên một đôi lạnh băng đôi mắt nhìn chằm chằm nàng ta sẽ tham dự kế tiếp đoàn đội tái nguyễn minh nhan nhìn hắn con khẽ môi cho nên đoàn đội tái ngươi có dám tiếp được ta chiến thư Bạch Nguyệt trầm ánh mắt nhìn trầm trầm nàng, hồi lâu lúc sau cười, có gì không dám. Đoàn đội tái, cũng là muốn rút thăm đi. Linh trên mạng chúng tu sĩ nhìn một màn này, có người trần trờ nói. Đương nhiên muốn, bất quá gặp gỡ tỷ lệ sẽ đại chút, tổng so lần này đại. Nhưng là vạn nhất đâu. Nói ngắn lại, Bạch Nguyệt trầm cố lên đi. Rốt cuộc nên đón, cuối cùng trận chung kết. Cuối cùng trận chung kết cũng là rút thăm quyết định tham gia thi đấu trình tự cùng đối thủ. tam triệu nhị như cũ là có một người miễn chiến bất quá cuối cùng bị thua hai người muốn lại tiến hành một vòng thi đấu quyết thắng gia nhị ba gã lúc này sẽ là ai vận khí tốt chịu chung miễn chiến đâu nên sẽ không lại là nguyễn trân nhân đi mọi người nghị luận nói rút thăm kết quả ra tới xem ra lần này số phận ở ta pháp nghiêm môn tể thư cầm miễn chiến thiêm cười nói nguyễn minh nhan đối với phía trước thiên huyền tông cô thanh huyền nói Cố đạo hữu, thỉnh nhiều chỉ giáo. Cố thanh huyền nhìn nàng một cái, thần sắc lạnh lùng, ân. Miễn chiến tề thư xoay người đi xuống, trải qua Nguyễn Minh Nhan bên cạnh thời điểm, nàng cố ý dừng bước chân, Nguyễn Trân Nhân, cố lên. Võ vận hưng thịnh. Nàng đối với Nguyễn Minh Nhan cười nói. Nguyễn Minh Nhan nhìn nàng mắt, tuy rằng đối nàng thân thiện cảm thấy mặc danh, nhưng vẫn là nói, gà tạ. Tề thư đối nàng cười cười, vẫn chưa nói thêm cái gì. Chỉ là nói câu, ta cùng chờ mong cùng ngươi giao thủ. Liền xoay người rời đi, đi xuống. Trên lôi đài, Nguyễn Minh Nhan dẫn theo kiếm cùng phía trước đối diện Cố Thanh Huyền rằng co mà chiến. Cao lớn anh định Cố Thanh Huyền khuôn mặt lạnh lùng, một đôi mắt ngầm có ý tinh quang. Hắn mắt nhìn phía trước Nguyễn Minh Nhan, thanh âm trầm thấp thuần hậu, ta đệ mội nhận được ngươi chiếu cố. Nguyễn Minh Nhan ánh mắt nghi hoặc nhìn hắn. Vô khuyết cùng vô ưu là ta biểu đệ, biểu muội Cố Thanh Huyền giải thích một câu. Nguyễn Minh Nhan bừng tỉnh đại ngộ, nói: "Chiếu cô không dám nhận, Tống sư huynh cùng Tống sư tỷ cũng chiếu cố ta rất nhiều." Cố Thanh Huyền nghe vậy, như cô nói, ngươi đối bọn họ hai người trợ giúp, hơn xa bọn họ sở làm. "Bất quá, nói chuyện phiếm dừng ở đây, đại hạ lôi đài, ta thỉnh ngươi uống rượu lại liêu." Hắn nói, sau đó rút ra bên hông ba thước thanh phòng, kiếm chỉ phía trước Nguyễn Minh Nhan, lạnh lùng nói: Ta kiếm đạo chính là chiến nói. Một trận chiến không thôi. Nay ta tại đây, cùng ngươi luận đạo ganh đua cao thấp. Nguyễn Minh Nhan lập tức cũng mặt mày dương lên, cao giọng nói, ta kiếm đạo chính là sát nói, lấy sát ngăn sát. Chiến nói, sát nói, kiếm đạo mạnh nhất hai đạo. Gặp đối thủ, lôi đài chiến đấu kịch liệt. Nguyễn Minh An, Cố Thanh Huyền, bọn họ hai người cơ hồ là cùng thời gian động, đồng thời hướng tới đối phương phát ra tiến công. Ngân Bạch kiếm khí Thanh quang kiếm phong, nhanh chóng phát ra mà ra, bao phủ toàn bộ lôi đài. Xanh trắng nhị kiếm kịch liệt chiến đấu ở bên nhau, lưỡng đạo thân ảnh nhanh chóng ở trên lôi đài giao chiến, gần người, lại thực mau kéo ra, lại gần người kích đấu, lại lần nữa kéo ra. Khenh, khen, khenh. Khen. Kịch liệt binh khi tiếng đánh, không dứt bên hai. Kiếm dít, kiếm minh, thanh thúy kinh tâm. Vô luận là Nguyễn Minh nhan sát nói, vẫn là cố thanh huyền chiến đấu. đều là kiếm đạo thượng kịch liệt nhất hai loại nói. Sát bất tận, chiến không thôi. Cho nên, vô luận là Nguyễn Minh An, vẫn là cố thanh huyền đều toàn lực ứng phó, không hề giữ lại một trận chiến. Không có sử dụng bất luận cái gì chiến thuật, cũng không có bất luận cái gì giữ lại, toàn lực ứng phó chiến, chiến, chiến, chiến, chiến rốt cuộc. Không chết không ngừng, bất diệt không ngừng. Toàn bộ lôi đài bị bọn họ vô số lần đánh sâu vào, kết giới lần lượt sáng lên. Lần lượt tảm đạm đi xuống, liền phảng phất là đem bị bọn họ chiến ý cùng sát ý sở phá hủy giống nhau. Sở hữu quan khán trận này sinh tử chém giết các tu sĩ, đều trầm mặc. nay đều không phải là là đơn giản thắng bại chi tranh, phảng phất giống như là lấp kín tánh mạng không chết không ngừng chiến đấu. Sát nói, cùng chiến nói. Xanh trắng lưỡng đạo kiếm khí hóa thành hai cổ xoáy nước, đem lôi đài cuốn vào trong đó, hóa thành lẫn nhau chiến trường. trên chiến trường. Vô luận là Nguyễn Minh An, vẫn là cố thanh huyền, toàn đã vết thương trong chất. Bọn họ lẫn nhau không hề giữ lại chiến đấu, chém giết, đem sinh tử an toàn đặt mình trong với ngoài suy xét, lấy lần lượt bị thương, lấy từng đạo vết máu đổi lấy lần lượt thắng hiểm. Tại đây chàng chém giết trong chiến đấu, bọn họ ai cũng không có chiếm cứ thượng phòng, ai cũng không thể hoàn toàn đánh bại đối thủ. Thân thương thêm vết thương cũ, lấy thương đổi thương. Thật đúng là không muốn sống A. Nhìn trên lôi đài cả người là thượng vết máu đầy đất hai người, vân tiêu cung thương hồng tụ trưởng lão không khỏi mà lẩm bẩm nói, nhất không muốn sống, cũng là điểm chết người đấu pháp. Ngồi ở nàng bên cạnh vân tiêu cung cung chủ Tô Huy Chi, khuôn mặt lạnh băng mặt mày xâm hàn nhìn phía dưới lôi đài, mặt vô biểu tình, trắng non tuyệt đẹp cầm gắt ga banh. Trận này đánh tới hiện tại, lẫn nhau chém giết, thành dáng vẻ này, như vậy cục diện, đã ra ngoài mọi người đoán trước. Ở bắt đầu phía trước, không ai có thể nghĩ đến bọn họ sẽ đánh thành như vậy có thể nói lưỡng bại câu thương mặc dù cuối cùng thắng cũng chỉ là thắng thảm mà thôi không đáng không có lời vô luận là nguyễn minh nhan vẫn là cố thanh huyền đều đã là vết thương chống chất huyết nhiễm kiếm bảo nhưng bọn hắn đều còn đứng cho nên năm kiếm ngước mắt ánh mắt liếc nhau ngay sau đó chật lại kích đấu ở bên nhau một trận chiến không thôi bất tử không ngừng đủ rồi đủ rồi Như vậy liền đủ rồi. Cơ hồ là mọi người trước mắt thấy một màn này thời điểm, trong lòng đều như thế kêu to, nhưng không có một người đem câu này nói xuất khẩu, bọn họ giọng nói phảng phất bị lấp kín giống nhau, phát không ra thanh âm, chỉ phải trơ mắt nhìn trận này chém giết. Bởi vì bọn họ đều minh bạch, không ai có thể ngăn cản bọn họ, dừng không được tới, trận chiến đấu này từ bắt đầu khởi liền rốt cuộc vô pháp dừng lại, thẳng đến bọn họ bên trong có một người ngã xuống. Nhưng là... Sẽ là ai đâu? Mặc kệ là ai, thỉnh kết thúc trận chiến đấu này, không, là chém giết đi. Vô luận là ai cũng hảo, thỉnh dừng lại đi. Dừng tay. Nếu không, thật sẽ chết. Cho đến tử vong, mới vừa rồi đình hưu. Đây là Nguyễn Minh nhàn cùng cố thanh huyền đạt thành nhất trí chung nhận thức, trước đó, ai đều sẽ không trước dừng tay, nhận thua. Đây là kiếm đạo chi tranh, quán Triệt Ngô chờ kiếm chi chân ý nói chi tranh. Nguyễn Minh Nhan bị cố thanh huyền một kích, bị hắn nhất kiếm đánh bay đi ra ngoài, lui về phía sau hai mươi thước, há mồm phun ra một đạo huyết. Nàng lấy kiếm chống lại mặt đất, chống đỡ vết thương chồng chất thân thể, gục đầu xuống, không người thấy do khuôn mặt nàng, an tĩnh lặng yên không một tiếng động trên lôi đài, chỉ có tí tách tí tách. Không ngừng tích lộ không dứt bên thai như là cắt đứt quan hệ chân châu lấy máu thanh. Tất cả mọi người nín thở liễm thanh, ánh mắt nhìn chầm chằm nàng. nhìn chăm chú vào trận này sinh tử chém giết nàng không được sao còn đứng đến lên còn có thể tiếp tục chiến đấu sao kết thúc sao trận này chém giết hồi lâu lâu làm người hô hấp đều đình trệ lấy kiếm chống đỡ thân hình không ngã hạ nguyễn minh nhan mới ngẩng đầu lên nàng xác mặt tái nhợt không có một tia huyết xác nhưng là đôi mắt lại là sáng ngời dị thường sáng ngời kinh ngời phảng phất bầu trời nắng gắt mặt trời trói trang ảnh ngược ở nàng hai trong mắt chung Nàng ánh mắt như ánh lửa nhìn thẳng phía trước thẳng sống lưng không hề bốn lượn đứng thẳng ở nơi đó cố thanh huyền, cười. Cái kia tươi cười, liền giống như là ánh lửa chung nở rộ màu đỏ đậm hồng liên, diễm lệ bức người, thị huyết nguy hiểm, sáng quắc nhân tâm, ngươi thua. Bị nàng cười cấp kinh diễm tam cảnh tu sĩ, nghe vậy đông nhiên bừng tỉnh hoàn hồn. Hắn như thế nào liền thua? Chẳng lẽ không phải nàng rơi xuống hạ phòng, trọng thương? chúng tu sĩ khó hiểu quay đầu hướng tới phía trước đứng thẳng cố thanh huyền nhìn lại lại thấy cố thanh huyền trước ngực đột nhiên phun ra một đạo thật dài huyết sau đó cả người sau này đảo đi phanh một tiếng và chạm mặt đất chỉ thấy cố thanh huyền trước ngực thật dài một đạo vết kiếm thâm có thể thấy được cốt chúng tu sĩ sợ hãi mà kinh đây là đây là khi nào bị thương lấy thương đổi thương giá trị nguyễn minh nhan nhìn phía trước gầm ầm ngã xuống đất cô thanh huyền bắt lấy kiếm thủ dùng sức, chống đỡ chính mình đứng lên, nàng dối tay lao đi bên môi huyết, trên mặt lộ ra diễm lệ bức người tươi cười, nhiễm huyết môi càng thêm đỏ thắm, như kiểu diễm hoa hồng cánh, ta tồn tại, mà ngươi đã chết. Phần lớn thời điểm, tồn tại là yêu cầu trả giá đại giới. Nhưng là so với sống sót, này đó đại giới liền có vẻ bé nhỏ không đáng kể. Ở sinh tồn trước mặt, hết thể vứt bỏ thừa nhận đều là như vậy nhỏ bé. Cho nên, Tồn tại là cỡ nào gian nan một việc a. Mọi người, đều hẳn là tâm tồn cảm kích cũng quý trọng tồn tại mỗi một ngày. Lúc này đây cùng cố thanh huyền sinh tử kiếm đạo chi tranh, là Nguyễn Minh nhan lại một lần thể ngộ, sinh tồn không dễ cùng chân quý. Nàng sinh, hán chết. Nàng thắng, hán bại. mươi 147 Một trận chiến này cuối cùng, cố thanh huyền trọng thương hôn mê, bị người nâng đi xuống. Nguyễn Minh nhan thương thế cũng không hoàng nhiều làm. Nàng cả người là thương đứng thẳng ở trên lôi đài, máu tươi nhiễm hồng kiếm bảo. chủ trì lôi đài tái thuộc Sơn kiếm phái sư huynh cố ý tiến đến dò hỏi nàng, Nguyễn Sư mọi người còn có thể tiếp tục. Không ngại, nàng rôi tay lau chùi bên môi vết máu, cho ta nửa canh giờ điều hưu thường thế liền có thể. Thuộc Sơn kiếm phái sư huynh nghe vậy tỏ vẻ đã biết, liền xoay người đi xuống. Lập tức, Nguyễn Minh nhan liền lấy ra thuốc trị thương ăn vào, ngay tại chỗ đã tọa điều trị thương thế. Linh trên mạng chúng tu sĩ một thủy đều là, Nguyễn Trân Nhân thật nam nhân. Đủ ngạnh, đủ tàn nhẫn. Cố Thanh Huyền đều bị đánh thành cái dạng gì. Trong lúc nhất thời tam cảnh tu sĩ đối Nguyễn Minh Nhàn đột nhiên sinh ra một khổ kính sợ, lại xem Nguyễn Minh Nhàn kia trường nhiễm huyết khuôn mặt, chỉ cảm thấy anh Mỹ hiên ngang. Cố Thanh Huyền không phúc hậu, Đột nhiên Linh trên mạng hiện lên như thế một câu, Nguyễn Trân Nhân hảo tính tình. Tam cảnh tu sĩ. Không nói đến Cố Thanh Huyền có phải hay không không phúc hậu, nhưng là, Nguyễn Trân Nhân hảo tính tình. Có thể đem cô Chân Nhân đánh làm người nâng đi xuống, này cũng có thể nói là hảo tính tình. Người nọ tiếp tục nói, nhìn chung Nguyễn Trân Nhân một đường thi đấu, nàng không những có thể đánh, còn thiện đánh. Nàng là ít có dùng đầu góc tác chiến, kiêm cụ chiến lược cùng như lực phái. Mặc kệ là đánh đường lang phong, vẫn là đánh mặc cung phường cơ giáp. đều có thể nhìn ra tới Nguyễn Trân Nhân giỏi về bằng tiểu thương tổn đổi lấy lớn nhất thắng lợi. Nhưng là đối chiến cố Thanh Huyền khi, Nguyễn Trân Nhân lại một xá lúc trước mưu lược trí tuệ, chọn dùng đơn giản nhất thô bạo ngạnh khiêng đấu pháp, lúc này mới có hiện giờ lưỡng bại câu thương, là Nguyễn Trân Nhân đột nhiên không có đầu óc sao. Cũng không phải, mà là nàng ở phối hợp cố Thanh Huyền. Tam cảnh tu sĩ nghe vậy càng thêm buồn bực, phối hợp cố Thanh Huyền. Cố Thanh Huyền lợi dụng Nguyễn Trân Nhân sát nói tới hoàn thiện hắn chiến nói. Người nọ thẳng chỉ nói, Cố Thanh Huyền chiến nói đều không phải là hoàn mỹ, có điều khuyết tật, cho nên lợi dụng này một trận chiến, cùng Nguyễn Trân Nhân lẫn nhau chiếu giỏi từng người kiếm đạo, mượn này từ giữa nhìn trộm tự thân không đủ khuyết tật, tăng thêm hoàn thiện. Mà Nguyễn Trân Nhân biết rõ này ý lại cũng phối hợp hắn, làm hắn đạt thành ngục. Hắn thở dài nói, cho nên ta mới nói Nguyễn Trân Nhân hảo tính tình. Đổi cái mặt khác. Ai quả ngươi, loại này không muốn sống đấu pháp, đánh xong lúc sau lưỡng bại cầu thường, còn như thế nào tiếp tục phía dưới thi đấu. Liên tính hắn cố thanh huyền không để bụng trận chung kết thắng lợi, nhưng là người khác đâu. Nguyễn Minh nhan lại là chủ động phối hợp hắn diễn xuất. Tam cảnh tu sĩ nghe vậy, nhất thời vô ngữ. Nguyên tưởng rằng là Nguyễn Trân Nhân xuống tay tàn nhẫn, đánh người không lưu tình, đem người đánh gần chết mới thôi, cuối cùng lại là cố thanh huyền ở lợi dụng nàng hoàn thiện tự thân kiếm đạo. Nguyễn Trân Nhân cũng tức khắc từ đánh đá tiểu ớt cay biến thành ôn nhu thiện lường tiểu tiên nữ, này trong đó phập phập phồng phồng trên lệch to lớn, trước mặt mọi người người trong lúc nhất thời khó có thể tiêu hóa. Hồi lâu lúc sau, Linh trên mạng mới có nhân đạo, cũng không biết Nguyễn Trân Nhân như thế thương thế, đối với kế tiếp đối chiến nhưng có ảnh hưởng. Ảnh hưởng tự nhiên là có, đoan xem này ảnh hưởng có bao nhiêu đại. Trên lôi đài không khách quý tịch thượng chư vị trưởng môn tôn giả từ lúc bắt đầu liền nhìn ra cô Thanh Huyền chủ ý, cũng đem Nguyễn Minh Nhan phối hợp xem ở trong mắt, trong lòng đối với Nguyễn Minh Nhan đánh giá càng cao một tầng. Nguyễn Minh Nhan đối với thắng lợi chấp nhất bọn họ tất cả mọi người xem ở trong mắt, này cũng là đương nhiên, kiếm tu hiếu chiến hiếu thắng bản tính cho phép, nhưng là tại đây dưới tình huống, biết rõ cô Thanh Huyền nghĩ cách, biết rõ bất lợi với nàng, nhưng cũng phối hợp hắn hoàn thiện này kiếm đạo. Này phân lấy hay bỏ làm người tôn kính. Tiếp theo chiến là pháp nghiêm môn tề thư, tề thư nha đầu này cũng là cái ngạnh cha A. Dược vương cốc cốc chủ nói. Trên lôi đài, nửa canh giờ qua đi, Nguyễn Minh nhan mở mắt ra, kết thúc đả tọa điều hưu, nàng đứng lên, như là một gốc cây đĩnh bạt bất động bạch dương đứng thẳng ở trên lôi đài, gió cắt thổi không ngã. Nàng sát mặt cũng hồng nhuận chút, nhìn không giống mới vừa rồi như vậy tái nhợt không có chút máu, hơi thở bằng thẳng. Thần sắc bình tĩnh, nếu là không xem nàng kia một thân dọa người đáng sợ bị máu tươi nhiễm hồng kiếm bảo, nhìn không ra tới nàng mới vừa rồi mới vừa đã trải qua một hồi sinh tử đại chiến. Nguyễn Trân Nhân này khôi phục lực cũng là kinh người. Linh trên mạng tu sĩ nhìn trên lôi đài Nguyễn Minh An, kinh ngạc cảm thán nói. Cùng với nói là nàng khôi phục lực kinh người, chi bằng nói nàng ý chí lực kinh người. Như vậy trọng thương thế sao có thể nửa canh giờ liền khôi phục hảo. Bất quá là dựa vào dụng tâm trí lực nhẫn mại cường trống. Trận này trận chung kết, cho tới bây giờ thắng bại Tựa hồ đã mất ý nghĩa. Đang xem khách nhóm xem ra Tựa hồ là như thế. Bọn họ như thế nào có thể minh bạch một cái đứng ở chiến trường phía trên chiến sĩ đối với thắng lợi khát vọng, có lẽ chờ bọn họ cùng đứng ở chiến trường phía trên mới vừa rồi có thể lý giải. Pháp nghiêm môn tể thư thượng lôi đài, nàng đứng ở Nguyễn Minh nhan trước mặt, cười nói, có lẽ nên làm cố thanh huyền chịu chung kia căn miệng chiến thiêm. Nguyễn Minh Nhan ánh mắt nhìn nàng, xả hạ khỏe miệng cũng cười một cái, hán vận khí không tốt. Thế thương nghe vậy tức khắc cười, nhìn nàng nghĩ thầm, ngươi vận khí cũng không thấy đến thật tốt, ngốc. Ở nàng xem ra, Nguyễn Minh Nhan nhìn như thông minh một người, kỳ thật cũng là ngốc, ngốc tử mới bồi cố thanh huyền nổi điên, mặc kệ nó. Nhưng là đúng là bởi vì trước mặt người này là cái ngốc tử. cho nên năm đó mới có thể cứu nàng muội muội giải cứu ra kia một đám bị bắt nữ tu làm các nàng miễn tao càng thê thảm vận mệnh ở điểm này tề thư là kính nể cảm kích nàng năm đó ta muội muội đa tạ chân nhân quan tâm tề thư đối nàng nói nguyễn minh nhan nghe vậy mặt lộ vẻ khó hiểu tề thư chưa nhiều hơn giải thích chỉ là nói chờ đánh xong trận này quay đầu lại ta thỉnh ngươi uống rượu một tự linh trên mạng lại là muội muội Nguyễn Trân Nhân rốt cuộc chiếu cố bao nhiêu người đệ đệ muội muội, Lại là uống rượu. Như thế nào nhiều người như vậy thỉnh Nguyễn Trân Nhân uống rượu. Đáng giận, ta cũng tưởng thỉnh nàng uống rượu. Ta, ta, ta cũng là làm người muội muội. Nguyễn Trân Nhân muốn hay không chiếu cố hạ ta. Tam cảnh tu sĩ nhìn những lời này, lâm vào trầm tư. Xa ở ngàn dặm ở ngoài lan thành. lư dịch gian hắc hắc hai tiếng, ta là đệ đệ. Con một tần chỉ lâm vào trầm mặc. hơn nữa lý trí vạch trần hắn ngươi chỉ có đệ đệ chính là ta có đường huynh đường tỷ a Lưu dịch an đúng lý hợp tình nói Thần chỉ nghĩ tần ra đám kia hận không thể làm chết hắn đường huynh đường tỷ nhóm lâm vào trầm tư một bên triệu sắt ha hả cười hai tiếng ở linh trên mạng nhanh chóng phát nói tỷ tỷ cũng đúng a trên lôi đài tế thư tựa hồ chỉ là thuận miệng nhắc tới việc này vẫn chưa nói thêm nữa mà là rút ra tùy thần trường đao đối với nguyễn minh nhan nói đây là ta bội đao tên là long tước khát vọng cùng chân nhân ganh đua cao thấp nguyễn minh nhan nhìn mắt nàng trong tay trường mà sắc bén lạnh băng hàn quang long tước đao đột nhiên cảm giác trong tay bảy sắt kiếm có điểm lấy không ra tay lần đầu nguyễn chân nhân cảm thấy được khảm tam sắc đá quý bảy sắt kiếm hoa lệ cùng cảm thấy thẹn bảy sắt kiếm người rốt cuộc đã biết nhưng trường hợp này mặt mũi vẫn là muốn. nguyễn minh nhan mặt không đổi sắc rút ra được khảm hồng bạc tím tam sắc đá quý bảy sắt kiếm dương giọng nói thỉnh tề chân nhân chỉ giáo thỉnh nguyễn minh nhan cùng tề thư đồng thời rút kiếm đao hai người nhanh chóng hướng phía trước khởi sướng tiến công chiến đấu ở bên nhau bóng kiếm ánh đao đao kiếm chiến đấu va chạm tách ra lại chiến đấu ở bên nhau kích đấu sống dao gian chắc lực lớn vô cùng lưỡi dao mỏng mà lợi nguyễn minh nhan cầm kiếm cùng nắm đao tề thư một cái đối hướng chống chọi Từ sống giao thượng truyền đến cường đại lực lượng va chạm nàng hổ khẩu một trận tê dại, hảo cường lực đạo. Nàng nắm kiếm thủ đột nhiên dùng sức, hướng phía trước hung hăng đình khai, kéo ra cùng tề thư khoảng cách, lại nhanh chóng lui về phía sau 12 thước. Không thể bị nàng gần người, không thể cùng nàng cứng đối cứng. Nguyễn Minh Nhan lập tức làm ra phán đoán, tề thư lực lượng mạnh mẽ, khó có thể đối kháng, cùng nàng đánh gần người đối kháng chiến thật sự không khôn ngoan. 12 thước là cái an toàn khoảng cách. ở tề thư công kích phạm vi ngoại nguyễn minh nhan đứng ở 12 hai thước có hơn ánh mắt lạnh lẽo nàng cầm kiếm tay đột nhiên dùng sức cả người kiếm khí bạo trướng hai tròng mắt chúng kiếm ý nghiêm nghị kiếm hướng phía trước huy trường kiếm cùng với vô tận quần quận thệ thủy từ thiên mà rơi nước đổ khó hốt cắn nuốt hết thảy đây là kiếm ý hóa hình kiếm ý hóa thành ngập trời hồng thủy phảng phất thiên bị người đâm thủng thiên hà chi thủy từ trên trời ra xuống cắn nuốt nhân gian vạn vật Phía trước tề thư nắm đao đứng thẳng, trực diện hôm nay hà nước đổ, quần cuộn vô tận hồng thủy tựa muốn đem nàng cắn nuốt hầu như không còn. Lui, vẫn là Tề thư làm ra lựa chọn, nàng nắm đao, thả người hướng phía trước nhảy, nhảy vào kia quần cuộn thệ trong nước, vô tận sóng nước nháy mắt đem nàng nuốt hết. Tức khắc một trận ồ lên. Ngân bạch vô tận thệ sóng nước chiều trung, có một mặt màu tím hiện lên. Sau đó là vô số ánh sáng tím, bạo trướng, tạc nước. Và anh, một tiếng vang lớn, thiên hà thệ thủy vô cùng sóng chiều từ trong tạc nước thứ hai, vô biên tím lôi điện quang bao trùm sở hữu hồng thủy sóng chiều, cuối cùng đem này cắn nuốt hủy diệt, chỉ dư lôi quang lập lòe. Đó là, là pháp nghiêm môn lôi đỉnh tự hình, pháp nghiêm môn, lấy pháp lập môn, đại thiên hình phạt, lôi đình, công chính, nghiêm minh, khốc pháp cương liệt, dũng mãnh công chính, hình phạt. Pháp nghiêm môn chính thống nhất đạo Pháp đó là lôi đỉnh tử hình, dẫn động thiên lôi, chu tả diệt ma, tận diệt nhân gian bất bình sự. Thế thư là pháp nghiêm môn hạ mặc cho hình thiên quân nhất có hy vọng tranh cử giả, nàng lôi đỉnh tử hình tu luyện đến cực kỳ khủng bố cảnh giới. Thế thư đao ý dẫn động thiên lôi, hóa thành tím điện, cắn nuốt Nguyễn Minh Nhan kiếm ý hóa thủy. Nàng nắm đao, nâng lên khuôn mặt, đối với phía trước Nguyễn Minh Nhan, dương nhan cười. ngọc lan mỹ lệ thuần tịnh trên mặt ý cười doanh doanh lại sát khí nghiêm nghị nguyễn trân nhân khả năng tiếp ta một đao nói xong nàng nắm đao hướng phía trước nguyễn minh nhan thật mạnh đánh xuống ánh đao cùng với lôi quang ánh sáng tím lôi điện chiếu sáng tối tăm không trung lôi đình giống giận hình phạt trời cao nguyễn minh nhan ngẩng đầu lên nhìn thẳng phía trước này hình tiên một đao đen nhánh sáng ngời trong mắt ảnh ngược ánh đao cùng lôi quang nàng giống như là chiến hỏa trung mỹ lệ không tì vết thiếu nữ Thuần trắng mà nhu Mỹ, một chạm vào tức thoái, vô pháp thừa nhận đẩy trời ánh đao cùng lôi quang. Bị chiến hỏa sở phá hủy thuần trắng thiếu nữ, nàng đôi mắt ảnh ngược hồ nước sân sắc, nàng đầu đội hoa quan, chân trần váy trắng, đứng thẳng với trên mặt nước. Mặt nước tạo nên gợn sóng, nhanh chóng lan tràn khuyết tán mở ra, thuần trắng nhiễm đỏ tươi. Thuần triệt mặt nước hóa thành huyết sắc chi hải. Thiếu nữ đối với phía trước ánh đao lôi điện, rút ra kiếm. Kiếm quang lượng như trong suốt nguyễn minh nhan nhất kiếm hướng phía trước chém ra kiếm ý phun trào mà ra diễn hóa vô tận sao trời thiên địa đều ám thái âm cùng thái dương nhị tinh xoay trọn sao trời vô biên vô tận bao dung vạn vật vạn vật chung có chung kết ngày lôi quang cùng ánh đao ở vô tận biển sao trùng miểu như thương túc đình chữ vô pháp đi trước vạn tái ngân hà mối bảo biển bất biến chỉ có này phiến sao trời trên lôi đài thiên địa khôi phục sáng ngời Lôi quang tan đi, ngân hà ảm đạm. Nguyễn Minh nhan kiếm để ở phía trước tề thư trước ngực, nàng đao lại buông xuống với bên cạnh người. Người sao trời, thật đẹp. Tề thư mục quang nhìn nàng, ngọc lan Mỹ lệ thuần tịnh khuôn mặt thượng lộ ra ẩn chứa hoa lan hương khí Mỹ lệ tươi cười, thực Mỹ. Đao quang kiếm ảnh không bằng sao trời một cái trước mắt, vật đuổi sao rời, vạn vật chung nào. mươi 148, Cố Thanh Huyền tỉnh lại thời điểm, lôi tái đã kết thúc. Biểu ca, ngươi tỉnh lại, đang ngồi ở hắn mép giường gặm ngải thảo nắm tống vô khuyết thấy hắn tỉnh lại, kinh hỉ kêu lên, nô, no, ngươi nhưng rốt cuộc tỉnh. Đi xuống, cố thanh huyền thấy hắn, nhíu mày, lập tức nói. Tống vô khuyết, tống vô khuyết vẻ mặt khó có thể tin biểu tình nhìn hắn, biểu ca, ta thủ ngươi một ngày một đêm, ngươi chính là đối với ta như vậy. Vừa tỉnh tới khiến cho ta lăn. Cố thanh huyền mày gắt gao nhăn lại, ánh mắt nhìn hắn. không thể nhịn được nữa nói đừng ở ta trên giường ăn cái gì dứt lời vẻ mặt ghét bỏ biểu tình nga ngươi nói cái này a là nguyễn sư muội đưa tới thăm lễ vật tống vô khuyết nói ngươi không ăn sao an rất ngon ta đây toàn ăn cố thanh huyền đột nhiên nâng lên đôi mắt ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm hắn từng câu từng chữ nói ngươi nói là ai đưa tới nguyễn sư muội a tống vô khuyết nói ai biểu ca ngươi như thế nào đánh người a a đau quá phòng trong truyền đến một trận binh binh bảng bảng trọng vật bị đấm đánh thanh âm bị nhà mình biểu ca vừa tỉnh tới chính là một đốn hành hung tống vô khuyết nhai răng trận mắt thầm nghĩ như vậy có sức lực xem ra thương thế không ngại lấy tới cố thanh huyền đứng lên ánh mắt lạnh lùng nhìn hắn nói cái gì nguyễn trân nhân đưa tới thăm lễ vật ở ta trong bụng đâu dư lại đâu Ngươi không phải không ăn sao? Ta khi nào nói ta không ăn? Tống vô khuyết lưu luyến đem hộp cuối cùng một khối hoa quế nắm đưa cho hắn, "Nhạ, đây là cuối cùng một khối. Xong rồi, hắn còn chưa từ bỏ ý định nói, ngươi không phải không ăn ngọt sao? Cố Thanh Huyền liếc mắt nhìn hắn, không nói chuyện, dôi tay lấy qua kia cuối cùng một cái trắng trẻo mập mạp hoa quế nắm, đặt ở trong miệng cắn một hơi. Tức khắc một cổ nồng đậm hoa quế mùi hương cùng với ngọt nị hương vị ở khoang miệng trung lan tràn mở ra, tràn ngập toàn bộ nhũ đầu. nay quá mức ngọt nị hương vị làm hắn không khỏe như như mày. Một bên tống vô khuyết thấy thế tức khắc vui sướng khi người gặp họa cười nhạo ra tiếng, không ăn ngọt, còn một hai phải miễn cưỡng. Cố Thanh Huyền nghe vậy chưa lên tiếng, mà là ba lượng khẩu cầm trong tay dư lại hoa quế nắm nhưng toàn ăn, xem bên cạnh tống vô khuyết trợn mắt há hốc mồm, lợi hại ta ca. Ăn xong sau, Cố Thanh Huyền ngẩng đầu ánh mắt nhìn hắn, nói, lần sau Nguyễn Trân nhận tới, ngươi đừng đánh thức ta. Đó là ta muốn gọi tỉnh có thể đánh thức sao. Tống vô khuyết nhìn hắn, vẻ mặt ngươi là ở khó xử ta biểu tình nói. Ngươi mẹ nó trọng thương hôn mê, ta nếu có thể đánh thức, ta đây đều là thần tiên. Tống vô khuyết nhìn Cố Thanh Huyền đi đến một bên trước bàn ngồi xuống, cầm lấy trên bàn ấm trà, đổ ly trà đặc liền uống lên vài ly, thức khác chịu chiều, chiều khoe miệng. nghị thẩm hà tất đâu đây là biểu ca ngươi sau khi hôn mê nguyễn trân nhân chiến thắng pháp nghiêm môn tể thư chân nhân đoạt được khôi thủ nhân ngươi hôn mê vô pháp xuất chiến cho nên tể thư chân nhân bất chiến mà thắng đạt được đệ nhị tống vô khuyết cho hắn nói cố thanh huyền sau khi hôn mê sự tình cố thanh huyền ân một tiếng tỏ vẻ đã biết tống vô khuyết nhìn mắt hắn thần sắc thấy trên mặt hắn cũng không bất luận cái gì tiếc nối mất mát thần sắc mới nhẹ nhàng thở ra Bất quá biểu ca ngươi cũng thật là, hà tất đánh như thế hùng, liên lụy Nguyễn Sư mội chịu như vậy trọng thương, may mắn nàng cuối cùng thắng. Này nếu là thua, Cố Thanh Huyền đến gánh khởi một nửa trách nhiệm. Cố Thanh Huyền trên mặt thần sắc dừng một chút, sau đó nói, nàng sẽ không. Này không phải nàng có thể hay không vấn đề, Nguyễn Sư mội người hảo tự nhiên sẽ không trách tội với ngươi, nhưng là tống vô khuyết nhìn trước mặt Cố Thanh Huyền vẻ mặt hoàn toàn không ý thức được vấn đề nơi bộ dáng, trong lòng tức khắc tuyệt vọng hắn cảm thấy bọn họ lao cô ra hương khói sợ là muốn đoạn ở hắn biểu ca này một thế hệ không cứu chôn đi ngươi cùng vô ưu chuẩn bị hạ cố thanh huyền ngẩng đầu ánh mắt nhìn trước mặt tuyệt vọng tống vô khuyết đột nhiên nói tống vô khuyết nói tốt đi thỉnh nguyễn trân nhân uống rượu cố thanh huyền nói ai cùng ngươi nói tốt tống vô khuyết không thể nhịn được nữa rốt cuộc nhịn không được bùng nổ nói kia tất cả đều là ngươi một người ở tự quyết định nguyễn trân nhân căn bản không đáp ứng hảo sao huống chi nguyễn trân nhân hiện tại cũng không không cùng ngươi uống rượu hắn nói cố thanh huyền nghi hoặc hỏi vì sao nguyễn sư mội hiện tại đang cùng pháp nghiêm môn tể thư tỷ mỗi hai một đạo uống rượu đâu tống vô khuyết nói lôi tái một kết thúc các nàng liền ước hẹn cùng đi cố thanh huyền không phải nói tốt cùng ta uống rượu sao ta trước tới a rượu phòng nguyễn minh nhan đang cùng tệ thư Tề Ngọc 2 tỷ muội uống rượu, một bộ thủy hồng sắc váy dài tê Ngọc như là xuất thủy phụ dung tiểu diễm mỹ lệ. Nàng ngồi ở Tề thư bên cạnh, ngoan ngoán dịu ngoan, một đôi thu thủy đôi mắt không chấp mắt nhìn chăm chú vào phía trước Nguyễn Minh An Ở Nguyễn Minh Nhan chiều nàng nhìn lại thời điểm, liền tiểu nhấp môi đối nàng lộ ra cái ngựa ngủng cười nhạt. Nhìn nàng miệng cười, Nguyễn Minh Nhan trong lòng cảm khái, năm đó sự tình giống như ác mộng, nhưng lại ác mộng chúng có tỉnh lại một ngày. Mở ra nhà ở đi ra ngoài nên đón là dâng lên ánh sáng mặt trời cùng mỹ lệ thế giới, chỉ là có chút người vĩnh viễn vô pháp đi ra bị nhốt ở kia gian chật trội nhỏ hẹp ánh mặt trời chiếu không tiến vào phòng tối lặp lại quá vãng ác mộng, mà có chút người lựa chọn đi ra ngoài. Tê Ngọc có thể đi ra ngoài, thật sự là thật tốt quá. Năm đó nàng hành động đều không phải là là không có ý nghĩa, chỉ cần có một cái như là Tê Ngọc như vậy người được đến chợ giúp cùng cứu vớt, đó chính là có giá trị. Vô luận tại đây lúc sau, nàng gặp nhiều ít phê bình hỏi trách công kích, đều là đáng giá. Như vậy nghĩ, Nguyễn Minh Nhan cũng đối với Tề Ngọc lộ ra tươi đẹp không có một tia khói mù giống như ánh sáng mặt trời ấm áp tươi cười. Tề Ngọc nhìn trên mặt nàng tươi cười sửng sốt một chút, sau đó trở về nàng một cái càng thêm sán lạn tươi cười. Nguyễn Minh Nhan từ trong tay háo lấy ra một cái tinh xảo bàn tay đại gỗ đàn hộ, đưa đến Tề Ngọc trước mặt, nói, Lê gặp mặt, tặng cho ngươi. Tê Ngọc nghe vậy trên mặt đầu tiên là kinh ngạc, rồi sau đó kinh hoảng, nàng đối với Nguyễn Minh Nhan nhỏ giọng nói, chính là ta không chuẩn bị. Lễ gặp mặt, không ngại. Nguyễn Minh Nhan nói, sau đó nhìn mắt nàng tóc mai thượng hoa mai kim trâm, nếu là không ngại, không bằng đem ngươi tóc mai thượng kia căn hoa mai kim trâm tặng cho ta. Có thể. Tê Ngọc lớn tiếng nói, sau đó mặt đỏ hạ, dôi tay gỡ xuống tóc mai thượng hoa mai kim trâm, đưa cho trước mặt Nguyễn Minh Nhan. nguyễn minh nhan lấy đi rồi kim trâm thuận thế đem trong tay gỗ đàn hộp phóng tới nàng trong tay trao đổi tê ngọc túi đầu nhìn trong tay gỗ đàn hộp trên mặt biểu tình có chút sững sờ không mở ra xem một chút sao nguyễn minh nhan nhìn nàng cười hỏi tê ngọc tiểu nhấp môi dưới sau đó mở ra sau đó ngây ngẩn cả người hộp bay một cái vòng cổ ngân bạch thon dài dây xích truy một thanh nho nhỏ ngọc kiếm hào nửa ngày lúc sau Tề Ngọc vươn tay cầm lấy hộp ngọc kiếm, đem nàng nắm ở lòng bàn tay, lãnh ngạnh xúc cảm làm nàng lòng bàn tay một mảnh cực nóng, nàng ngâng lên đôi mắt, ánh mắt sáng quắc nhìn phía trước Nguyễn Minh Nhan, cảm ơn, ta thực thích, ta cũng đoán ngươi sẽ thích. Nguyễn Minh Nhan đối nàng cười nói, ngồi ở bên cạnh Tề Thư nhìn nhìn nhau cười hai người, trên mặt cũng không khỏi mà lộ ra mỉm cười, đây đúng là nàng sở cảm kích Nguyễn Minh Nhan nguyên nhân, cũng là nàng kính nể nàng nguyên nhân. Có vô số giống tề ngọc như vậy nữ hải nhân nàng mà miễn gặp nạn khó. So sánh với dưới vị tiêu nữ gia đại tiểu thư, liền ti tiện làm người khinh thường. Năm đó truy tra huyết hà môn hậu sự, đó là từ thuộc sơn kiếm phái cùng pháp nghiêm môn hai đại tông môn liên thủ tiêu diệt. Tề thư năm đó đúng là truy tra huyết hà môn ở tu giới các nơi cứ điểm pháp nghiêm môn tu sĩ chi nhất, này trong đó nội tình nàng so với ai khác đều rõ ràng. cũng càng thêm minh bạch nguyễn minh nhan năm đó hành động rốt cuộc cứu vớt tạo phúc nhiều ít vô tội nữ tu đến nỗi những cái đó chất vấn nguyễn minh nhan thủ đoạn tàn nhẫn huyết tinh thích giết chóc mềm yếu phái tề thư xưa nay là khinh thường thời kỳ hòa bình lôi kéo ôn hòa lương thiện sát sinh tạo nghiệt đại kỳ phóng túng những cái đó chân chính bao phủ lại đối với cứu vớt thụ hại gặp nạn giả anh hùng tăng thêm chất vấn như vậy người không phải xuẩn chính là độc tề thư nhìn trước mặt nguyễn minh nhan không khỏi mà cảm khái nói Ngươi nếu không có là thuộc sơn kiếm phái đệ tử, thật nên tới ta pháp nghiêm môn. Nàng cảm thấy Nguyễn Minh Nhan này ghét cái ác như kẻ thù nói sát liền sát người cương liệt thật sự là rất thích hợp bọn họ pháp nghiêm môn. Nguyễn Minh Nhan nghe vậy ngước mắt xem nàng. Ngươi như thế nào cũng như vậy. Thượng một cái siêng năng một hai phải nàng như giới luật chấp pháp đường vẫn là ân huyền củ Nếu là ngày nào đó, ngươi ở thuộc sơn kiếm phái ở không nổi nữa, nhưng tới ta pháp nghiêm môn. Thế thư đối với nàng chính xác hứa hẹn nói, ngươi nếu tới pháp nghiêm môn, tất hứa ngươi tôn vị Nguyễn Minh Nhan. Nguyễn Minh Nhan nghe vậy càng thêm hồ đồ đây là thọc gậy bánh xe. Đồng dạng lời nói, pháp nghiêm môn môn chủ đối thuộc Sơn kiếm phái trưởng môn nói một lần, thuộc Sơn kiếm phái trưởng môn lập tức liền làm hắn lăn. Đây là đào ta môn hạ đệ tử góc tưởng, lại nói lời này, đừng trách ta trở mặt. thuộc Sơn kiếm phái trưởng môn bị hắn tức giận đến dâu đều nhét lên. Pháp nghiêm môn môn chủ nghe vậy không đệ bụng, chỉ là nói, vậy ngươi đừng làm cho ta có thọc gậy bánh xe không kích. Thục Sơn kiếm phái trưởng môn lập tức khí cười, được rồi, được rồi. Ngươi yên tâm, việc này trong lòng ta hiểu rõ, sẽ không làm nàng chịu vì khuất, không cần các ngươi pháp nghiêm môn mắt trông mong chạy tới thế nàng chống lưng. Việc này nói đến cũng là chúng ta tông môn tổ tông lưu lại hậu hoạn. Nguyễn Minh Nhan cùng Tề Thư, Tề Ngọc hai tỷ mỗi uống xong rượu lúc sau, cáo tử rời đi. Ngay kế, nàng lại đồng thời nhận được đến từ Thiên Huyền Tông Cố Thanh Huyền chân Người, Bạch Lộc Thư Viện Tể Tu Sư Huynh, Dược Vương Cốc Bạch Nguyệt trưởng Mặc Cung Phường Hứa Suy Nghĩ, Nông Hoàng cùng Chu Tố Tố, Chu Hạo Huynh mỗi Hai, Vân Tiêu Cung Thương Hồng Tụ Trưởng Lão Mời, Lý Do Mời Còn Đều Nhất Trí, Uống Rượu, Nguyễn Minh An. Nhiều như vậy mời, mà nàng chỉ có một người A. Phân thân thiếu phương pháp, nhưng nên làm thế nào cho phải. Liên ở nàng phiền não thời điểm. Thôi Lan Diệp, Tổng giám thật cùng Hoa là Y đi tới cửa tìm nàng. Các ngươi tới có chuyện gì? Nguyễn Minh Nhan nhìn bọn họ ba người hỏi. Thôi Lan Diệp nhìn nàng, nói, sư muội vì chúc mừng chúng ta đoạt giải nhất, tối nay chúc mừng hạ. Ở Nguyễn Minh Nhan đoạt được kim đan tái khu khôi thủ lúc sau. Thôi Lan Diệp cũng bắt lấy Nguyên Anh lôi tái khôi thủ, thực hiện lúc trước Nguyễn Minh Nhan theo như lời sư huynh mội hai song song đang đứng đầu bảng lời nói. Các ngươi là nói tốt sao? nguyễn minh nhan nghe xong tức khắc vẻ mặt đầu đại biểu tình thứ bảy cái nàng mặt vô biểu tình nói cái gì thứ bảy cái hoa la y không rõ nguyên do thiên chân hỏi các ngươi là hôm nay thứ bảy cái mời ta đi uống rượu chúc mừng người nguyễn minh nhan nói trừ bỏ chúng ta còn có ai mời sư tỷ ngươi uống rượu hoa la y thì hỏi sau đó nguyễn minh nhan liền cùng nàng bẻ ngón tay đếm đếm thiên huyền tông cô chân nhân bạch lộc thư viện tề sư huynh Dược vương cốc bạch đạo Hữu nghe được một bên tông giám thật lưu lươi, đầy mặt kính nể nhìn nàng, thiệt tình thực lòng cảm khái nói, Nguyễn Sư mỗi người này giao hữu có điểm quảng A. Các đại môn phái người đều chín a Ta đang lo đâu? Nguyễn Minh nhan vẻ mặt đau đầu biểu tình, này đáp ứng ai đều không tốt, chẳng lẽ muốn toàn bộ cự tuyệt. Này giống như cũng không tốt. Thôi Lan Diệp nhìn nàng, đề nghị nói, không bằng đêm nay chúng ta mở tiệc chúc mừng, mời bọn họ tất cả đều tới. Ngô Nguyễn Minh Nhan nghe xong trầm ngâm nửa ngày, sau đó nói, có thể. Vậy như vậy làm. Giọng nói của nàng Cao Hưng nói, đối với thôi Lan Diệp lún đồng tiền như hoa, vẫn là sư huynh người có biện pháp. Thôi Lan Diệp nghe vậy cười cười, cho nên không cần sầu, sư muội, Các người thả chờ ta hạ. Nguyễn Minh Nhan nói, ta đi trước cho bọn hắn hồi phục sau đó phụ thượng thì mời. Bởi vì hiện tại linh vong thực phương tiện. Cho nên Nguyễn Minh nhàn trực tiếp ở linh trên mạng đàn trở về một cái, tạ ơi, bất quá nào có làm đường xa mà đến các ngươi mời ta uống rượu chi lý, không bằng tối nay ta làm ông chủ ở thiên hương tiểu lầu thiết hạ yến hội khoản đãi ngươi chờ. giờ dậu tinh trở chư vị tiến đến. Tin tức phát ra lúc sau. Thổ sư, Nguyễn Trân Nhân hồi âm. Cung chủ, Nguyễn Trân Nhân hồi tin tức. Sơn trưởng, Nguyễn Sư mội nói mời chúng ta qua đi uống rượu. mươi 149. mở tiệc địa phương ở thiên hương tử lầu trong hồ nhà thủy tạ ban đêm minh nguyệt dâng lên sao trời lộng lẫy nguyễn minh nha năn mặc một bộ phấn màu làm váy dài đứng thẳng ở nhà thủy tạ trước mặt cỏ thượng nên đón lai like khách cái thứ nhất tiến đến là thiên huyền tông cố thanh huyền cùng tống vô khuyết tống vô ưu huynh mội ba người nguyễn trần nhân cố thanh huyền đến gần đối nàng nói nguyễn sư muội đây là tống vô khuyết cười tủm tỉm cùng nàng chào hỏi nói chúc mừng đoạt giải nhất tống vô ưu còn lại là đôi mắt sáng ngời nhìn nàng nguyễn sư mọi ngươi quá tuyệt vời từ nhỏ ta liền tưởng sớm muộn gì có một ngày muốn đem ta biểu ca ấn ở trên mặt đất hành hung ngươi làm được ta vẫn luôn muốn làm sự tình đứng ở bên cạnh cố thanh huyền nghe vậy ánh mắt liếc nàng liếc mắt một cái nguyễn minh nhan mặt không đổi sắp nói nơi nào nơi nào cố đạo hưu đa tạ. ta không có cố thanh huyền nói ánh mắt nhìn giọng nói của nàng bình tĩnh nói ngươi bằng thực lực đánh bại ta Nguyễn Minh Nhan, nàng liên khách sáo một chút, vị này cố đạo hưu thật đúng là có nể nếp tích cực thực. Các ngươi mời vào đi. Nguyễn Minh Nhan tiếp đón bọn họ đi vào nói. Cố Thanh Huyền từ tùy thân túi chữa vật lấy ra một cái tinh xảo hoa cúc hộp gỗ đưa đến Nguyễn Minh Nhan trước mặt, ngự khí ngắn gọn nói, đáp lễ. Nguyễn Minh Nhan ánh mắt trần chờ hạ, sau đó ruỗi tay tiếp nhận, đa tạ. Chờ cố Thanh Huyền, tống vô khuyết cùng tống vô ưu ba người đi vào lúc sau. nguyễn minh nhan đem hộp mở ra chỉ thấy bên trong bảy là một hộp hạnh nhân đào tô nguyễn minh nhan nhìn này một hộp hạnh nhân đào tô đột nhiên cười vị tiết cố đạo hữu cũng đều không phải là là nhìn qua nghiêm túc lạnh lùng không hảo sống chung đệ nhị tiến đến là dược vương cốc bạch nguyệt trầm hắn một bộ bạch tí thừa ánh trăng mà đến lạnh lẽo cực kỳ giống nguyệt trung tiên nhân hắn đi vào nguyễn minh nhan trước người đem cái thứ nhất tiểu gỗ đàn hộp đưa cho nàng bái lễ đa tạng Nguyễn Minh Nhan không nghĩ tới hắn tới cửa còn sẽ mang lễ vật, đốn hạ mới rũi tay nhận lấy. Chờ Bạch Nguyệt Trầm đi vào lúc sau, Nguyễn Minh Nhan mở ra hộp chỉ thấy bên trong bày hai bình đang ăn dược, tức khắc cười, nghĩ thầm Bạch Nguyệt Trầm đây cũng là mặt lãnh tâm nhiệt, là người tốt. Minh Nhan! Nguyễn Minh Nhan nghe vậy ngước mắt nhìn lại, phía trước nông hoàng cùng Chu Tố Tố cùng Chu Hạo Huynh ngồi hai cái nên diện đi tới. Người thường thế hảo chút sao? Chu Tố Tố ngữ khí quan tâm hỏi. Không đáng ngại. Nguyễn Minh nhan cười cười nói, dù chưa hoàn toàn khỏi hẳn, nhưng cũng cũng không bao lớn quan hệ. Chu tố tố nghe vậy nhẹ nhàng thở ra, như thế liền hảo. Một bên chu hảo còn lại là đối với nàng nói, nữ hài tử phải bảo vệ hảo tự mình, không cần như vậy liều mạng. Nhạ, cái này cho ngươi, bổ một bổ. Hắn nói, đem trong tay một cái gỗ đỏ trường hộp đưa cho nàng. Nguyễn Minh nhan duỗi tay tiếp nhận mở ra, Chỉ thấy bên trong bảy một cây ngàn năm linh tham, khỏe miệng nàng trừ hạ, sau đó ngẩng đầu nhìn trước mặt chu tố tố cùng chu hạo, nói, đa tạ. Nàng đang muốn lại nói chút cái gì, nhưng là ánh mắt nhìn phía trước, đột nhiên sửng sốt. Chỉ thấy phía trước, một bộ tố nhã làm sam bạch lộc thư viện sân trưởng, cùng huyền sắc theo ám kim hoàng văn trường bảo mặc cung phường thiên công tổ sư, cùng với thanh y dễ vân tiêu cung cung chủ tô huy trì, ba người đồng hành mà đến. chính hướng tới bên này đi tới. Thế tu, hứa suy nghĩ cùng thương hồng tụ ba người đi ở bọn họ phía sau. Nguyễn Minh An đây là có chuyện gì? Này ba cái đại lão như thế nào sẽ đến? Hơn nữa vẫn là cùng nhau tới. Tuy rằng không biết là vì cái gì, nhưng là Nguyễn Minh Nhan trong lòng mạc danh dâng lên một cổ hít thở không thông cảm giác, trên mặt biểu tình đọc lại, tươi cười dần dần cứng đờ. Chu Tố Tố thấy nàng thần sắc kỳ quái, không rõ nguyên do hỏi. Minh Nhan. Nguyễn Minh Nhan thực mau phản ứng lại đây, nàng đối Chu Tố Tố nói, không có gì, các ngươi đi vào trước đi. Hòa tốc làm Chu Tố Tố cùng Chu Hạo hai người đi vào, sau đó nàng một mình một người lưu lại, đối mặt phía trước có thể nói là xử thi cấp đại tai nạn. Nguyễn Minh Nhan hít sâu một ngụm, ánh mắt nhìn phía trước đi tới ba người, duỗi tay nắm tay để ở trên ngực đối chính mình nói, ta phải kiên cường. Chịu đựng. Sơn trưởng, Thiên công tổ sư, tô huy chi ba người đồng thời đi vào nàng trước mặt dừng lại ba người ánh mắt đồng thời nhìn về phía nàng nguyễn minh an nàng thân hình không khỏi mà một trận lay động nay gấp ba lực đánh vào kích thích nhưng là nàng thực mau chấn định xuống dưới sắc mặt tự nhiên đối với trước mặt ba vị đại lão Tiêu lên sơn trưởng tổ sư tô công chủ các ngươi tiến đến giọng nói của nàng thử tính hỏi Thiên công tổ sư cùng Tô Huy Chi nghe nàng xưng hô, trên mặt biểu tình nhanh chóng hiện lên một đạo cái gì, mau làm người vô pháp phân rõ. Sơn trưởng nhìn nàng cười ngâm ngâm nói, không phải ngươi mời ta tới uống rượu sao? Ta khi nào thỉnh ngươi uống rượu? Nguyễn Minh Nhan nghe thấy hắn những lời này, trong lòng tức khắc kêu lên trói thai, nàng tức khắc ánh mắt hướng tới hắn phía sau tể tu nhìn lại, ánh mắt chất vấn. Tề tu tiếp thu đến nàng ánh mắt, tức khắc trên mặt hiện lên một đạo xấu hổ thần sắc. ngay đầu nhìn về phía nơi khác, không dám cùng nàng đối diện. Nguyễn Minh An, Hảo, nàng đại khái minh bạch đã xảy ra cái gì? Thiên công tổ sư nhìn nàng thân sắc, đúng lúc mở miệng nói, ta cho ngươi mang theo lễ vật. Ngay vậy, Nguyễn Minh Nhan quay đầu nhìn về phía hắn. Thiên công tổ sư tái nhợt tuấn tú trên mặt hiện lên một mặt màu đỏ, sau đó lấy ra một cái thật lớn hộ, nên xưng là cái dương mới đúng, lễ vật. Hắn đối với Nguyễn Minh Nhan nói, sâu và đen trong suốt như là thủy tinh đôi mắt chịu tải chờ mong nhìn nàng nguyễn minh nhan nhìn trong tay hắn cái kia dương gỗ kinh ngạc hạ lớn như vậy muốn mở ra nhìn xem sao thiên công tổ sư nhìn nàng khoe môi dơ lên mặt ý cười tái nhật tuấn tú khuôn mặt càng vì hồng nhuận chút ân nguyễn minh nhan đáp nàng cũng tò mò lớn như vậy cái dương bên trong sẽ là cái gì nàng cứ như vậy duỗi tay mở ra thiên công tổ sư trong tay dương gỗ Cái dương mở ra lúc sau, nàng thấy rõ bên trong đồ vật, tức khắc sợ ngây người. Chỉ thấy dương gỗ bậy một chỉnh khối màu ngọc bạch côn luân chạm ngọc khắc ra tới thuộc sơn kiếm phái 72 kiếm tôn múa kiếm truyền đạo cảnh tượng. Sinh động như thật, kiếm ý chân truyền. Người Nguyễn Minh nhan ngước mắt nhìn về phía trước mặt ánh mắt chờ mong nhìn nàng thiên công tổ sư, lo lắng. Ta thực thích. Nàng đối với trước mặt người hơi hơi mỉm cười, nói, bất quá lần sau không cần như vậy phiền toái Không nói như vậy một khối to hoàn chỉnh không tì vết côn luân linh ngọc là cỡ nào chân quý khó tìm, liền kia ẩn chứa kiếm đạo chân ý 72 tôn thuộc sơn kiếm phái kiếm tôn múa kiếm truyền đạo thật giống, liền cũng không là đơn giản dễ dàng có thể điều ra. Không phiền thoái. Thiên công tổ sư nhìn nàng nói, ngươi thích liền hảo. Ta thực thích. Nguyễn Minh Nhan nhận lấy hắn này phân lễ, trong lòng cũng hết giận hơn phân nửa, cảm thấy tiểu mặc tuy rằng không thỉnh tự đến, nhưng cũng không nhiều lắm hắn này một người. Chỉ cần hắn cao hứng thì tốt rồi, dù sao tiểu mặc cũng không phải sẽ gây chuyện người, hắn tính tình thực hảo. Phía sau đứng mặc cung phường hứa suy nghĩ nhìn Nguyễn Minh nhan biến hảo thần sắc, không khỏi ám tùng một hơi, ở trong lòng rơi lệ đầy mặt thầm nghĩ, tổ sư, ngươi nhưng rốt cuộc thông minh có khả năng một lần. Có thể hướng người, này thật sự là thật tốt quá. Hứa suy nghĩ đầy ngập phức tạp cảm khái cảm xúc, hóa thành một câu, ngươi tiền đồ tổ sư. bên cạnh bạch lộc thư viện sơn trưởng thấy thế trong lòng tức khắc sách một tiếng ám đạo thất sách không nghĩ tới mặc thiên công giá hỏa này nhìn vô thanh vô tức thế nhưng cũng có thể làm ra như vậy hống tiểu cô nương vui vẻ hành vi thiên công đại lễ thật sự lo lắng so sánh với dưới ta nơi này liền có điểm lấy không ra tay sơn trưởng cười tủm tỉm mở miệng nói ý đồ đem lực chú ý hấp dẫn đến hắn bên này nguyễn minh nhan nghe tiếng quả nhiên chiều hắn nhìn lại Sơn trưởng đúng lúc lấy ra xong việc trước chuẩn bị tốt lễ vật, đưa đến nàng trước mặt nói, chỉ là một ít người thích điểm tâm mà thôi, nhà này bánh hoa quế chỉ có bạch lộc thành mới vừa có. Hắn nói, sau đó dùng một loại hoài niệm ngữ khi nói, nhớ trước đây, người ta hai người, học trên đường khóa lúc sau, nấu thượng một hồ trà liền một đĩa bánh hoa quế liền có thể hưởng một buổi trưa nhàn nhã. Dứt lời, hắn đối với Nguyễn Minh nhan lộ ra ấm áp như Xuân Phong tươi cười. Bên cạnh thiên công tổ sư, tính cả Tô Huy Chi đều nâng lên đôi mắt, nhìn về phía hắn. Nguyễn Minh an, là ảo rất sao? Cảm giác chung quanh không khí lại bắt đầu làm người hít thở không thông. Nguyễn Minh Nhan cũng không dám làm hắn nói thêm gì nữa, vội vàng nói, đa tạ sơn trưởng, sơn trưởng có tâm. Nàng duỗi tay nhận lấy kia hộp bánh hoa quế, không biết vì sao cảm thấy trên tay nặng trĩu, giống như ngàn quân. Nếu tới, kia liền đều mời vào đi thôi. Nguyễn Minh Nhan nhận mệnh nói, hảo tưởng thở dài. Sơn trưởng nhìn nàng mắt, cũng không khó xử nàng, cười tủm tìm hướng tới phía trước trong hồ nhà thủy tạ đi đến, thiên công tổ sư cũng theo sau đi vào. Liền giữ lại. Nguyễn Minh Nhan ngẩng đầu, ánh mắt nhìn trước mặt vần tiêu cung cung chủ Tô Huy Chi. Nàng mới phát hiện hôm nay Tô Huy Chi vẫn chưa giống thường lui tới giống nhau, ăn mặc kia một bộ như băng tuyết thuần trắng vô cấu bạch tí hề, mà là ăn mặc một thân màu xanh lá đạo bảo. Tóc tề tề chỉnh chỉnh thúc ở sau đầu, chất thành đơn đuôi ngựa, an mặc một bộ màu xanh lá đạo bảo tô huy chi, làm nhạt một thân băng tuyết sắc bén cùng lạnh băng, không hề cao không thể phản, cũng không hề khó có thể nhìn thẳng, nhìn qua cũng tuổi trẻ rất nhiều. Cũng càng như là, trong trí nhớ cái kia thanh niên. Nguyễn Minh Nhan nhìn như vậy tô huy chi, trên mặt thần sắc không khỏi mà hoảng hốt, trong nháy mắt có chút phân không rõ thời gian cùng không gian. hoảng hốt ra nàng lại như là về tới kia phương thiên địa cái kia thanh niên như cũ tươi sống đứng ở nàng trước mặt lễ vật tô huy chi lạnh băng như là băng toái phát ra thanh lệ lạnh lùng âm sắc bừng tỉnh lâm vào hoàng hốt xuất thần trung nguyễn minh an nàng nhìn trước mặt tô huy chi chỉ thấy hắn vươn tay dẫn theo một cái nho nhỏ giỏ tre đưa đến nàng trước mặt nguyễn minh nhan cúi đầu nhìn trong tay hắn giỏ tre trong rổ phóng một hồ rượu mơ một đĩa bánh đậu xanh cùng một đĩa ma tô đường Nhìn này đó trong nháy mắt, Nguyễn Minh Nhan không khỏi mà hốc mắt đau xót, nàng dùng sức không ngừng trước mắt, mới không làm chính mình lộ ra không đúng. Ân, đa tạ. Nàng không có ngừng đầu, mà là hơi túi đầu, dôi tay tiếp nhận trong tay hắn giỏ tre. Vào đi thôi. Nguyễn Minh Nhan dẫn theo giỏ tre, đưa lưng về phía hắn, tiếp đón bọn họ đi vào. Tô Huy Chi không nhanh không chậm, không xa không gần đi theo nàng phía sau. một đôi đen nhánh thâm thúy lạnh băng như xương đôi mắt trước sau đuổi theo nàng tiến vào nhà thủy tạ trung phòng trong người sớm đã ngồi xuống nhưng là rất kỳ quái rõ ràng người không ít mười mấy người đâu lại an tĩnh không có một tia tiếng vang quá mức an tĩnh nguyễn minh nhan tiến phòng liền vô tâm tình đi đau buồn cảm hoài bởi vì kia cổ lệnh người hít thở không thông bầu không khí lại bao phủ nàng nguyễn minh nhan nàng ánh mắt chiều nhà thủy tạ nhìn thoáng qua phát hiện một vấn đề đó chính là không biết có phải hay không trùng hợp nguyên nhân vẫn là bạch lộc thư viện sơn trưởng cùng mặc cung phường thiên công tổ sư hai người ngồi ở cùng nhau nhưng là bọn họ hai người bên cạnh từng người đều không ra một vị liền phảng phất như là không ai nguyện ý ngồi ở bọn họ bên cạnh giống nhau nguyễn minh nhan không khỏi mà lâm vào trầm tư sơn trưởng cùng tiểu mặc có kia đáng sợ sao ở nàng đi vào tới lúc sau Nhà thủy tạ nội an tĩnh không nói gì mọi người động tác nhất trí quay đầu nhìn về phía nàng. Một nửa là dùng dò hỏi ánh mắt xem nàng, một nửa còn lại là chất vấn. Thí dụ như thôi Lan Diệp, hắn ánh mắt dò hỏi nhìn về phía Nguyễn Minh An, đây là có chuyện gì? Tình huống như thế nào? Nguyễn Minh An, Nàng có thể nói, nàng cũng không biết đây là có chuyện gì sao? Nguyễn Minh Nhan rời đi tầm mắt không dám đối thượng hắn ánh mắt. nàng có thể nói kỳ thật nàng cùng hắn giống nhau mẫu bức khẩn trương vô thố sao lại thí dụ như tống vô khuyết tống vô ưu huynh mỗi hai người còn có chu hạo còn lại là ánh mắt lên án ngươi chưa nói bạch lộc thư viện sơn trưởng mặc cung phường thiên công tổ sư vân tiêu cung cung chủ này đó đại lão bọn họ sẽ đến a nguyễn minh an nguyễn minh nhan nàng cũng thực tuyệt vọng a nàng cũng không biết bọn họ sẽ đến a tới cũng tới rồi Chẳng lẽ nàng còn có thể đuổi bọn hắn đi không thành? Trong lúc nhất thời, trong không khí lệnh người hít thở không thông thành phần quá mức nồng đậm, siêu tiêu. Tô Huy Chi từ ngoại đi vào tới lúc sau, liền đứng ở Nguyễn Minh Nhan phía sau bất động, như là tôn khắc băng giống nhau, đứng thẳng ở nàng phía sau, vẫn không núp đích, lôi đả bất động, không chịu hoạt động. Nguyễn Minh Nhan Ngươi vẫn luôn đi theo ta phía sau làm gì, ngươi lại không phải thật là ta đồ đệ. Nguyễn Minh Nhan trong lòng tích tụ Nàng xoay người, nhìn hắn ánh mắt nghi hoặc, trần trờ hạ sau đó làm ra cái thỉnh động tác, nói, tôi cùng chủ thỉnh nhập tòa. Tô huy chi nghe vậy không lúc nhích, chỉ là ánh mắt nhìn nàng. Nguyễn Minh an Nhưng thật ra phía trước ngồi vào vị trí ngồi ngay ngắn bạch lộc thư viện Sơn trưởng cười ngâm ngâm nói, Minh an ngươi không cần quản hắn, nhưng thật ra ngươi, trước ngồi xuống đi. Nguyễn Minh Nhan nghe vậy quay đầu chiều hắn nhìn lại, liền thấy Sơn trưởng ánh mắt cười ngâm ngâm nhìn nàng. Mà bên cạnh hắn thiên công tổ sư cũng nâng lên đôi mắt, hát thủy tinh đôi mắt không chớp mắt nhìn nàng, phảng phất ở chờ mong cái gì? Nguyễn Minh Nhan Ngoa tào, Nàng nháy mắt hiểu được, này ý nghĩa cái gì? Sau đó hít thở không thông, cứu, cứu mạng A Ai tới cứu cứu ta? năm 150 Nguyễn Minh Nhan hô hấp chất hạ, nàng ánh mắt nhìn phía trước trước bàn châu ngồi, là như thế này, sơn trưởng cùng thiên công tổ sư ngồi ở một hối hai người bên cạnh người từng người không ra một cái chỗ ngồi, sau đó đối diện không ra hai cái liền tòa, lại tiếp theo đó là thôi lan diệp bên cạnh không ra một cái chỗ ngồi, không tòa sau ngồi hoa la y Hiện tại nàng gặp phải tình huống là, phía trước Sơn Trưởng cùng Thiên Công Tổ Sư đều ánh mắt nhìn nàng, Tô Huy Chi vẫn không núc nhích đứng ở nàng phía sau. Cái này làm cho Nguyễn Minh Nhan không khỏi mà nhớ tới một cái tử, trước có lang hậu có hổ. nguyễn minh nhan ánh mắt nhìn chằm chằm phía trước bốn cái không vị bốn cái lựa chọn nhanh chóng quyết định không chút do dự hướng tới thôi lan diệp bên kia đi đến đi vào bên cạnh hắn không vị đối với bên kia hoa la y thì kéo kéo khỏe miệng nói hoa sư muội ta ngồi ở ngươi bên cạnh hoa la y thì nghe vậy tức khắc sửng sốt sau đó nói hảo hảo a sau đó nàng liền nhìn trước mặt nguyễn sư tỷ đối với nàng lộ ra một cái giường như nhẹ nhàng thở ra được cứu trợ tươi cười Ở nàng bên cạnh ngồi xuống Hoa La y để. Đã xảy ra cái gì Nàng vẹ mặt mờ mịt Hiển nhiên là đối hướng gió không đủ mất cảm Nguyễn Minh nhan ngồi ở thôi lan diệp Cùng hoa La y ghẻ trung gian Hai bên trái phải đều bị quen thuộc Đồng môn sư huynh muội cấp vây quanh Tức khác tâm sinh một cổ cảm giác an toàn Quá mẹ nó có cảm giác an toàn hảo sao Đi theo ở tô huy chi Phía sau tiến vào thương hồng Tụ ánh mắt hướng bên trong nhìn lướt qua Tức khắc mặt lộ vẻ hiểu rõ tươi cười, nàng lập tức đi qua, hướng tới Hoa La Yiya đi đến, đi vào nàng bên cạnh dừng lại, sau đó đối với nàng gợi lên khỏe môi lộ ra một cái diễm lệ tươi cười, "Đạo Hữu, nhưng nguyện cùng ta đổi cái chỗ ngồi, tự nửa năm trước từ biệt, ta cùng với Nguyễn Đạo Hữu hồi lâu không thấy, khó tránh khỏi tưởng niệm." Hoa La Yiya nghe vậy mặt lộ vẻ chần chờ, nhưng nàng cũng giống như tìm không ra cự tuyệt lý do, cho nên nàng suy nghĩ hạ đứng lên, Đạo hữu mời ngồi, nàng nhường ra chỗ ngồi, sau đó ánh mắt hướng bốn phía đảo qua, cuối cùng hướng tới bên cạnh không hai cái liền tòa đi đến, ở trong đó một cái không tòa ngồi xuống. Thương hồng tụ thành công được đến Nguyễn Minh Nhan bên cạnh chỗ ngồi, tức khắc ngẩng đầu vui vẻ ra mặt đối với phía trước cửa đứng tô huy chi với tay nói, cung chủ, nơi này có phòng trống. Nguyễn Minh Nhan Cảm tình mặt khác không tòa còn không phải là không vị Sơn trưởng Thiên công tổ sư đang ngồi những người khác. Tao, quá tao. Lợi hại vẫn là các ngươi Vân Tiêu cung lợi hại. Nhìn chăm chăm một bản quái dị ánh mắt, Tô Huy Chi lạnh một trường tuấn mỹ băng tuyết yêu dị khuôn mặt, mặt vô biểu tình hướng tới Thương Hồng tụ đi đến, "Ân." Hắn lạnh lùng ngắn gọn đứng thanh, sau đó rất là tự nhiên bình tĩnh nhập tòa, ở Nguyễn Minh Nhan bên cạnh ngồi xuống. "Nguyễn Minh Nhan, cái loại này quen thuộc." Hít thở không thông cảm. nó lại tới nữa thần tiên a nàng còn có thể cứu chữa sao thành công trợ công một đợt lúc sau thương hồng tụ cảm thấy mị mãn đi đến bên cạnh ở hoa la y, y bên cạnh cái kia không vị ngồi xuống nàng bên cạnh hoa la y, y thương hồng tụ quay đầu nhìn bên cạnh hoa la y, y trên mặt mất tự nhiên thần sắc săn sóc giải thích nói cái kia vị trí phong cảnh hảo thân là cấp dưới tự nhiên lấy cung chủ vì ưu tiên thế cung chủ phân ưu giải nạn. hoa la y, y Này không giải thích còn hảo, càng giải thích càng kỳ quái. Cái gọi là càng bôi càng đen chính là như thế đi. Hoa La Y chỉ phải xấu hổ cười cười, nói: "Thương trưởng lão thật sự tận trách tận nhiệm." Vì thế liền chỉ còn lại có hai cái không vị, đứng ở cửa Bạch Lộc thư viện tề tu cùng Mặc cung phường hứa suy nghĩ hai người nhìn nhau liếc mắt một cái, trong mắt thần sắc đồng dạng tuyệt vọng, lộ ra anh em cùng cảnh ngộ giống nhau biểu tình. Cuối cùng, bọn họ chỉ phải căng ra đầu Hướng tới từng người sơn trưởng, tổ sư đi đến, phân biệt ở bạch lộc thư viện sơn trưởng cùng mặc cung phường thiên công tổ sư bên cạnh nhập tòa. Ở tề tu ngồi xuống lúc sau, bên cạnh hắn sơn trưởng thở dài, đối với hắn dùng tiếc hận tiếc nuối ngữ khi nói, ngươi như thế nào không học điểm, cơ linh điểm. Thề tu, hắn nội tâm cũng thực tuyệt vọng a Bên cạnh thiên công tổ sư cũng quay đầu, nhìn về phía bên cạnh hứa suy nghĩ, vẫn chưa nói chuyện, trầm mặc dùng ánh mắt khiển trách hắn. Hứa suy nghĩ. Tổ sư, tổ sư hắn có thể hay không bởi vậy ghi hận tượng hắn, cho hắn giày nhỏ xuyên A. Hảo tuyệt vọng A. Đang ngồi thiên huyền tông tống vô khuyết, tống vô ưu huynh muội dược vương cốc bạch nguyệt trầm, nông hoàng cùng chu tố tố, chu hảo huynh muội bọn họ cũng thực tuyệt vọng A. Quái, quá quái gì? Này trong không khí nơi nơi tràn ngập làm người khó có thể thở dốc mau không thể hô hấp xấu hổ hơi thở, rốt cuộc là cái gì? Vì sao? Bạch lộc thư viện sân trưởng, mặc cung phường thiên công tổ sư, thậm chí là liền trong truyền thuyết lạnh như băng xương bất cận nhân tình cự người ngàn dặm ở ngoài vân tiêu cung cung chủ đều sẽ tiến đến. Này cũng quá kỳ quái đi. Tất cả mọi người trước sau dùng muốn nói lại thôi thần sắc nhìn về phía Nguyễn Minh Nhan, ánh mắt dò hỏi. Nguyễn Minh An, nàng có thể như thế nào giải thích? Này như thế nào giải thích thanh? Không có biện pháp, Nguyễn Minh Nhan cũng chỉ đến giả chết, liền. liền làm bộ không thấy hiểu bọn họ biểu tình, căng ra đầu tiếp đón mọi người nói, tới tới tới, uống rượu, không cần khách khí, tận tình uống, ta mời khách, cái này làm cho người như thế nào uống? hoặc là nói, ai uống đến đi xuống, tất cả mọi người cơ hồ là miễn cưỡng cười vui dơ lên chén rượu, nhấp khẩu rượu, sau đó buông cái ly, cấp đủ nguyễn minh nhàn mặt mũi, trên cơ bản cũng không ai nói chuyện, mọi người đều là trầm mặc uống rượu. Trầm mặc kẹp lên chiếc đũa nuốt không trôi, thực chi vô vị. Một bàn lớn mười cái người, không ai lên tiếng, không khí xấu hổ làm người hít thở không thông. Cứ như vậy ngạnh căng một nén nhang thời gian lúc sau. Bờ giờ, Dược Vương Quốc Bạch Nguyệt Trầm dẫn đầu mở miệng, đa tạ Nguyễn Đạo hưu khoản đãi, ta còn có chuyện trong người, dùng ta đi trước cáo lui. Hắn một mở miệng, Nông Hoàng Cung Chu Tố Tố cũng nhanh chóng quyết định, lập tức mở miệng nói, ta cũng có việc, không thể ở lâu. liền cũng đi trước rời đi thiên huyền tông tống vô khuyết theo sát sau đó nói ai như vậy xảo cha ta cũng kêu ta buổi tối sớm chút trở về nói có chuyện công đạo ta cùng ngồi muội ngồi ở hắn bên cạnh cố thanh huyền xem ra hắn liếc mắt một cái nhưng là khó được không có mở miệng vạch trần hắn mà là trầm mặc buông xuống trong tay chiếc đũa hắn chiếc đũa đã ở trước mặt này bản canh gà mang ti nội gấp gần mười lăm phút nguyễn minh an nguyễn minh nhan nghe mọi người liên tiếp sôi nổi cáo tử nàng cũng thực tuyệt vọng sao có thể không biết bọn họ là cố ý tìm lấy cơ lập trường nhưng là nàng có thể làm sao bây giờ cũng chỉ đến làm bộ cái gì cũng không biết phối hợp đáp ứng a bọn họ còn có thể chạy nhưng là nàng đâu nàng cũng muốn chạy a ô nếu các ngươi đều có việc ta đây cũng không hảo lưu các ngươi nguyễn minh nhan đứng dậy đưa bọn họ nói không cần tạng không cần phiền thoái Chúng ta liền trước cáo tử. Một đám người chạy bay nhanh, khách sáo vài câu, lập tức quay đầu liền đi rồi. soát một chút, liền không ra hơn phân nửa bàn. Chỉ còn lại có Thục Sơn Kiếm Phái, Bạch Lộc Thư Viện, mặc Cung Phường cùng Vân Tiêu Cung người ở đây, Thiên Huyền Tông, Dược Vương Cốc cùng Nông Hoàng Cung thấy tình thế không đúng, lập tức lưu. Nay chợt không xuống dưới nhà thủy tạ nội, không khí. Càng thêm xấu hổ, đã là quỷ dị. Ở bên trong ngồi người. cơ hồ không ai nói chuyện. Vân Thiêu cung Thương Hồng tụ trưởng lão liền uống lên vài chén rượu lúc sau, mặt nổi lên màu đỏ, cười nói ngượng ngùng, ta uống nhiều mấy chén, không thắng rượu lực, liền cũng đi về trước nghỉ ngơi. Lúc này Bạch Lộc thư viện tề tu cùng Mặc cung Phường hứa suy nghĩ học an, bọn họ thấy Thương Hồng tụ xuống sân khấu, lập tức cũng đi theo nói, ai nha, ta giống như cũng uống nhiều. Đầu hảo vượng, ta cũng đi trước. Thế tu cùng hứa suy nghĩ lập tức cũng đứng dậy triệt. Nguyễn Minh An. Nàng cũng chỉ đến trơ mắt nhìn bọn họ rời đi, không thể nói thêm cái gì, thậm chí còn muốn mỉm cười đưa bọn họ rời đi. Ai có thể biết nàng trong lòng khổ? Hoa Lá y để. Nhìn nháy mắt đi không bàn tiệc, trên mặt thần sắc nhất thời khó khăn. Nàng bên cạnh đứng lên thương hồng tụ nhìn nàng, cười một cái, nói, ta có chút không thắng rượu lực choáng váng đầu mệt mỏi, đạo hữu không ngại đưa ta trở về. Hoa La y ghìa nghe vậy nhìn nàng, vội đứng dậy nói, hảo, rất vui lòng. Nàng nửa đỡ thương hồng tụ, liền rời đi. Đối diện ngồi tống giám thật cũng đứng lên, nói, ta còn có chút sự tình yêu cầu xử lý, hôm nay liền đi trước rời đi. Dứt lời, liền dứt khoát lưu loát đi rồi. Nguyễn Minh An, hảo, hiện tại người là thật đều đi hết. Chỉ còn lại có, Sơn trưởng, Thiên Công Tổ Sư, Tô Huy Chi, Thôi Lan Diệp cùng nàng. không biết vì sao cái này phối trí làm nguyễn minh nhan trong lòng có chút hốt hoảng cảm giác có nào đó không sự tình tốt sắp phát sinh hoặc là nói là nguy cơ cảm nhìn nháy mắt thanh chàng người không liên quan đều đi hết nhà thủy tạ bàn tiệc bạch lộc thư viện sơn trưởng tức khắc cười khẽ một tiếng nói như thế thú vị ngôi ở nàng đối diện nguyễn minh nhan ngầm đầu vẻ mặt ánh mắt chết biểu tình nhìn chằm chằm hắn nhưng đi nỉ mạ thú vị đến đây đi uống rượu Sơn trưởng tự rót tự uống, cho chính mình đổ ly rượu, uống. Bên cạnh hắn thiên công tổ sư lệnh một chương tái nhật tuấn tú khuôn mặt, trầm mặc uống rượu. Nguyễn Minh Nhan. Tổng cảm thấy bọn họ phảng phất là ám chỉ cái gì. Ngồi ở Nguyễn Minh Nhan bên cạnh tô huy chi, quay đầu đen nhánh thâm thúy như hàn băng xương đôi mắt chuyên chú nhìn nàng, đột nhiên mở miệng nói, không nếm thử hạ sao. Nghe tiếng, Nguyễn Minh Nhan quay đầu ánh mắt nhìn về phía hắn, theo bản năng hỏi câu, cái gì? Tô Huy Chi đen nhánh lông mi nhẹ nhàng rung động hạ, ta cho ngươi, lễ vật. Hào nửa ngày lúc sau, Hảo. Nguyễn Minh Nhan mới nghe thấy chính mình dùng cực nhẹ giọng âm nói. Sau đó nàng lấy ra tiến vào phía trước Tô Huy Chi cho nàng đưa tới cái kia giỏ tre, phóng một hồ rượu mơ, một đĩa bánh đậu xanh, một đĩa tô đường. Nguyễn Minh Nhan từ giỏ tre lấy ra kia hồ rượu mơ, cho chính mình đổ ly, sau đó bưng lên chén rượu uống xong, ở rượu nhập khẩu trong nháy mắt kia. Nàng tức khắc ngơ ngẩn, cái này hương vị, cũng đã từng giang hoài sở làm giống nhau như lúc. Nàng rơ chén rượu cứng đờ ở nơi đó hồi lâu, hồi lâu lúc sau, nàng mới thong thả buông cái ly, duỗi tay cầm lấy cái đĩa một khối bánh đậu xanh, cán khẩu, môi răng lưu hương, như cũ là đã từng quen thuộc khẩu vị. Nàng thong thả cơ hồ là máy móc ăn xong rồi này khối bánh đậu xanh, lại cầm lấy một khắc đĩa tô đường, cán khẩu, tràn đầy toàn bộ khoang miệng thơ ngọt. cũng là đã từng giống nhau như đốt hương vị nguyễn minh nhan trên mặt biểu tình bình tĩnh lãnh đạm ánh mắt cũng không có một tia cảm xúc dao động nàng cả người phảng phất nháy mắt trầm tĩnh đi xuống giống nhau ngồi ở nàng bên cạnh người tô huy chi nhìn má nàng nhẹ giọng tiêu câu sư tôn nguyễn minh nhan động tác tức khắc một đốn hào nửa ngày lúc sau nàng chậm rãi quay đầu lại ánh mắt nhìn về phía hắn. bên cạnh ăn mặc một bộ áo xanh tô huy chi Trong mắt khát vọng nhu mộ biểu tình cực kỳ giống đã từng giang hoài. Có như vậy trong nháy mắt, Nguyễn Minh Nhan thậm chí phân không rõ, hắn cùng hắn. Liên phảng phất là đã từng giang hoài cùng hiện tại Tô Huy Chi trùng hợp ở bên nhau. Chương 151 Cuối cùng, Nguyễn Minh Nhan rời đi yến hội thời điểm, cả người đều là hư thoát vô lực, hoặc là nói nàng có thể tồn tại rời đi đã thuộc không dễ. Nguyễn Minh an ta thật là quá khó khăn. Nàng một chút đều không nghĩ đi hồi tưởng trong yến hội đã phát sinh sự tình, quên mất, quên mất, toàn bộ quên mất. Lần sau nàng lại tổ chức khánh công yến, nàng chính là cậu. Ánh trăng vừa lúc, sao trời lập lòe. Một nắng hai sương mà về, Nguyễn Minh Nhan đạp ánh trăng chiếu sáng con đường phản hồi nơi. Thôi Lan Diệp không xa không gần đi theo nàng phía sau, hộ tống nàng trở về. Chờ tới đình viện ngoại, Nguyễn Minh Nhan dừng lại bước chân, xoay người quay đầu lại nhìn phía sau Thôi Lan Diệp. nói ta tới rồi sư huynh ân thôi lan diệp nói sư huynh cũng sớm một chút trở về nghỉ tạm đi nguyễn minh nhan đối với nhấp môi cười một cái sư huynh hôm nay vất vả thôi lan diệp nhìn nàng đột nhiên hỏi tối nay sư muội vì sao lựa chọn ngồi ở ta bên cạnh nguyễn minh nhan nghe vậy thần sắc hơi hơi kinh ngạc như là không nghĩ tới hắn sẽ hỏi cái này nhưng vẫn là thành thật trả lời nói Bởi vì lúc ấy sư huynh bên người an toàn nhất. Dứt lời, nàng đối với thôi Lan Diệp lộ ra cái tươi cười, ngữ khí nhẹ nhàng mà nói, mặc kệ khi nào chỗ nào, sư huynh đều làm ta nhất có cảm giác an toàn đâu. Thôi Lan Diệp nghe xong ánh mắt bình tĩnh nhìn nàng hồi lâu, sau đó thu hồi tầm mắt, hơi hơi rũ mắt, sư mội hảo sinh nghỉ ngơi, hôm nay ngươi cũng vất vả. Dứt lời, hắn xoay người bước chân nhẹ dương rời đi. Nguyễn Minh Nhan đứng ở tại chỗ hồi lâu. Nhìn hắn rời đi thân ảnh, trong lòng đỗng dưng nhẹ nhàng thở ra, sư huynh hắn cái gì đều không có hỏi thật sự là quá tốt, sư huynh hắn cho tới nay đều là như vậy ôn nhu săn sóc đâu. Chưa bao giờ hỏi nhiều quá một câu làm nàng nan kham không khỏe lời nói, nhưng là tổng cảm thấy như vậy sư huynh, thiếu điểm cái gì? Nàng nhăn lại mày, suy nghĩ hồi lâu, lại không thể nghĩ ra cái gì tới, chỉ phải đem nghi vấn ẩn sâu ở trong lòng, xoay người vào sân. Ngày kế, lưỡng nghi quảng trường, tam cảnh đại hội trên lôi đài. Hôm qua tam cảnh đại hội đơn người lôi tái viên mãn kết thúc, hôm nay đó là tuyên bố thứ tự, trọng điểm là ban bố khen thưởng. Nguyễn Minh An, tề Thư, cố Thanh Huyền cùng mặt khác bảy vị chân nhân, y lý theo bọn họ lôi tái xếp hạng vì chỉnh tự chạm thành một loạt, thả đứng ở trung gian. Ở bọn họ phía trước đứng là Nguyên Anh lôi lúc trước 10 tên, mặt sau là Trúc Cơ lôi lúc trước 10 tên. Thục Sơn kiếm phái trưởng môn đầy mặt tươi cười nhìn bọn họ, nói, chư vị từ đông đảo đối thủ chung trổ hết tài năng, cầm cơ đi trước, đều là anh kiệt nhân tài. Mỗi giới đại hội lôi lúc trước 10 tuyển thủ đều có thể đạt được tiến vào bí cảnh nơi tu hành cơ hội, bí cảnh nội một năm, ngoại giới một ngày. Hán tiếp tục nói, ngươi chờ có thể vào bí địa tu hành một năm. Thục Sơn kiếm phái trưởng môn vung tay lên, dùng bí chìa khóa mở ra đi thông bí cảnh nơi thông đạo. Đưa Nguyễn Minh Nhan đám người đi trước bí cảnh nơi. Nguyễn Minh Nhan chỉ cảm thấy trước mặt một trận bạch quang lóa mắt, nàng không thể không nhắm hai mắt lại, tùy theo mà đến đó là một trận trời đất quay cuồng thân thể không trọng, chờ đến nàng hai chân dâm ổn mặt đất thời điểm, cảm giác được khôi phục như thường, mới dám mở mắt ra. Đôi mắt trợn mắt hai Nguyễn Minh Nhan liền thấy một cái thật lớn màu xanh băng linh mạch, và nàng nhìn trước mắt cảnh tượng, không khỏi mà phát ra một trận kinh hô. Đâu chỉ là một cái thật lớn màu xanh băng linh mạch, này căn bản chính là một cái thật lớn ngũ hành linh mạch nơi. Đông Nam Tây Bắc Trung ương bốn cái phương vị phân biệt vô hạn kéo dài tới nước lửa kim một thổ năm hệ linh mạch, mà Nguyễn Minh nhan chính vị với năm điều linh mạch tương tiếp Trung ương nhất nơi. Cái này ngũ hành linh mạch nơi nơi chủ vị nơi, ngũ hành linh khí hội tụ trung tâm điểm. Nơi đây ngũ hành linh khí tương đương với ngoại giới mấy chục lần, tại nơi đây tu hành tiến triển cực nhanh. mà Nguyễn Minh Nhan có thể lại lần nữa tu luyện một năm. Không hổ là tam cảnh đại hội đệ nhất khen thưởng, thật sự, quá thật sự. Đây là trực tiếp đưa tu vi a. Nguyễn Minh Nhan không thiếu kỳ ngộ, cũng không thiếu công pháp, càng không cần tinh luyện tư chất, nàng sở khiếm khuyết đúng là thời gian tích lũy cùng tu vi hậu tích, cái này khen thưởng đối với nàng mà nói là đơn giản nhất thô bạo, cũng là nhất hữu hiệu, hiệu. Không uổng phí ta vất vả một hồi. Nàng nhìn này chỗ ngũ hành linh địa, vui vẻ ra mặt nói. Lập tức liền trực tiếp khoanh chân ngồi xuống, nhắm mắt đả tọa, chuyên tâm nhanh chóng nhập định, nắm chặt thời gian tu luyện. Kiếm tu tu luyện công pháp xưa nay chú ý thiên truy bách luyện, mà thiên ngoại phong tu hành càng là khắc nghiệt, cần đến không ngừng nhất biến biến dùng sức mạnh kính dư thừa trải qua cỏ rửa kinh mạch, đem linh lực áp xúc áp xúc không ngừng ở áp xúc, lấy này tinh luyện linh lực cùng với gia tăng linh lực uy lực cùng số lượng dự trữ. hơn nữa đạt tới mở rộng kinh mạch cùng tăng cường kinh mạch tính dai mục. Cảnh này khiến kiếm tu yêu cầu hao phí mấy lần thậm chí là mấy chục lần linh lực mới có thể tiến giai đến ngang nhau tu vi, trong đó sở hao phí thời gian, tinh lực cùng tâm huyết là tầm thường tu sĩ mấy chục lần, càng sâu yêu cầu cực cường kiên nhẫn cùng chuyên chú lực. Mà này đó viễn siêu ra thường nhân mấy lần, mấy chục lần vất vả trả giá cùng cần tu khổ luyện, khiến cho kiếm tu chiến lực viễn siêu cùng dai. thậm chí nhưng vượt cấp mà chiến, cùng kiếm tu so đo tu vi cảnh giới không ý nghĩa, bọn họ chính là như thế không nói lý, chúc cước nhưng đánh kim đan, kim đan nhưng chiến nguyên anh. Ngũ hành linh địa sở cung cấp viễn siêu ngoại giới mấy chục lần linh lực, tránh khỏi Nguyễn Minh nhan cực đại công phu cùng thời gian, nàng nhất biến biến dùng ngũ hành linh lực linh lực cọ rửa mở rộng trong cơ thể linh mạch, không ngừng áp xúc linh lực, đem này áp xúc đến mức tận cùng, không ngừng tích gót, Thẳng đến vô pháp lại ra tăng chẳng sợ một chút ít, đạt tới điểm tới hạn, liền khởi sướng đánh sâu vào. Và anh, phản phất giống như trở ngại nút bình bị phá tan giống nhau, những cái đó khổng lồ linh lực lại không bị ngăn trở ngại, thông thuận phun trào mà đi, vô số đạo thật nhỏ linh lực giống như chảy nhỏ giọt tế lưu, cuối cùng hội tụ thành đại dương mênh mông biển rộng. Nguyễn Minh Nhan Tu Vi đột phá kim đan trung kỳ, trực tiếp bước vào hậu kỳ. Nàng thậm chí chạm đến Nguyên Anh ngạch cửa. Chỉ cần nàng tưởng, nàng tùy thời nhưng kết anh. Nàng tâm cảnh đã cũng đủ, căn cơ mài giũa hồn hậu, linh lực tu vi đạt tới, tùy thời nhưng đột phá kết anh. Nhưng là Nguyễn Minh nhan đem không ngừng dâng lên tu vi cấp ngạnh sinh sinh áp chế đi xuống, nàng cũng không tính toán hiện tại liền đánh sâu vào nguyên anh, còn không đến thời điểm. Nàng đem kia bộ phận quá mức nhiều tràn đầy ra tới linh lực cấp tan đi, thẳng đến tu vi củng cố ở kim đan hậu kỳ, không hề có biến hóa, mới dừng lại tu hành. Mở hai mắt, lại tu hành đi xuống, nàng tu vi liền vô pháp lại áp chế, cho nên Nguyễn Minh Nhan chỉ phải trước tiên kết thúc tu hành. Nàng ánh mắt nhìn quét bốn phía năm điều thật lớn linh mạch, chỉ cảm thấy trong lòng ngao ngoe dục dịch, những cái đó kim sắc, màu đỏ, màu xanh băng, căm vàng sắc, màu xanh lục lấp lánh tỏa sáng linh mạch. Là cỡ nào loa mắt, loe sáng, bắt mắt? Cỡ nào? Đáng ra A? Này tất cả đều là tiền A. tâm động điên cuồng tâm động, muốn có được, a, này đáng chết, linh thạch, làm ta nhất kiến trung tình. Nguyễn Minh Nhan cảm giác nàng sắp vô pháp khống chế chính mình, nàng ánh mắt mọi nơi đảo qua, thấy không ai, kia nàng có phải hay không có thể? dù sao cũng không ai thấy, lại nói xem, cũng không quy định không thể đảo, đúng hay không? cũng không có cái này quy định, không phải sao? cuối cùng nội tâm tà niệm cùng dục vọng ngăn chặn nàng lý trí cùng đạo đức. Hội không thành tuyến. Nguyễn Minh Nhan lựa chọn khuất phục. Nàng đứng lên, đi đến một bên linh tinh vách tường trước, dối tay chạm đến thượng này mặt màu xanh băng thủy hệ linh vách tường. Sau đó vận chuyển linh lực, đem linh lực bao trùm toàn bộ tay, năm ngón tay thành cương dùng sức hướng băng tinh trên vách dùng sức một bẻ, gì, không bẻ động. Cư nhiên không bẻ động, Nguyễn Minh Nhan không tin tà, lại lần nữa dùng sức một bẻ, vẫn là không chút sức mẻ. Nguyễn Minh Nhan, nay liên xấu hổ. So nàng càng xấu hổ là, lưỡng nghi trên quảng trường, tam cảnh đại hội trên lôi đài khách quý tịch ngồi các đại môn phái trưởng môn tôn giả. Cùng với thông qua tình hình thực tế phát sóng trực tiếp, thấy Nguyễn Minh nhàn ý đổ moi linh thạch hành vi tam cảnh tu sĩ. Ở một trận không tiếng động trầm mặc lúc sau, thật quá đáng. Nguyễn Trân Nhân như thế nào có thể làm như vậy đâu? Nàng như thế nào có thể mưu toan moi đi linh mạch linh thạch? Chẳng lẽ ta thiếu nàng linh thạch sao? Linh trên mạng tam cảnh tu sĩ sôi nổi đối Nguyễn Minh nhan mọi Linh Thạch không đạo đức hành vi phát ra khiển trách, thiên huyền tông tu sĩ triệu văn tĩnh đánh thưởng thuộc Sơn kiếm phái Nguyễn Minh nhan chân nhân một vạn Linh Thạch. Chính là, ta thiếu nàng Linh Thạch sao? Một vạn có đủ hay không? Không đủ lại đến một vạn. Nhìn thật sự làm nhân sinh khí, mười vạn Linh Thạch lấy đi. Linh trên mạng, thuộc Sơn kiếm phái Nguyễn Minh nhan chân nhân nên đón một đợt Linh Thạch đánh thưởng Cao Phong. Tam cảnh tu sĩ quả thực đều nhìn không được, sôi nổi khẳng khái rút tiền, đánh thưởng Nguyễn Minh Nhan tuyệt bút kết xù linh thạch. Hơn nữa sôi nổi phát ra hoán giận, cầu xin Nguyễn Trân Nhân không cần lại đi moi vách tường, nhìn thật sự quá đáng thương. Như vậy một cái đôi mắt sáng xinh đẹp, đoan chính thanh nhã rực rỡ mỹ nhân, cư nhiên lưu lạc đến moi trên vách tường linh thạch, nông nỗi, nhân gian bí sự, Nguyễn Minh Nhan nói ngắn lại. Chính là thấy hơi tiền nổi máu tham đang cố gắng ý đồ từ linh tinh trên vách mối hạ linh thạch Nguyễn Minh An, hồn nhiên không biết chính mình nhất cử nhất động toàn bộ bị tam cảnh tu sĩ xem ở trong mắt, mặt trong mặt ngoài đều ném quá độ, hơn nữa còn. Một đêm phất nhanh, lấy như thế kỷ ba quỷ dị lý do. Nàng còn đang ở kiên trì không ngừng, toàn tâm toàn ý mọi vách tưởng Mà trên lôi đài khách quý tịch thượng, các đại môn phái trưởng môn tôn giả, nhìn một màn này cũng hiếm thấy trầm mặt. Trong lúc nhất thời xấu hổ trầm mặc không khí lan tràn, Thục Sơn kiếm phái trưởng môn đốn rác trên mặt không ánh sáng, ngồi nếu kim đâm, hắn quay đầu nhìn về phía bên cạnh mặt vô biểu tình nhìn chằm chằm phía trước màn hình Khúc Tinh Hà, nhỏ giọng nói, ngươi mau nói cái gì đó. Nói cái gì? Khúc Tinh Hà hỏi ngược lại, sau đó cười, nói ta này đồ đệ, đều không phải là là thấy hơi tiền nổi máu tham, chỉ là tưởng thử một chút này linh tinh vách tưởng có bao nhiêu rắn chắc sao. Thục Sơn kiếm phái trưởng môn khu cuối cùng vẫn là một bên bạch lộc thư viện sân trường mặt không đổi sắc chấn định tự nhiên nói chính cái gọi là là có này dư tất có này đồ thượng bất chính hạ tắc loạn hắn ý có điều chỉ nói sau đó quay đầu nhìn về phía bên cạnh khúc tinh hà ý vị thâm trường nói khúc kiếm tiên có phải hay không hẳn là tỉnh lại hạ khúc tinh hà ta tỉnh lại ngươi này tâm thiên chính là vô biên. Khúc Tinh Hà lập tức liền cười lạnh một tiếng, nói, ta nhưng chưa bao giờ đã dạy nàng cái này, có lẽ là nàng ở bên ngoài đi theo cái nào dã sư phụ học đi. Chương 152 Sơn trưởng khỏe môi tươi cười tức khắc có chút cương, nhưng hắn lại không thể phản bác Khúc Tinh Hà những lời này, hắn thậm chí là liền lời nói đều không thể tiếp, nếu là tiếp chẳng phải là dò số trâu ngồi. Cho nên ở lúc ban đầu cứng đờ lúc sau, hắn liền đúng lúc nói sang chuyện khác. Ánh mắt nhìn phía trước màn hình, các ngươi nói, nàng bao lâu sẽ vứt bỏ. Khúc tinh hà trong lòng cười lạnh thanh, không lưu tình chút nào nói, từ bỏ. Không có khả năng, liền nàng kia quật tính tình, không đến cuối cùng thể không bỏ qua. Một bên dược vương cốc cốc chủ nghe vậy ngựa khí kinh ngạc, không đến mức đi, liền vì kẻ hèn mấy khối linh thạch. Khúc tinh hà âm thầm trợn trắng mắt nói, người khác đến không đến mức hắn không biết, nhưng là hắn này đồ nhi, thật đúng là đến nỗi. Vì thế một đám người liền to mò nhìn chầm chằm phía trước màn hình, xem nàng rốt cuộc khi nào từ bỏ. Bí cảnh nơi Nguyễn Minh Nhan không tin tả siêng năng moi linh tinh trên vách linh thạch, dù sao nàng hiện tại cũng không có chuyện gì, vạn nhất đâu. Ai? Nguyễn Minh Nhan phát hiện thủ hạ linh tinh vách tưởng có chút buông lỏng, hấp dẫn. Tức khác nàng càng hăng hái, càng thêm dùng sức nỗ lực moi linh thạch. Thục sơn kiếm phái trưởng môn. Nhìn linh tinh trên vách xuất hiện vết rách. thục sơn kiếm phái trưởng môn tức khắc nhau mắt không thể lại làm nàng như vậy đi xuống vạn nhất thật cho nàng moi xuống dưới kia này ngũ hành linh địa linh mạch liền phải khó giữ được nhanh chóng quyết định thục sơn kiếm phái trưởng môn khởi động bí cảnh nơi bí chìa khóa trực tiếp đem nguyễn minh nhan từ bí cảnh nơi đuổi đi ra tới đang cố gắng moi linh tinh vách tường cảm giác dây tiếp theo liền phải moi xuống dưới kết quả nháy mắt liền về tới trên lôi đài nguyễn minh nhan đã xảy ra cái gì ta như thế nào lại đã trở lại? Nguyễn Minh Nhan đứng ở trên lôi đài, trên mặt biểu tình vẻ mặt mê mang. Linh trên mạng, một trận ha ha ha ha ha. Nguyễn Trân Nhân đây là bị đuổi đi ra tới sao? Là lo lắng bị nàng moi đi chỉnh mặt linh tinh vách tường sao? Muốn ta nói a, này cũng quá keo kiệt đi, còn không phải là mấy khối linh thạch sao? Moi liền moi bái, quá ngây thơ rồi. Ngươi cho rằng kẻ hèn mấy khối linh thạch là có thể đủ lấp đầy Nguyễn chân Nhân ăn uống sao. Không biết đã xảy ra cái gì Nguyễn Minh Nhan vẻ mặt mờ mịt đứng ở trên lôi đài, phụ trách lôi đài tái thuộc Sơn kiếm phái sư huynh đúng lúc đã đi tới, Nguyễn sư muội, Lý sư huynh. Nguyễn Minh Nhan nhìn hắn, ngữ khí trần chờ nói, bí cảnh tu hành thời gian không phải còn chưa kết thúc. Là còn chưa kết thúc. Thục Sơn kiếm phái sư huynh vẻ mặt xấu hổ thần sắc, đối nàng nói. Nhưng là sư mọi người vi phạm quy định, cho nên Nguyễn Minh Nhan Ta vi phạm quy định Trái với cái gì quy định Thục Sơn kiếm phái sư huy nguyện chuyển hàm xúc nhắc nhở nàng nói ví cảnh nơi nội linh mạch là không thể động Một khối đá đều không thể thiếu Nguyễn Minh An Liên bởi vì này Không thể động, các ngươi đến là sớm nói a. Nguyễn Minh Nhan tức khắc ủy khuất nói Nếu là sớm nói, ta cũng sẽ không đi động a. Thục Sơn kiếm phái sư huynh Cũng không ai nghĩ đến ngươi sẽ đi động nó a Trước kia chưa bao giờ có người đi động qua nó. Thục Sơn kiếm phái sư huynh chỉ có thể nói như thế nói. Ta đây không đi động nó, có thể hay không lại đem ta đưa trở về. Nguyễn Minh Nhan nói. Hồ nháo. Vẫn luôn sống chết mặc bay Thục Sơn kiếm phái trưởng môn tức khắc nghiêm khắc nói. Bí cảnh nơi há là ngươi tưởng tiến liền tiến, nghĩ ra liền ra. Ta không nghĩ ra a Nguyễn Minh Nhan ủy khuất nói. Thục Sơn kiếm phái trưởng môn tức khắc nghẹn một chút, tạm dừng một chút, Phục còn nói thêm, nếu ra tới, liền không thể đủ lại đi vào. Ngươi không phải đã tu luyện xong rồi sao? Trưởng môn hoán vải phần ngữ khí, lại đi vào cũng không bao lớn ý nghĩa, bí cảnh nội ngươi còn cần lại nghỉ ngơi một tháng, hà tất ở bên trong lãng phí thời gian, không bằng bên ngoài chờ đợi một canh giờ. Lại có một canh giờ, bí cảnh nơi tu hành liền kết thúc. Tiến vào bí địa tất cả mọi người sẽ bị truyền tống ra tới. Chính là ta nhìn như vậy nhiều linh mạch tâm tình cao hưng A bị toàn bộ hang động linh tinh vây quanh, ta vui vẻ a Nguyễn Minh nhan ngữ khi đúng lý hợp tình nói. Thục Sơn kiếm phái trưởng môn. Ha ha ha ha ha, nói tốt có đạo lý. Là ta, ta cũng thực vui vẻ. Linh trên mạng tam cảnh tu sĩ lại ha ha ha cười, là đạo lý này không sai. Tóm lại, ra tới liền không thể lại đi vào. Thục Sơn kiếm phái trưởng môn ngữ khí cường ngạnh nói, sau đó không hề để ý tới nàng, đỡ phải lại bị nàng ai môn tả thuyết cấp vòng đi vào. Hành đi, Nguyễn Minh nhan hầm hực nhắm lại miệng, không đi vào liền không đi vào, liền đáng tiếc tiếc khối thiếu chút nữa đã bị nàng ngoi xuống dưới linh thạch, như thế nào không đợi nàng ngoi xuống dưới lúc sau lại đưa nàng ra tới đâu. Một khối cũng hảo. Ai? Nàng đầy mặt tiếc nuối thở dài, sau đó từ trên lôi đài đi xuống. Nhìn nàng tiếp nối thở dài thuộc Sơn kiếm phái trưởng môn, nàng này vẫn là ủy khuất thượng. Cũng không nhìn một cái nàng làm được sự tình gì. Thông môn thiếu ngươi linh thạch sao? thuộc Sơn kiếm phái trưởng môn này trong nháy mắt phát ra cùng tam cảnh tu sĩ giống nhau hán giận, hận không thể cũng móc ra cái 10 vạn 8 vạn linh thạch tạp trên mặt nàng, tiền đồ. Hồn nhiên không biết nàng lấy một loại khác phương thức thực hiện tuyệt bút linh thạch nhập chướng Nguyễn Minh An. Chính bước chân nhẹ nhàng thần sắc nhẹ nhàng từ trên lôi đài đi xuống, tuy rằng nàng cũng không nhất định muốn phương thức này thực hiện là được. Nguyễn Minh Nhan hạ lôi đài lúc sau, đi vào Thục Sơn kiếm phái đệ tử trạm vị khu vực. "Iliè, ý ý bọn họ như thế nào như vậy xem ta?" Nguyễn Minh Nhan kỳ quái đối diện trước Hoa La Y thì cùng Tống giám thật hỏi, bốn phía Thục Sơn kiếm phái các đệ tử sôi nổi dùng một loại quỷ dị lại vi diệu ánh mắt nhìn nàng. "Hoa La Y" vấn đề này làm ta nên như thế nào trả lời đâu hoa la ý, ý lẩm bẩm nói là nên nói nguyễn sư tỷ ngươi quá lợi hại hay là nên nói quá buồn cười cuối cùng vẫn là tống giám thật tuyển chuyển hàm xúc nhắc nhở nàng nói ngươi nếu là lòng có nghi vấn nhưng thượng linh vong đánh giá nguyễn minh nhan nguyễn minh nhan tò mò mở ra linh võng dùng thần thức nhanh chóng xem một lần sau đó sắc mặt nhanh chóng đen bọn họ sao lại có thể như vậy nàng lập tức tức giận bất bình nói, một bên hoa la yề nghe vậy gật đầu tán đồng nói, chính là, này nhóm người sao lại có thể dùng linh thạch tới vũ nhục sư tỷ ngươi, sư tỷ ngươi là thiếu linh thạch người sao, liên một vạn mười vạn cũng muốn đánh phát ta. nguyễn minh nhan sinh khí nói, bọn họ biết ta mới vừa mất đi cái gì sao, là một tòa linh tinh sơn a, một cả tòa sơn tất cả đều là linh tinh linh mạch a, này nếu là dùng linh thạch tính toán. kia chính là mấy chục thượng chục tỷ vạn linh thạch ta. Kẻ hèn một vạn mười vạn, có thể đền bù thứ gì? Quá khinh thường ta. Ta khuyết thiếu là một vạn linh thạch sao? Không. Nàng nói, là hàng tỷ linh thạch. Hoa lao y hào, Hảo, không biết xấu hổ. Thiên chân đơn thuần hoa lao y bị Nguyễn Minh Nhan mặt dày vô sỉ cấp chấn kinh rồi, vẻ mặt trận mắt há hốc mồm biểu tình nhìn trước mặt đúng lý hợp tình Nguyễn Minh Nhan, khẽ nhếch miệng. Nửa ngày nói không ra lời, nhưng lại cảm thấy giống như không không đúng chỗ nào. Một bên tống giám thật nhưng thật ra lộ ra quả nhiên như thế không có gì bất ngờ xảy ra thần sắc, thiên ngoại phong thủ tọa một hệ là cái cái gì đức hạnh, hắn lại rõ ràng bất quá. Một đám nhìn nhất tiên phong đạo cốt thanh tuyển xuất trần bất quá, thực chất nội bộ đều là hắc, hiệp xúc lại âm hiểm giả hoạt, còn có thủ tất báo, lòng dạ hẹp hỏi. Từ trên xuống dưới đều là như thế, chưa từng ngoại lệ. Đinh!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 Bọn họ nhưng thật ra không kỳ quái vân tiêu cung cung chủ lại cấp Nguyễn Trân Nhân đánh thưởng Linh Thạch. Rốt cuộc vị này đại lao thường thường ngoài dự đoán mọi người ở các loại kỳ kỳ quái quái. Thời điểm cấp Nguyễn Trân Nhân đánh thưởng Linh Thạch vừa ra tay chính là trăm vạn Linh Thạch khởi, thấy nhiều không trách. Nhưng là, tiểu tiên nữ, tam cảnh tu sĩ đều sẽ bị Nguyễn chân Nhân này đột nhiên thay đổi danh hiệu cấp kinh ngạc. Có người không tin tà đi cấp Nguyễn Minh Nhan đánh thưởng một vạn Linh Thạch. Sau đó Linh trên mạng ở Nguyễn Minh Nhan chủ trang thượng thổi qua là Bạch Lộc Thư Viện Vương Hạo Cấp Thục Sơn kiếm phái Nguyễn Minh Nhan chân nhân đánh thưởng một vạn hạ phẩm linh thạch. Tam cảnh tu sĩ. Cho nên này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Hảo, ta đi hỏi qua. Có người ở Linh trên mạng nói, mặc cung phường Linh Vong Khách Phục Hồi Phục ta nói đây là đánh thưởng đạt tới nào đó con số lúc sau có được quyền hạn có thể định chế chuyên trúc danh hiệu. Tam cảnh tu sĩ nghe vậy tức khắc tạc. ta trong khoảng thời gian ngắn không biết là nên hỏi cái này con số rốt cuộc là nhiều ít hay là nên nói nguyên lai like nguyễn trân nhân ở vân tiêu cung cung chủ trong lòng là hán tiểu tiên nữ sao tu tiên nữ tu được xưng là tiểu tiên nữ không sai a nơi nào có vấn đề sao có thể hỏi ra như vậy lời nói ngươi nhất định khác phái duyên rất kém cỏi đi chưa từng có quá nữ tu ưu ái ngươi đi ngươi cũng không tỉnh lại tỉnh lại chính mình cho nên cái kia con số rốt cuộc là nhiều ít đâu. Sau đó người nọ nói một số tự, Linh trên mạng tức khắc một mảnh, Hoa, Vân Tiêu Cung không hổ là cái kia Vân Tiêu Cung, tọa ủng hơn phân nửa cái bắc cảnh nam nhân không kém tiền. Khó trách ta thường nghe thấy Vân Tiêu Cung cung chủ đánh thưởng Nguyễn Trân Nhân, nhìn ta nghe được vẫn là thiếu. Có nhiều như vậy Linh Thạch, Nguyễn Trân Nhân còn đi moi cái gì Linh Tinh Vách tường A. Đây là ngươi cùng Nguyễn chân Nhân trên lệch nơi. Nguyễn Trân Nhân giác ngộ là ngươi chờ Phàm phu tục tử có thể so sánh sao? Nguyễn Minh Nhan cũng kinh ngạc, Nguyễn Lai Tô Huy Chi cho nàng đánh thưởng nhiều như vậy Linh Thạch sao? Đừng nói là nàng, ngay cả mặc cung phường đệ tử cũng chính đau đầu đâu, làn đạn cùng đánh thưởng cái này công năng là tổ sư chế định, ngay từ đầu bọn họ cũng không cảm thấy cái gì, chỉ nói là cái không ảnh hưởng toàn cục thú vị tiểu ngọn ý, kết quả ai có thể nghĩ đến, tam cảnh tu sĩ thế nhưng đánh nhau thưởng như thế ham thích. Đặc biệt là mỗ vị không kém tiền cung chủ, riêng là Nguyễn Minh nhàn một người đánh thưởng liền để được với một cái cỡ chung môn phái toàn bộ linh thạch số lượng dự trữ, một bút bảng nhiên cự khoản. Mặc cung phường vì đánh thưởng cái này công năng hao phí đại lượng vật tư cùng nhân lực, dựng một cái thật lớn linh vong tuyến thượng tồn trữ truyền tống trạm không gian, trực tiếp nhưng thông qua mặc cung phường ngàn dặm truyền âm hiện hình khí tại tuyến truyền tống vật tư, đúng là bởi vì dựng cái này trạm không gian. cho nên bọn họ mới có thể từ lúc thưởng chung rút ra một nửa phục vụ phí dùng làm hồi huyết nguyên tưởng rằng yêu cầu hao phí rất dài một đoạn thời gian mới có thể đủ kiếm hồi dựng trạm không gian sở hao phí vật lực kết quả liền này ngắn ngủn một tháng liền hồi buồn bọn họ vẫn là xem nhẹ tam cảnh tu sĩ đối với cấp yêu thích tuyển thủ đánh thưởng nhiệt tình mặt khác tu sĩ thượng hảo mặc cung phường thu bọn họ một nửa phục vụ phí không cho dạ yên tâm thoải mái Nhưng chính là Nguyễn Minh Nhàn cùng Nguyễn Ngày Mai này hai cái, bọn họ hai người đánh thưởng thêm lên chiếm cứ tổng số lượng một nửa, đặc biệt là Nguyễn Minh Nhàn cùng Nguyễn Ngày Mai hai người kỳ thật là một người chuyện này cũng không phải cái gì bí ẩn. Bàng nhiên cự khoản một nửa cũng là bàng nhiên cự khoản, mặc cung vườn liền cảm thấy này bút cự khoản lấy có chút phòng tay, nhưng là không lấy, cũng không đúng a. Rốt cuộc đây chính là bút cự khoản A. Nhưng nên làm thế nào cho phải đâu, sâu so A. Mà chuyên trúc định chế danh hiệu đúng là ở căn cứ vào loại tình huống này sở ra đời online, có tiền còn bỏ được tiêu tiền đánh thưởng thổ hào. Vẫn là yêu cầu lấy lòng hạ, lấy duy trì trường tuyến. Đây là mặc cung phường nào đó đứa bé lanh lợi chợt lóe mà qua thiên tài ý tưởng, ta thật mẹ nó quá cơ trí. Đinh, mặc cung phường thiên công tổ sư đánh thưởng thuộc sơn kiếm phái Nguyễn Minh nhan chân nhân 100 vạn hạ phẩm linh thạch. Đinh.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 Đua đòi tâm như vậy trong sao? Từ từ. Tiểu mặc hắn khi nào có đua đòi tâm?